Theo một tiếng truy vang lên hậu không tới tập giây, cái kia người bán đấu giá cũng là người ta đem vừa mới cái kia vật giao cho lại còn đấu giá được người. Cái kia người bán đấu giá ngay sau đó lại chậm rãi nói rằng, vừa nay cái này linh khí chỉ là món ăn khai vị, đón lấy sắp sửa bán đấu giá chính là một hạt đan dược. Đương nhiên cũng là hôm nay giữ then chốt đấu giá. Ầm ào. Lầu trên lầu dưới lập tức uyên ồn náo lên, một hạt đan dược dĩ nhiên có thể để làm màn trời thành tụ bảo cư giữ then chốt bán đấu giá, đủ có thể gặp cái này đan dược giá trị. Không biết là đan dược gì, phòng trường giá trị lên thành a. Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói. Đan dược ít nhất là 20 triệu đã dược, hẳn là sẽ không so với cái giá tiền này thiếu. Ít nhất là 50 triệu cắt bước, có thể làm giữ thênh chốt, hắn có thể tiện nghi sao?" Những người bên cạnh phản bác nói. "Phúc Tiên Sinh, người cũng sắp điểm nói ra đi, đừng treo đại giá khẩu vị rồi." Trên lầu có một người rốt cục không kiềm chế nổi, quay về trên đài đấu giá Phúc Tiên Sinh hô lớn. "Ha ha ha." Vị tiên sinh này xem ra là chờ cung lên, phúc nào đó liền vạch trần kiện vật phẩm cuối cùng bộ mặt thật rồi. "Phúc Tiên Sinh," nhẹ tay phải khinh bạc trần cái đang đấu giá vật mặt trên vải đỏ, đan dược chậm rãi lộ ra. "Ồ." Xem ra này hạt đan dược ít nhất là cấp 6 luyện đan sư mới có thể luyện chế mà thành. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cảm khái, hắn cũng từng theo hư không lão sư, cửu đại sư những này luyện đan sư học tập quá. Đối với những đan dược này bao nhiêu cũng có chút nghiên cứu. Phúc Tiên Sinh nhẹ nhàng dơ lên nơi nào đan dược, cho bốn phương tám hướng người đấu giá nhìn một chút. Đan dược phát sinh điểm màu đỏ ánh sáng lập lẫy, cách xa như vậy, nhất Thiên Minh đều có thể phán đoán ra nó tuyệt đối là đại sư tác phẩm. Tin tưởng mọi người đã thấy được chưa? Nơi này đan dược chính là Cửu Truyền Âm Dương Đan. Nó công hiệu đại gia cũng nên nghe qua. Ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu, này hạt đan dược có thể là phòng đấu giá chúng ta bỏ ra đại lực khí mới đạt được, cho nên kính thỉnh các vị quý trọng lần này đến chi không dễ cơ hội. Phúc tiên sinh mỉm cười nói rằng, vẹn vẹn mấy câu nói đó, đoàn người lập tức bắt đầu gây rối Vâng, là kiểu chuyển âm dương đan. Mẹ ta ơi, tụ bảo cư dĩ nhiên có thể lấy được như vậy bà bối, thực sự là quá cường đại. Chính là, chính là, tiểu tử, có hứng thú hay không đem nó bắt đến A. Diệp ta cũng chui ra, nhìn nhất thiên minh, lẩm bẩm nói nghĩ quá muốn rồi Nhất Thiên Minh hưng phấn mà nói rằng, giờ khác này Nhất Thiên Minh đã không kiềm chế nổi. Cựu truyền âm dương đan có thể làm cho đại thành kỳ cường giả trực tiếp bước vào âm dương cảnh giới. Này liền tương đương với nghịch thiên đan dược, cường giả đến mức nào một đời đều kẹt ở đại thành kỳ viên mãn đến âm dương cảnh giới cái nấc này lên. Cho nên này hạt đan dược liền có vẻ cực độ chân quý, tự nhiên nó giá cả sẽ rất cao. Nhất Thiên Minh xác thực hữu tâm đem nó bắt đến, nhưng là nếu là cao thái quá, hắn cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tiền mua lại viên đan dược kia. Này hạt đan dược là xuất từ một vị cấp 7 đại sư trong tay. Cho nên nó giá trị sẽ càng thêm cao. Giá khởi điểm là 5 triệu. Phúc Tiên Sinh nhìn quanh bốn phía, vui vẻ hô: "Mẹ ta ơi, 5 triệu giá khởi điểm. Vừa nay món bảo vật kia mới 5 triệu." Những người bên cạnh nhỏ giọng nói thầm một thoáng. "Giá khởi điểm liền 5 triệu, chỉ cần qua lại 2 lần liền đến mấy chục triệu, xem ra hôm nay nơi này đan dược cũng bị sao đến tiền rồi." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. "5 triệu." Ngồi ở lầu 2 bên trái nam tử kia trước tiên giơ lên nhắn hiệu. Ánh mắt của mọi người như nơi nào nhìn tới, phát hiện là một cái xa lạ nam tử, liền không lại nhìn. Dù sao tụ bảo cư là biên hoang to lớn nhất phòng đấu giá, tới nơi này đấu giá nhiều người vài đều là nơi khác người, có chút thậm chí là cái khác hoang vụ đến, cho nên xuất hiện khuôn mặt mới, cũng không mấy mẻ. 6 triệu. Người kia vừa dứt lời không lâu, lầu hai một chỗ khác cũng chuyển tới một tiếng vang, người đấu giá là một cái bản tử. Vị tiên sinh này là 6 triệu, có còn hay không càng cao hơn rồi. Phúc tiên sinh cũng không bội vã, giống như vậy quý hiếm hàng, còn sợ không ai ra giá cao. 8 triệu. Nơi này đan dược lao tử chắc chắn phải có được. Đột nhiên tại lầu 2 trung gian truyền đến một tiếng cực kỳ tục tằng tiếng kêu, người khác thuận thế đứng lên. Tựa hồ 8 triệu hắn đã bắt này hạt đan dược tựa như, Nhiếp Thiên Minh cũng rộ ra đầu nhìn, đến cùng là người phương nào dĩ nhiên như vậy khôi hài. Ha ha ha. Được, được, được, ngươi đa muốn báo, liền muốn ra tốt giá cả. Giá 9 triệu. Đối diện một cái nho sinh dáng dấp nam tử, nợ nụ cười, thuận thế giơ lên nhắn hiệu. Người cái này tiểu bậy kiếm, tranh với ta cái gì tranh, như vậy cho ngươi thật lãng phí a. Tên đại hán kia bất mãn thế nói lại lần nữa xem ngươi có tin ta hay không vặn gãy ngươi đầu chó. Cái kia nho sinh cũng không cam lòng yếu thế mắng. Chương 218, bán đấu giá trên trời. Haha. Ha. Hai vị bình tĩnh đừng nóng, chúng ta tụ bảo cư có một cái nhất định kỷ luật, chính là bất luận người nào cũng không thể lấy bất kỳ lý do ở chỗ này gây sự. Bằng không thủ tiêu đấu giá tư cách, cho nên vậy. Phúc Tiên sinh con mắt ôn hòa hai người kia mỉm cười nói rằng, tuy rằng ngữ khí định ôn hòa, thế nhưng trong đó bao hàm ý tứ ai cũng rõ ràng. Hừ. Hai người trợn mắt nhìn, thế nhưng cũng không ai dám khiêu khích tụ bảo cơ quyền uy, lần lượt ngồi xuống. Ha ha ha. Tú vị, ta liền ra 10 triệu, xem như là cho Phúc Tiên Sinh phùng phụng nhân khí. Lầu 2 góc lại chuyển tới đề giá cao âm thanh. Đa tạ ôn tiên sinh, tiểu phúc cảm ơn rồi. Phúc Tiên Sinh hướng về phía lầu 2 quý khách khu một lão giả gật đầu, cảm tạ nói. Như vậy cũng được, Nhiếp Thiên Minh vô cùng kinh ngạc nhìn lầu 2 lão giả kia, lầm bẩm nói. Làm sao không được rồi, nếu là không ai cao hơn cái giá tiền này, tự nhiên như thế đan dược liền quy hắn. Diệp ta cũng đưa ra hỏa hứng đầu, 10 triệu đối với bọn hắn mà nói cũng không coi là nhiều, mỉm cười nói rằng, 15 triệu. Quý khách khu rốt cục bắt đầu có động tác, từ khi Ôn Tiên Sinh nâng quá nhãn hiệu, tựa hồ muốn diễn biến thành quý khách khu tranh đoạn. Lập tức liền đề cao 5 triệu, xem ra chân chính đấu giá muốn bắt đầu. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, "Ngươi chừng nào thì ra tay?" Diệp Ta nhìn một chút quý khách khu, lại nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, tò mò hỏi. Nhẹ nhàng run lên một thoáng lông mi, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, tự rêu nói rằng, "Ngày hôm nay nếu có thể bắt nó, ta ít nhất phải bán đi mấy viên năng lượng, vài giọt hoán khế thủy, 20 triệu." Vu Lao Đệ, có hứng thú hay không cũng lại còn vỗ một cái. Quý khách hô lại có nhân báo giá, không chỉ có như vậy bắt đầu diễn biến thành tranh đoạt chiến rồi. Ha ha, Mạc lão ca, 20 triệu liền chuẩn bị bắt chân quý như vậy đang được. Vốn là ta nghĩ chờ một chút giá cả cao một chút thời điểm đang đấu giá, nếu mặc lao ca lên tiếng, ta sao dám chờ Mạc. Cái kia Vu lão đệ nhàn nh cười, không cam lòng yếu thế, tiểu nhãn hiệu giơ lên, 30 triệu. 30 triệu rồi. Ngươi. Vu lão đệ nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. 50 triệu. Nhất Thiên Minh rốt cục mở miệng tăng giá. Hắn vừa há miệng chính là 50 triệu. Vốn là cái này giữ then chốt bán đấu giá vẫn luôn là lầu 2 trong lúc đó lẫn nhau tăng giá, kết quả đột nhiên từ lầu 1 bốc lên một thanh âm, đại gia lập tức hướng bên này xem ra, tìm nửa này, mọi người mới ở cái này chỗ tầm thường thấy được Nhiếp Thiên Minh. Ai vậy a? Còn trẻ như vậy. Cả tầng lầu đều hướng bên này xem ra, đều muốn nhìn một chút lầu 1 này đến cùng là ai, dĩ nhiên trực tiếp đem lầu 2 quý khách khu giá cả để cao 20 triệu. Vị tiểu huynh đệ này vừa tới không lâu đi, lầu 2 quý khách khu cho mời. Phúc Tiên Sinh vừa nhìn Nhiếp Minh báo ra 50 triệu, lập tức hài lòng nói rằng Vị quý khách kia, mời tới bên này." Phúc Tiên Sinh vừa dứt lời, bên người thì có một tên làm thuê đi tới, mang theo Nhiếp Thiên Minh trực tiếp hướng về lầu 2 chạy đi. Trong lúc nhất thời trên dưới tầng trẻ người đều tụ lại đến Nhiếp Thiên Minh trên người, đến để hắn cảm thấy có chút không dễ chịu. "Ồ, con trẻ như vậy, đây là nhà ai thiếu gia, ra tay như thế sao hoa?" Quý khách khu người cũng bắt đầu đàm luận. Dù sao một thiếu niên ra tay chính là 50 triệu hạng tệ, gia tộc của hắn nên có bao nhiêu khổng lồ. "Ha ha, chúng ta kế tục đi, đứng đến thăm xem tên tiểu huynh kia." bên mất chúng ta cái bản trên còn có như thế một hạt chân quý đã dược. Phúc Tiên Sinh nói ba xạo lại đem bọn hắn ánh mắt chuyển dời đến chính mình trên người. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng bị sắp xếp đến một chỗ ngồi xuống, lần thứ hai đưa ánh mắt vùi đầu vào trên đài đấu giá. Haha! Ha. Vậy ta liền ra 60 triệu đi. Ngồi ở Nhiếp Thiên Minh đối diện một công tử mỉm cười nói rằng. Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn tới, từ người kia trong mắt, thấy được một tia đấu kỵ. Ngươi chậm rãi đấu kỵ đi. Ta mới là không nguyện phản ứng ngươi đây. Nhếp thiên Minh đầu lại đi, không ở nhìn hắn. Trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu hoàng tệ? Diệp Tà tò mò hỏi, cũng không tính quá nhiều, gộp lại không vượt quá 150 triệu hoàng tệ, những thứ này đều là đánh cắp chiếm được. Nhiếp Thiên Minh thô tính toán một chút, lẩm bẩm nói: "Sơ sơ mông muốt." Diệp Tà suy tư chốc lát, chăm chú nói rằng, 100 triệu nếu là bắt không được đến, cũng đừng mua. "Cái này ta biết." Diệp Tà ý đồ Nhiếp Thiên Minh rõ ràng, dù sao thông qua hắn nỗ lực, Nhiếp Thiên Minh vẫn có thể đạt đến âm dương cảnh giới, nếu là mặt sau cần đại lượng hoàng tệ thời gian, này có thể liền không tốt làm. "70 triệu." Nhiếp Thiên Minh nhìn nam tử kia vẫn như cũ đang nhìn mình. Nhất thời cảm thấy một trận khó chịu. Liên tính mua không tới, ta cũng cho người nhất tăng giá." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn hắn một chút. "80 triệu." Đột nhiên phía sau một nhóm người cũng bắt đầu phát lực, Nhất Thiên Minh chuyển qua bán cái thân vị, dư quang liếc quá khứ. Đều là đồng thời, xem ra là một cái tập đoàn, có vẻ như thực lực đều không kém. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng phòng chừng, bên trong thậm chí có 2, 3 cái đạt đến lạc dương cảnh giới. Chỉ là bọn hắn làm sao sẽ đối với cái này đan dược cảm thấy hứng thú đây? Nhiếp Thiên Minh buồn bực hỏi. "Ha <cười> 100 triệu." Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát cuối cùng giơ lên tiểu nhãn hiệu, thản nhiên nói: "Quá trăm triệu." "Dĩ nhiên quá trăm triệu." Người phía dưới lập tức hét dầm lên, từ nhiếp thiên minh tới đến hiện tại, hắn đã để giá cả dòng giá vọt lên gấp đôi. "Vô vụ." Mặt trên Phúc Tiên Sinh cũng nhẹ nhàng hít một hơi, dù sao vậy cũng là là một cái vô cùng bạo tay rồi. Vị công tử này đã để giá cả đến 100 triệu, có hay không càng cao hơn. Phúc Tiên Sinh hương phấn hô to: "100 triệu, ta sẽ không để cho người thực hiện được." Phía trước nam tử, nhẹ giọng khiêu khích nói rằng: "120 triệu." Thiếu niên kia đứng lên, Nhìn Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng hô, thực sự là một cái ngu ngốc. Nhiếp Thiên Minh nhìn kỹ hắn vài nhãn, rốt cục đến ra khỏi cái này kết luận. Đối với loại này ngu ngốc hành vi, Nhiếp Thiên Minh thật sự không phản đối. Vì cùng mình tranh có lẽ có mặt mũi, dĩ nhiên đem giá cả tăng lên tới 120 triệu. Mà thiếu niên kia thực lực nhiều nhất cũng bất quá tiểu thành kỳ, cái đại thành kỳ ít nhất phải mấy năm. Ngượng ngùng, ngươi thắng. Bất quá nơi này đan dược đối với ta tác dụng cũng không lớn, cho nên ta cũng không đáng kể. Nhìn đối phương nụ cười đã ý, Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, "Ngươi Thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ nói như vậy, cho rằng lại nói mình, nhất thời thẹn quá thành giận. Có hay không càng cao hơn, không có liền thành giao rồi. Phúc Tiên Sinh vừa nhìn có đề cao 20 triệu, nhất thời vui vẻ ra mặt. Chấm đã. 130 triệu. Người phía sau lại một lần báo ra kinh người giá cả. Hoa. 130 triệu. Mỗi lần báo giá đều sẽ mang đến không nhỏ tiếng sét trói thai, đến hiện tại gần như sắp đến chết lặng. Nhiếp Thiên Minh nhìn hắn, nhìn hắn đón lấy còn có cái gì ngu ngốc động tác. Chương 219: Tha Hương gặp cố nhân. Vừa nhìn nhiếp thiên minh đã thối lui ra khỏi đấu giá, thiếu niên kia mục đích đặt đến. Cái này, quên đi. Liên để cho hắn rồi. Ngược lại ta cũng không cần. Đối diện thiếu niên hướng về nhiếp thiên minh khẽ mỉm cười, cũng thối lui ra khỏi bán đấu giá, dù sao 130 triệu không phải số lượng nhỏ. Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại, lần sau ta muốn cho ngươi tử thảm hại hơn. Nhiếp thiên minh vừa nhìn hắn thằng ngốc kia bức dạng, không khỏi cảm thấy một trận lửa giận. 130 triệu, có hay không càng cao hơn rồi. Có hay không? Có hay không? Một, hai, ba, thành rao. Phúc Tiên Sinh rốt cục tầng tầng gõ một cái tiểu truy, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. "Ha ha, đa tạ. Giúp ta đem viên đan dược kia đưa cho phía trước Nhiếp công tử đi." Người phía sau chậm rãi đứng lên, quay về Phúc Tiên Sinh nói rằng: "A." Cả tầng lầu một mảnh kinh ngạc, chỉ chốc lát sau tiến vào giống như chết trầm mặc. 130 triệu đồ vật, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa ra, đây cũng quá. Trầm mặc qua đi, một cái càng mánh liệt hơn nghị luận trở hai. Thanh niên này nam tử là ai? Không biết, nhất định là mấy đại gia tộc con cháu, ngươi nhìn hắn ra tay, liền rồi. Hảo gia hỏa, dĩ nhiên bọn này một bộ, ta taa ngã xuống. Đối diện gia hỏa vốn là một mặt đắc ý dạng, hiện tại một mặt hát tuyến. Ồ, đây là vì sao? Có người nhận thức ta. Nhếp thiên minh đầu tiên là kinh ngạc, khi người khác nhắc tới chính mình họ nhếp thời gian, hắn biết đối phương là một cái người quen. Nhưng là, là ai đây? Người hắn quen biết cũng không có ra tay xa hoa người A. Cái này, nhếp thiên minh ta vô công không bị lộc, vẫn là quên đi. Nhếp thiên minh hướng về phía bọn họ cảm tạ cười cười, viện chuyển cự tuyệt. Thiên minh đệ đệ. Một tiếng cực kỳ tế nhở gầm thanh truyền ra. Cái thanh em này rất quen hai. Nhiếp Thiên Minh lập tức ở trong đầu bắt đầu tìm kiếm. Là Tịch Tỷ Tỷ. Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc nghĩ, bất quá nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng không nên chờ tại hồ bạn trấn sao? huống chi nàng làm sao sẽ ra hiện tại thiên Mạch Thành, tụi bảo cư đây. Ngoại trừ phòng đấu giá phạm dai, còn có ai có thể sai tay đại khí như vậy? Thế nhưng Tịch Tỷ Tỷ chẳng qua là hồ bạn trấn một cái nho nhỏ thủ tịch người bán đấu giá, làm sao có khả năng vận dụng như thế một khoản lớn hoang tệ đây? Các loại nghi hoặc ghế cuốn tới. Nhất Thiên Minh trong lúc nhất thời đoán không được ý đồ của nàng, nếu là Tịch Tỷ Tỷ đưa cho hắn, hắn tự nhiên không cần cự tuyệt. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Vậy là ai a?" Diệp ta cũng đưa ra đầu đến, nhàn nhạt hỏi. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhất Thiên Minh chậm rãi nói rằng, "Ta ân nhân." Theo cuối cùng một cái bán đấu giá phẩm bán ra, toàn bộ sàn đấu giá nhân dần dần tan đi. "Tịch Tỷ Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhất Thiên Minh rốt cục không nhịn được, tò mò hỏi. "Buột muốn tỷ tỷ không? Bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện." Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói tỉ mỉ đi." Tịch Diễm Dĩnh nhẹ giọng nói rằng. "Thiên Mạch Thành, một tòa cực kỳ rộng lớn phủ đệ phía trước, mấy người chậm rãi ngừng lại. Danh Huyền Cơ, phía trước người nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, mấy người lần lượt tiến vào. Nhanh chóng đi tới trong đại sảnh, Tịch Diễm Dĩnh để gia đình cho bọn hắn phào một chút thượng đẳng trà ngon. "Tịch tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Bộp bộ bộ, xem đem ngươi cấp." Tịch Diễm Dĩnh nói. "Nhiếp công tử, kỳ thực tiểu thư nhà chúng ta không tính kế, tính mạc. Bên cạnh một cái Lạc Dương cảnh cường giả khách khi nói: "A, không tính lễ." Nhiếp Thiên Minh so với đối phương biếu tặng này hạt đan dược còn muốn giật mình, nàng không phải cái kia hồ bạn chấn thủ tịch người bán đấu giá sao? Tịch Diễm dính khẽ hất một thoáng lông mi, như trước lộ ra mê người mỉm cười, nhu tình nói rằng: "Vẫn là gọi ta Tịch tỷ tỷ đi, ta nghe cũng quen thuộc." Chuyện này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhếp Thiên Minh khiếp sợ hỏi. Haha, ha. Lạc Dương cảnh cường giả hướng về phía Nhiếp Thiên Minh nở nụ cười, tiếp theo chậm rãi nói rằng: "Tiểu thư nhà chúng ta bởi vì tỉ nạn mới đến hồ trấn." Năm đó tiểu thư phụ thân, vậy chính là Mạc ra. Phong đấu ra phạm giai tam công tử, bởi chịu đến đại công tử xa lánh, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng đại công tử không chỉ không buông tha Tam gia, vẫn làm trầm trọng thêm hám hại hắn. Lén lút nhìn Tịch Diễm Dĩnh một chút, Nhiếp Thiên Minh rất ít thấy Tịch Diễm Dĩnh lo lắng như vậy quá, lông mày không khỏi khóa chặt. Không chỉ có như vậy, đại công tử thậm chí gạt lao gia tử, đem nhị ra trong bóng tối xử tử. Tam gia không thể không chịu nhục, chạy ra. Trước khi rời đi, đem hắn cái này con gái cũng lén lút đưa ra. Giao phó cho mình tín nhiệm người. Như vậy tiểu thư bắt đầu nàng của số mới. Lạc Dương cảnh cường giả lầm bầm nói: "A, điều này cũng quá khó có thể tin đi, Tịch tỷ tỷ dĩ nhiên là Bát Hoang bên trong kể đến hàng đầu phòng đấu giá Phạm Gia Thiên Kim, chuyện này." Vừa nghĩ tới hộ bạn chấn Tịch Diễm Dĩnh, Nhiếp Thiên Minh thật sự rất khó đem hai người liên hệ tới. Haha, ha. Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, nhàn nhạt cười. Ngay mấy tháng trước, đại công tử đột nhiên thân hoãn trọng bệnh, Bát Hoang bên trong hết thảy luyện đan sư đều mời một lần, lại không nhân biết là nguyên nhân gì. Ngắn ngắn mấy tháng, đại công tử liền từ một cái hỗn độn cảnh cường giả rơi xuống thiên nguyên thần cảnh giới. Hơn nữa thoái hoa càng ngày càng lợi hại, thân thể cũng càng ngày càng kém. Mạc Lao gia tử rốt cục không nhịn được, bắt đầu tìm kiếm nhiều năm trước rời nhà trốn đi Tam thiếu ra. Người kia cường giả chậm rãi tự thuật. Mạc Lao gia tử muốn tìm một người, coi như là hắn tàng ở chân trời, cũng có thể đem hắn đào móc ra. Huống chi, là vì để Tam gia tiếp nhận đại công tử chủ trì phòng đấu giá phạm giai chuyện làm ăn đây. Tên cường giả kia nở nụ cười. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngắn ngắn mấy phút đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm giác được câu tâm đấu giá tình cảnh. Bất quá đối với loại này câu tâm đấu giác sự tình, hắn Nhiếp Tiên Minh thật sự không có hứng thú, nếu không phải tịch diễm dĩnh, hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Nhưng là này cùng các ngươi tới đây có quan hệ gì? Nhiếp Tiên Minh kế tục không rõ hỏi. Ha ha ha. Bởi vì nơi này đó là Mạc Tam gia nhà, cái gọi là đại dấu ở thị. Tên cường giả kia nở nụ cười. Hơn nữa, nơi này không phải phòng đấu giá phạm giai thế lực vị trí, cũng không cần quá lo lắng. Bên cạnh người kia cũng xen vào nói nói. Không nói, xem đem trời ả minh đệ đệ đầu đều nghe hồ đồ, quên đi, quên đi, các ngươi đều tản đi. Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi." Tịch Diễm Dĩnh cười phất phất tay, người phía sau lập tức tản ra. "Chuyện này, ta không phải đang nằm mơ đi." Nhiếp Thiên Minh vẫn như cũ không thể tin được này thật sự là, không ngừng mà nói thầm. Phấn trang điểm hơi nhíu một thoáng, Tịch Diễm Dĩnh lẩm bẩm nói, "Chuyện này liền ngay cả chính ta đều không thể tin được, ta vẫn không có ký ức thời điểm đã bị đưa ra. 16 tuổi mới tiến vào phòng đấu giá phạm giai khi người bán đấu giá, 18 tuổi thời điểm thăng cấp thành thủ tịch người bán đấu giá. Ai biết mấy tháng trước, thậm chí có nhân tìm được ta, nói cho ta biết." Nay phong đấu gia phạm giai là nhà ngươi, nhiều năm như vậy, nguyên lai ta đều là vì làm gia tộc mình dốc sức làm." Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, Tịch Diễm Dĩnh đột nhiên thương cảm lên. Tịch Tỷ Tỷ vui vẻ điểm, hiện tại ngươi đã là bắt hoang bên trong nhất là chú ý người cho nên hài lòng điểm. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Chương 220: Làm hộ vệ." Ngày mai, Nhiếp Thiên Minh rất sớm rời giường, thế nhưng hay là không có nhìn thấy Mạc Tăng gia, điểm này để hắn rất khó hiểu. "Tịch Tỷ Tỷ, phụ thân ngươi đây?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Ha gần nhất hắn đang bận một kiện đại sự đây." Năm đó phụ thân cũng không phải là nổi giận mà ra, hắn rời nhà trốn đi còn có mặt khác một tầng dụng ý bắt Hoang bên trong, Biên Hoang là một khối bón thuốc phi nhu. Nhưng là chúng ta phòng đấu giá phạm giai nhưng vẫn bắt không được nó. Không là bởi vì chúng ta tài lực không đủ, mà là Thiên Mạc Thành tụ bảo cư, cùng với phía sau hắn toàn bộ Thiên Mạc Thành. Tịch Diễm dinh thản nhiên nói, cái này ta cũng nghe nói một điểm, thật giống như là Thiên Mạc Thành thành chủ con thứ ba cũng là nhà này cổ đông. Nhược Thiên Minh càng làm ngày đó mua thuốc lao giả giảng giải cho hắn nghe lặp lại một lần. Thiên Minh đệ đệ, ngươi có không biết Kỹ thực toàn bộ tụi bảo cư đều là Thiên Mạc Thành Thành chủ, chỉ là những năm gần đây nhất vẫn luôn là hắn con thứ ba thay quản lý, cho nên dần dần đám người liền cho rằng là Tam thiếu thành chủ là nhà này cổ đông. Tịch Diễm Dính mỉm cười nhu tình nói rằng, nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên Minh gật đầu. Nay Thiên Mạc Thành Thành chủ thế lực chẳng phải là rất lớn. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên tò mò hỏi, toàn bộ biên hoang, ai dám không cho Thiên Mạc Thành Thành chủ mặn mũi, ai liền có thể có thể đầu một nơi thần một nẹo. Tịch Diễm nói rằng, lông mi kịch liệt run run mấy cái, Nhiếp Thiên Minh thì thào hỏi, há không phải là các ngươi lần này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. 8 8. Xem đem ngươi sợ đến. Yên tâm, Hán Thiên Mạc Thành không dám làm gì được chúng ta, hơn nữa sẽ xuất hiện mới kỳ ngộ. Tịch Diễm Dĩnh cố ý làm bộ thần bí hề hề nói rằng, cái gì mới kỳ ngộ? Nhất Thiên Minh nhìn thần bí Tịch Diễm Dĩnh, không rõ hỏi. Cha ta đạt được tin cậy tin tức, không ra 20, Thiên Mạc Thành lao thành chủ khả năng liền muốn chết đi, mà toàn bộ Thiên Mạc Thành ngay lập tức sẽ biến thiên. Một khi biến thiên, chúng ta liền có cơ hội rồi. Tịch Diễm Dĩnh chăm chú nắm lập tức năm đấm nhìn phương xa. Biến thiên, biến Tiên. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tự hỏi cái gì? Lần này còn muốn Thỉnh Thiên Minh đệ đệ ra tay giúp đỡ a. Tịch Diễm dính gió nguyên lai ngưng trọng lần thứ hai trở lại trước đó nhu tỉnh, hai mắt ôn nhu nhìn Nhiếp Thiên Minh. Ta, thực lực của ta e sợ không đủ đi. Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng, vừa nghĩ tới Thiên Mạc Thành thành chủ có thể chúa tể biên hoang bên trong bất kỳ một nhà thế lực sinh tử. Hắn không khỏi buốc lên một đời mồ hôi lạnh, trước đó hắn cũng gặp phải hướng về phía gia, thị nhiệm gia như vậy lại thế lực, thực lực khủng bố cực kỳ. Chính mình chỉ bằng hiện nay trình độ Muốn trợ giúp Tịch Diễm Dĩnh, quả thực là lên trời. Ha ha, Tiễn Tâm sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi bảo hộ Thiên Mạc Thành Thành chủ cái thứ 6 nhi tử mà thôi. Tịch Diễm Dĩnh vừa nhìn Nhất thiên Minh bộ dáng phấn chường, lập tức nở nụ cười, mỹ lệ khuôn mặt càng thêm mềm mại. Hắn còn dùng ta bảo hộ sao? Nhất Tiên Minh không rõ hỏi, dù sao một cái Thiên Mạc Thành Thành chủ nhi tử, bảo vệ hắn nhân hẳn là nhiều như hờo mao, làm sao sẽ kém hắn một cái. Ha ha, sau năm ngày, bọn họ muốn cử hành một cái chọn lựa tỉ thí. Kỳ thực cũng là Lão Thành chủ vì chọn lựa kế nhiệm thành chủ làm được chuẩn bị công tác. Tịch Diễm Dĩnh mỉm cười nói rằng, "Nhưng là này cùng ta bảo hộ hắn có quan hệ gì đây?" Nhiếp Thiên Minh vẫn là rất khó hiểu hỏi. Lao Thành chủ hạ lệnh hết thảy âm dương cảnh cường giả, không cho phép tham dự. Người trái lệnh, trực tiếp thủ tiêu tư cách. Tịch Diễm Dĩnh thản nhiên nói, "Cho tới giờ khắp này, Nhiếp Thiên Minh mới hoàn toàn rõ ràng, chỉ cần âm dương cảnh cường giả toàn bộ không tham gia, hắn phải bảo vệ ai cũng có thể. Coi như là Lạc Dương cảnh, hắn hiện tại cũng không sợ rồi." "Hành, nếu Tịch tỷ tỉ, tỉ mở miệng, Minh làm theo là được rồi." Vừa nghĩ tới Tịch Diễm Dinh tại Hồ Bạn chấn đối với mình trợ rút, Nhất Thiên Minh nói cái gì cũng sẽ không từ chối, thêm vào vốn là không phải một chuyện khó. Còn có, người gần nhất tuyệt đối đừng đem này một hạt đàn dược ăn. Miễn cho đạt đến kiểm tra ngày ấy, lại không quá quan. Tịch Diễm Dinh đột nhiên nghĩ tới, giản dò. Đạt đến âm dương cảnh khi nào đã biến thành một loại trói buộc, Nhất Thiên Minh bất đắc gì lắc lắc đầu, nếu Tịch Diễm Dinh khai báo, chính mình đương nhiên sẽ không vi phạm. Tịch tỷ tỉ, tỉ, trên người của ta có một ít địa dương đàn, ta muốn ra tay. Ngươi xem ta có phải hay không muốn chờ các ngươi phòng đấu giá khai trương mới có thể bán đấu giá đây. Nhất Thiên Minh nghĩ tới đây, mím cười nói rằng, bởi vì hắn đang còn muốn đi tụ bảo cư nhìn, hay là vẫn có thể đảo đến một cái không sai bảo bối. Ha ha, có phải hay không lại muốn đi tụ bảo cư. Đi thôi, ngược lại qua không được bao lâu, nó cũng sẽ biến thành chúng ta phòng đấu giá phạm dai một nhà chi nhánh rồi. Tịch Diễm Dĩnh cười dài nói rằng, "Này, ngươi xem một chút này hai bình đan dược có thể giá trị bao nhiêu tiền." Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra hai bình điệu dương đan, giao cho Tịch Diễm Dĩnh. Mỗi bình trí ít hơn trong hạt, xem ra tỷ tỷ thực sự là xem thường người rồi." Tịch Diễm Dĩnh giật mình nói nói, "Bởi vì gần nhất tụi bảo cư cũng như loại này độ tinh khiết địa dương đan, cho nên giá cả sẽ khá cao." Tịch Diễm Dĩnh căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, mỗi hạt chí ít giá trị 200.000 ngàn hoàng tệ, như vậy 100 hạt chính là 2 cái ức giá tiền. Khó trách hắn ngày đó ra tay như thế xa hoa, Nguyên Lai dĩ nhiên cất giấu hai bình địa dương đan. "Ha ha, tỷ tỷ trước tiên cho người mượn 400 triệu hoàng tệ, nếu như bán đấu giá kết quả dư thừa 400 triệu hoàng tệ, ta tại cho ngươi bồi nếu như ít hơn, vậy coi như xong." Tịch Diễm dĩnh hài lòng cười vậy ta chẳng phải là lại chiếm tiện nghi. y nhất thiênên Minh lầm bầm nói trong lòng không khỏi sinh ra cảm động tri tâm khỏe miệng nhẹ nhàng co qué một thoáng nói tiếp liền 400 triệu hoang tệ có thêm coi như xong ít đi còn chưa tính hành ta một sẽ cho người đem hoang tạm giao cho ngươi. Tịch Diễm dĩnh nhàn nhạt cười cười nàng đã trở về mặt ra tiền trong tay tài tự nhiên không phải việc khó cầm trong tay một tấm giá trị 400 triệu hoang tạp nhất thiên Minh tay không khỏi run dậy lên 400 triệu hắn khi nào nắm quá nhiều tiền như vậy à hahaha ha ha. cái này nhưng là 400 triệu ha ha ha. Nhất Thiên Minh ngây ngốc cười, cầm trong tay hoang tạp nhanh chóng hướng về tụ bảo cư chạy đi. 400 triệu lại sao? Ta nói ngươi đừng cười ngây ngô, bình thường điểm. Diệp Ta rốt cục nhìn không được, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng nạo hắn một thoáng, Nhất Thiên Minh này mới khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười, tay trái vờn quanh chỉ hoàng tệ nhanh chóng chuyển lên, cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Tụ bảo cư, ta tới rồi. Ha ha ha. Nhất Thiên Minh nhanh chóng hướng về tụi bảo kê chạy đi, loại này phòng đấu giá mỗi ngày đều có đồ tốt. Chương 221, hôm nay ta có 400 triệu. Đây không phải là ngày hôm qua vị công tử kia sao? Vẫn không có tiến vào tụ bảo cư, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy cái kia hỏa kế giọng nói âm. Ha ha, không biết ngày hôm nay tụ bảo cư có cái gì có thể bán đấu giá. Nhiếp Thiên Minh lầm bẩm nói. Có, đương nhiên là có, chúng ta tụ bảo cư có ngươi muốn tất cả. Công tử, nhanh xin ngồi vào, vậy ta liền chuẩn bị cho người một chỗ tao nhã địa phương. Quản gia vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh tiến vào vội vàng chạy tới, cung kính nói. Đa tạ rồi. Nhiếp Thiên Minh khẽ khẽ gật đầu, bước nhanh đi vào ngày hôn qua bên trong phòng đấu giá. Cùng ngày hôn qua không giống. Ngày hôm nay hắn đi vào, ngay lập tức sẽ khiến cho rối loạn tương bừng, trái phải nhân vội vàng cho hắn để đạo. Cái này, Nhiếp Thiên Minh cũng không có chịu quá như vậy lễ ngộ, trong lúc nhất thời lúng túng lên. Cũng còn tốt, con đường không quá trưởng, Nhiếp Thiên Minh rất nhanh sẽ đến quý khách khu. Dương mắt nhìn lên, lúc này Phúc Tiên Sinh chính đang đấu giá một cái trung cấp linh khí. Bất quá loại này trung cấp linh khí, Nhiếp Thiên Minh trên người có thể móc ra đến mấy chục kiện. Lần này hành trình đến cổ mộ, hắn lập tức đã biến thành người có tiền. Một bình điệu dương đàn, liền có thể mua được hai cái ức, hắn trên người nhưng là có đến mấy chục bình. 2 triệu hoang tệ, hảo thành giao. Nói Phúc Tiên Sinh một tiếng truy tiếng vang lên, cái này trung cấp linh khí lập tức bị bấn đầu giá ra. Phía dưới này một cái là một vị toán sư lưu lại di vật, nếu như ai cảm thấy hứng thú, có thể đấu giá. Giá khởi điểm 5 triệu. Thiết, một cái vải rách nang dĩ nhiên giá trị 5 triệu. Người phía dưới lập tức bắt đầu nghị luận. Ồ, lại bị giam cầm lại rồi. Xem ra bên trong tinh thần lực không kém a. Nhiếp Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, quan tử bên ngoài cầm cổ xem, liền muốn sử dụng mở ra phương pháp mặt sau nội dung, cho nên Nhiếp Tiên Minh kết luận bên trong nhất định là đồ tốt. 150 vạn. Quá hồi lâu, một cái toán sư mô dạng nhân tại chậm rãi dơ lên tiểu nhãn hiệu, chỉ là để cao 500 ngàn hoàng tệ mà thôi. 500 800 ngàn. Lại qua mấy, một cái khác âm thanh mới chuyển đến, so với ngày hôm qua, ngày hôm nay tư thế liền dường như trò đùa trẻ con. 500 800 ngàn, có hay không càng cao hơn, có hay không? Phúc Tiên Sinh không hề có năm chắc tức giận hô, trước đó người kia đến bán đấu giá cái này hộp gỗ thời gian, liền chỉ rõ, 5 triệu giá bắt đầu. Cho nên hắn cũng không có cách nào, nếu như theo hắn phán đoán, 3 triệu là tốt lắm rồi. Có thể vỗ tới 500-800 ngàn đã là không sai giá tiền. 7 triệu. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn không ai tăng giá, lúc này mới hứng hờ giơ lên nhắn hiệu, lầm bầm nói: "7 triệu, lại là thanh niên kia nam tử, hắn đấu giá cái này làm gì, lẽ nào hắn cũng là toán sư?" Người ở bên cạnh lập tức bắt đầu nghị luận. Haha, ha. ta chính là đấu giá đến cái dấu." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười, hắn mới là không sẽ bại lộ chính mình toán sư lá bài tẩy, dù sao mấy ngày nữa vẫn phải bảo vệ Lục thiếu thành chủ. Tuy rằng tịch Diễm Dĩnh nói rất đơn giản, thế nhưng thường thường đơn giản sự tình, có thể có liền biến thành việc phức tạp. 7 triệu, có hay không càng cao hơn rồi. Phúc Tiên Sinh vừa nhìn Nhất Thiên Minh dơ lên nhắn hiệu, lập tức để cao 120000000, tâm tình lập tức vô cùng vui vẻ. Trước đó Nhất Thiên Minh cũng nói, hắn chỉ là đấu giá đến tất dữ dấu, cho nên cũng không ai dám với hắn tăng giá, vạn nhất hắn trên đường không cần, chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Được, thành giao." Theo Phúc Tiên Sinh một tiếng dỗ đạt, cái này hộp gỗ rốt cục bị đánh xuống. Vù vù. Nhất Thiên Minh cũng giải trường địa thở ra một hơi, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ dùng 7 triệu phải có được một cái bảo vật. Tiểu tử Xem ra ngươi muốn kinh doanh có lãi. Diệp ta lập tức chui ra, tỉ mỉ nhìn đưa tới hồ gỗ. Ha ha, xem ra hồ ra cũng biết hàng A. Nhếp thiên minh trêu tức nói rằng. Hử. Cùng hồ ra so với tư rồi. Diệp ta khẽ hử một tiếng, khinh thường nói. Ha ha ha. Nhếp thiên minh hài lòng cười, tùy theo dỗi tay một cái ném vào bên người bao bên trong. Đón lấy này một cái, là một cái do thú hồn đánh tạo nên linh khí. Nghe nói trước đó là một cái hôn độn một cấp cảnh giới cường giả dùng qua linh khí, không biết có người hay không có hứng thú Phúc tiên sinh nhìn chung quanh chu vi mịm cười nói rằng đối với món bảo vật này hắn tự tin chắc chắn khiến cho mới cướp giật cao phong mẹ kiếp, Dĩ nhiên là thú hồn làm thành linh khí nếu là bị ta luyện hóa, hóahổ gia thậm chí có thể đột phá đại thành kỳ thiên Minh nhất định phải đem nó bắt Diệp ta liếm liếm chính mình mong ớt Hương phấn nói xem tình huống đi giá cả thích hợp ta giúp người bắt nhất thiên Minh nhàn nhạt nở nụ cười một thoáng lầm bầm nói không được người nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp giúp ta bắt diiệp ta sắc mặt nghiêm túc nói rằng nó biết cái này thú hồn giá trị nhẹ nhàng cười cười Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngón tay lắc lư một thoáng, lầm bẩm nói: "Quý trọng như vậy linh khí cho ngươi ăn, chẳng phải là quá lãng phí?" "Lãng phí? Tiểu tử nói như thế nào? Cho ta ăn liền tính lãng phí?" Diệp ta rũa ra hỏa hồng ngón vớt, hướng về Nhất Thiên Minh huy vũ mấy cái, lấy đó bất mãn. "Ha ha ha, ta giúp ngươi bắt." Nhất Thiên Minh nhìn Diệp ta thật sự có điểm chăm chú, nợ nụ cười. Phúc Tiên Sinh ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng, mỉm cười hướng về Chu Vi nói rằng: "Cái này giá khởi điểm là 10 triệu." "Hoa?" "Dĩ nhiên là 10 triệu." Ồ. Thiếu niên kia cũng tới. Nhất Tiên Minh bốn phía nhìn, đột nhiên nhìn thấy ngày hôm qua thiếu niên kia lúc này đang từ cửa tiến vào, chậm rãi hướng về lầu 2 đi tới. Ha ha ha. Giá ra 20 triệu, cái này thú hồn linh khí, ta muốn. Vừa đi vào, thiếu niên này liền dơ tay lên, ra hiệu chính mình muốn mua. Lông mày hơi vừa nhíu, Nhất Tiên Minh sắc mặt ngay lập tức sẽ ngưng trọng hạ xuống, xem ra muốn bắt cái này thú hồn linh khí, muốn phí không ít công phu. 30 triệu, không kéo, ta cũng có hứng thú. Nhất Minh chậm rãi giơ lên nhãn hiệu, hướng về phía Phúc Tiên Sinh gật đầu. Xem ra có trò hay để nhìn. Người chung quanh lập tức bắt đầu nghị luận, không khỏi nhớ lại ngày hôm qua hình ảnh. Ngày hôm qua thiếu niên kia làm mất đi mặt mũi, xem ra hôm nay hắn nhất định sẽ tìm về bãi. Ngồi ở Nhiếp Thiên Minh phía trước hai người nghị luận. Ta xem không nhất định, phía sau chúng ta tên công tử này, hắn cũng là có tiền chủ, này còn chưa chắc chắn đây. Haha. Ha. Lại là ngươi, ngày hôm nay đừng nghĩ từ trong tay của ta cấp đi, Phúc Tiên Sinh ta ra. 50 triệu. Nhiếp Thiên Minh không có chờ hắn xem, lập tức lại chính mình để cao 10 triệu. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi Thiếu niên vẫn nộ chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra phát hỏa. Quy cũ, không hiểu." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, khinh thường nói: "60 triệu, ta ngày hôm nay không tin không sánh bằng ngươi." Thiếu niên phẫn nộ nói rằng, nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi giơ lên nhãn hiệu, ra hiệu 70 triệu. Chương 222: Thiện tay làm được hắn. Nhìn đối diện thiếu niên, Nhiếp Thiên Minh một trận mừng thầm, hắn không lộ thanh sắc, kế tục làm bộ không đáng kể. Cùng ngày hôm qua so với, hắn dòng dã nhiều thêm 4 cái ức, trên người vẫn có nhiều như vậy địa dương đàn. Hắn mới là không đập đối phương tăng giá. "Ngươi, ta ngày hôm nay liều mạng với ngươi, 80 triệu, 90 triệu." Nhiếp Thiên Minh không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp bỏ thêm 10 triệu. "150 triệu." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhàn nhạt cười. "Ngươi, ta 200 triệu hoang tệ." Thiếu niên tức đến nổ phổi giống lớn nói. "Ồ, 200 triệu. Vậy ta liền 210 triệu đi." Nhiếp Thiên Minh như trước rất thong dong. Mặc dù nói 200 triệu hoang tệ bắt độ vật này xác thực có điểm xa xỉ, thế nhưng một khi dịp tà tiến vào đại thành kỳ, Hoặc giả tiến vào âm dương cảnh, như vậy mang đến ưu thế đều sẽ rất rõ ràng. Diệp ta thêm vào hắn, chí ít có thể chống lại mộ âm cảnh cường giả. Một khi chính hắn tiến vào sơ dương cảnh, lợi dụng toán hạch, thậm chí có thể chém giết mộ âm cảnh cường giả, lạc dương cảnh cường giả, thậm chí liền uy hiếp hắn cơ hội đều không có. Càng khen chốt là có thể đả kích cái này kiêu ngạo thiếu niên, này so với cái gì đều vui vẻ. 210 triệu. Người có sao? người nếu là không có, cuối cùng nhưng đừng mất mặt a. Thiếu niên hiển nhiên không tin Diệp Thiên Minh có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, lập tức hoài nghi nói rằng Bởi vì ngày hôm qua Nhiếp Thiên Minh ra đến 100 triệu liền ngừng lại, nếu như không thể xuất ra đầy đủ tiền, Nhiếp Thiên Minh chỉ có thể bồi thường, cho nên thiếu niên mới nói như vậy nói. Ha ha ha, có phải hay không ngươi không có tiền? Có muốn hay không ta mượn điểm cho ngươi? Nhiếp Thiên Minh lấy ra một tấm hoang tạm, chậm rãi lung lay hai lần, cười nhạo giống như giễu rêu, rêu nói: "Ngươi." Thiếu niên hoàn toàn bị chọc giận, lập tức vọt tới. "Vị thiếu niên này, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ai dám tại chúng ta tụ bảo cư gây sự, kết cục chỉ có một cái." Phúc Thiên Sinh vừa nhìn thiếu niên chuẩn bị đối với Thiên Minh ra tay, Lập tức lớn tiếng quát lớn nói, "Thiếu niên vẫn nộ nhìn Nhiếp Thiên Minh, biết mình mới vừa mới có hơi kích động, chỉ chỉ Nhiếp Thiên Minh, chửi rủa nói, "Tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ ra khỏi tụ bảo cư, ta muốn ngươi mạ nhỏ." Haha, ha. hành, ta uống trước một hụng trà, chờ." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, "Nếu hai phe đều là tiên mạc thành khách qua đường, Nhiếp Thiên Minh cũng không cần lo lắng cái gì, cùng lắm thì giết chết hắn, móc ra tân hoàng." Loại chuyện này, loại phiền toái này, Nhiếp Thiên Minh lại không phải lần đầu tiên trêu chọc. Vị công tử này, ngươi thú hồn linh khí Phúc Tiên sinh quay về Nhiếp Thiên Minh khách khí nói, vội vàng để Hỏa Kế đem thú hồn linh khí cho Nhiếp Thiên Minh đưa tới. Đạt tạm. Nhiếp Thiên Minh càng làm hai tấm hoang tạp giao cho Hỏa Kế, thu hồi thú hồn linh khí, chậm dại đứng dậy, đi ra ngoài. Thiên Minh, cái này hồ ra trước hết cảm ơn rồi. Diệp ta móng vuốt rũi một cái, lập tức đem cái này thú hồn linh khí kéo tiến vào. Ngón tay tại da đầu trên tìm một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt, nhạt cười nói, hồ ra khi nào cũng trở nên khách khí như vậy rồi. Diệp ta cũng không để ý đến Nhiếp Thiên Minh mang có một tia chào phụng nữ khí. Những chủng đem thú hồn linh khí phóng tới chính mình trước mặt chuẩn bị luyện hóa. Bằng, bằng, bằng. Theo vài tiếng kịch liệt chấn động từ Diệp Tà trong thân thể chuyện bỏ ra, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm thấy một cổ khí tức mạnh mẽ tản mắt ra. "Hồ ra, người đột phá đến âm dương cảnh." Nhiếp Thiên Minh sợ hãi nói rằng, từ bắt được cái này thú hồn linh khí đến luyện hóa nàng, Diệp Tà vẹn vẹn dùng 3 giờ, liền từ truyện đàn kỳ trực tiếp khôi phục đến sơ dương cảnh." Cái tốc độ này liền Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy hoảng sợ, Diệp Tà sờ sờ đôi, thỏa mãn cười, "Vô vô Thiên Minh bay, nói rằng không nói nhiều." Cảm tạ. Nhìn ra được, Diệp Tà tâm tình cực độ vui vẻ. Vốn là Diệp Tà chính là thiên đạo cảnh giới cường giả, tuy rằng bị đánh rơi xuống đến, thế nhưng dù sao lòng yên tĩnh đặt ở đằng kia, một khi có thích hợp kỳ ngộ, đột phá lên cũng cực kỳ cấp tốc. Làm sao? Thật sự đột phá đến âm dương cảnh? Nhất Thiên Minh còn có một chút không quá tin tưởng, lại hỏi một lần. "Tiểu từ ngươi, không tin a đừng tưởng rằng ngươi tu luyện nhanh, hồ gia năm đó cũng là linh thú giới một con kỳ hoa." Diệp Tà không phản đối nói rằng, "Dạ dạ dạ, cái này Thiên Minh hiểu. Một con linh thú đến điệu đạo cảnh hậu, Thông qua đại địa tri đạo tiến vào tân hoang, coi như là tại trong nhân loại, nó cũng là một cái kỳ tài. Bất quá đa tạ tiểu thử ngươi, cái này thú hồn linh khí xa xa muốn so với ta nghĩ tượng còn lợi hại hơn. Nó bên trong tụ tập ít nhất năm con đứng đầu thú hồn ở bên trong, bằng không ta cũng không thể nào nhanh như vậy liền tiến vào sơ dương cảnh. Diệp tà gại gai mong nuốt, may mắn nói rằng, ha ha, ta xem là hồ ra vẫn may được. Nhất thiên minh không mất thời cơ vô một cái hồ cái mông, hài lòng cười nói. Bất quá tốt như vậy thú hồn linh khí bị ta luyện hóa cũng xác thực đáng tiếc Nếu không phải thật sự vội vã khôi phục thực lực, ta tất nhiên sẽ không luyện hóa nó. Quang từ năm con thú hồn bài bố đến xem, này con linh khí liền tuyệt đối là một cái thượng phẩm. Diệp ta có chút tiếc nuối nói, lông mày hơi vừa nhíu, Nhiếp Thiên Minh hoán nói rằng, này đều bị ngươi luyện hóa, còn nói loại lời nói này, đây không phải là cô ý khí ta sao? Bất quá có thể làm cho Diệp Tà đột phá đến âm dương cảnh, coi như là tại dùng nhiều 200 triệu, cái này cái giá phải trả đều đáng giá. Được rồi, cũng không nói. Chờ tương lai hổ gia giúp ngươi cũng luyện chế một cái thượng đẳng khí, ít nhất phải so với này còn cường đại. Cố gia sở sở hỏa hùng trong dâu, hài lòng nói rằng, trước đó hắn cũng đấu giá được một cái vật phẩm, chính là một con gỗ. Vụ. Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực nhẹ nhàng quét một vòng, dĩ nhiên phát hiện bên trong có tinh thần mạnh mẽ khí tức. Chỉ là loại tinh thần này khí tức tựa hồ bị bên ngoài hộp gỗ nhốt lại, nếu không phải Nhiếp Thiên Minh đạt đến toán sư cấp 2, chỉ sợ cũng cảm thụ không tới. Bất quá này một tia khí tức rất đặc biệt. Nói nó cường đại, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là như ẩn như hiện. Lẽ nào bên trong cũng là một con linh vật? Nhiếp Minh lớn mặt suy đoán, nếu là như vậy, Hắn lần này thật sự liền kinh doanh có lãi. Một con linh vật, chí ít toán sư cao cấp mới có tư cách luận chế, nếu quả thật chính là, hắn giá cả sẽ không so với thú hồn linh khí giá cả thấp. Thế nhưng lẽ nào bị người đều nhìn không ra sao? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. "Vụ." Toán hoạch cũng thuận theo run dậy một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm giác được tinh thần khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thực sự là một con linh vật. Diệp ta lúc này cũng phán đoán ra được, dù sao nó kiến thức rộng rãi, nhưng bằng loại này như ẩn như hiện khí tức cũng dám khẳng định đúng rồi. Bất quá đừng cao hưng quá sớm. Da hỏa này xem ra đã bị nốt rất lâu, khí tức mới có thể lúc gần lúc hiện. Nếu như ngươi thật sự muốn khống chế nó, nhất định phải nuôi nấng tinh thần nó lực." Diệp Tà sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Lại dùng tinh thần lực nuôi nấng nó." Chương 223: Luyện hóa linh vật. Nuôi nấng tinh thần nó lực. Nhất Tiên Minh lập lại một thoáng, trước đó hắn cũng từng nghe Diệp Tà nói qua, chỉ là lúc đó không có để ở trong lòng mà thôi. Ta nơi nào còn có ngươi lần trước tại yêu nhân tộc khu vực bắt được một con linh vật, tuy rằng uy lực không mạnh, lúc đó có thể dùng đến làm ngươi trong khống chế này một con chỗ then chốt. Diệp ta không biết từ nơi nào tìm ra một con hấp hối linh vật giao cho Nhiếp Thiên Minh. Luyện hóa này con linh vật, đạt đến khống chế nó. Nếu thật sự có thể làm đến, Nhiếp Thiên Minh lực công kích lại sẽ tăng cao rất nhiều. Bất quá ta xem này con linh vật tiêu hao tinh thần khí tức quá to lớn, ngươi không có tìm được đại địa phù trước đó, cũng không có thể nhiều lần sử dụng. Diệp ta sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói: "Yên tâm, cái này tự nhiên." Nhiếp Thiên Minh gật đầu, vốn là cái này linh vật lực công kích là tại đối phương không hề phòng bị dưới tình huống xuất ra, như vậy mới có thể đạt đến to lớn nhất hiệu quả. Cho nên dùng số lần chắc chắn sẽ không quá nhiều lần. Nơi này có một chút liên quan với luyện chế linh vật đồ vật, người này đi thôi." Diệp Ta lợi trảo lóe lên, một tia sáng tiến vào Nhất Thiên Minh trong thân thể. "Là linh vật luyện chế cơ sở phát tắc. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, không khỏi bội phục Diệp Ta mắt thấy. "Vành, vành, vành." Tinh thần tự phụ cấp tốc xoay tròn, như một cái mãng xà giống như vậy, trên không trung nổi lơ lửng. "Khè khè." Trước đó này một con hấp hối linh vật nhanh chóng hấp thu, dần dần, nó tinh thần cũng no đủ hứa rất nhiều. "Được, hiện tại liền mở ra nó." Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng quát một tiếng, ngón tay dùng sức chỉ về hộp gỗ, tinh thần lực hết tốc lực rót vào đi vào. Đi. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trước đó này một con bị hắn nuôi nấng linh vật cũng nhanh chóng theo tinh thần lực xuyên tiến vào. Xì xì, kéo kéo kẹt kén. Bên trong đi ra một trận thanh âm kỳ quái, hộp gỗ bên trong tỏa ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại, giống như nhanh muốn xông ra hộp gỗ bao vây. Bắt đầu nuôi nấng đi. Diệp Tạ vui lòng nói rằng, xem ra trước đó con kia linh vật đã hoàn toàn bị bên trong linh vật hấp thụ, chính mình ý niệm cùng tinh thần lực cũng bắt đầu ảnh hưởng nó. Ấn. Nhất Thiên Minh hương phấn gật gật đầu, tinh thần tự phụ nhanh chóng bắt đầu chuyển động, càng hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng chuyển vào đi. Hống hống hống. Trong phòng Hắc Huyền cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa chó rồi, quay về cái kia càng ngày càng cường hoành linh vật giống giận vài tiếng. Hắc Huyền, không muốn lên tiếng. Nhất Thiên Minh vẫn không muốn làm cho người khác biết hắn tại luyện chế này con linh vật, nhẹ nhàng quát. Hắc Huyền vừa nhìn Nhất Thiên Minh khí thế, lập tức ngã sấp trên đất trên ngủ, Nhất Thiên Minh nhìn một chút nó, tiếp tục luyện chế này con linh vật. Sắp rồi, không tới 10 phút, này con linh vật liền triệt để thu người khống chế. Diệp Tà khẩn trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, không ngừng mà 5 năm, năm đấm. "Đủ." Một tiếng lanh lành âm thanh truyền đến, nhếp Thiên Minh thở dài một cái, nhìn vỡ tan hồ gỗ, cùng với trong không khí trôi nổi này một đoàn đen thui quái vân, thỏa mãn cười. "Ha ha." Rốt cuộc khống chế nó, nhưng đang tiếc vẫn chưa thể thành hình, bằng không lực công kích sẽ càng cao hơn. Diệp ta cũng nhìn không trung đoàn này như ẩn như hiện H. vân, lẩm bẩm nói. "Thu." Nhiếp Thiên Minh ngón tay duỗi một cái, hắc khí cấp tốc chui vào đến Thiên Minh trong thân thể. "Ha, ha. không đội biết ta tìm đến đại địa phù, tự nhiên có thể làm cho nó thành hình." Bất quá muốn tại lực công kích cũng không tính quá mạnh mẽ, hay nhất vẫn là không cần nó cho thỏa đáng." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. "Bất quá nếu là phối hợp tinh thần lực sử dụng, lực công kích của nó cũng sẽ không nhược đi nơi nào." Ngày mai, dương quang minh mị. Thiên Minh đệ đệ, ngày hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người." Tịch Diễm Dĩnh cười dài nói rằng, "Là đi gặp ai a?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. "Đương nhiên là ngươi phải bảo vệ người. Bất quá hắn đã đến đại thành kỳ, tuy rằng không có đến cảnh giới viên mãn, thế nhưng cùng ngươi cũng có liệu mà a." Diễm Dĩnh mỉm cười nói rằng, thật sao?" Nhếp thiên Minh làm bộ kinh ngạc nói trong lòng nhàn nhà cười đừng nói hắn đại thành kỳ viên mãn coi như là lạc dương cảnh viên mãn hắn cũng không sợ mặc đại tiểu thư người đã đến rồi một chỗ cực kỳ bí mật trong trà lâu một cái hai nam tử hơn 10 tuổi chính đang lo lắng trở nhìn thấy tịch Diễm Dih đi vào hậu vội vàng đứng lên uống nghĩa công tử cho người đợi lâu tịch Diễm dính nhàn nhà cười đến ta giới thiệu cho người một thoáng vị này chính là làếp thiên Minh vậy chính là lần này hiệp trợ người tham gia chọn lử người tịch Diễm dínhôi một thoángi thì mình mịm cười nói rằng Hán Ung nghĩa có điểm không dám tin tưởng hỏi, hiển nhiên Nhiếp Thiên Minh tuổi tác đặt ở đằng kia, thực khó không cho cái này sáu công tử sản sinh hoài nghi. Nhẹ nhàng run lên lông mi, tịch diễm dĩnh ngọc xỉ một lộ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói tiếp, không tin phải không? Yên tâm, chúng ta là Minh Hiếu, làm sao sẽ bắt người tiền đồ nói dở đây. Nhàn nhạt liếc mắt một cái úng nghĩa, Nhiếp Thiên Minh cũng cũng không hề phản bác, hắn biết cái này cũng là không có bất kỳ ý tứ. Mà đại tiểu thư để cử người, ta nào dám không tin a. Chỉ cần lần này thành công, ta tuyệt đối bảo đảm giúp các ngươi bắt tụ bảo cơ. Không để ý dù sao tụ bảo cư cũng là chúng ta ưu ra một phần sản nghiệp, cho nên chúng ta vẫn nhất định phải tham cổ." Ung Nghĩa thăm dò tính ngữ khí nói rằng, Haha, không dám, không dám. Chúng ta chỉ là muốn từ biên hoang nơi này chia một chén canh mà thôi, lợi ích tuyệt đối sẽ không thiếu." Tịch Diễm Dinh thản nhiên nói. Nhìn Ung Nghĩa dáng dấp, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, hiện tại Ung Nghĩa là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Gần nhất hai ngày hắn cũng ít nhiều gì nghe được một ít quan cho bọn hắn lời đồn đại chuyên nhảm, biết mấy người bọn hắn huynh bất hòa. Trong đó lấy Lao Tam thực lực mạnh nhất, Có thể có lần này chọn lựa bên trong trực tiếp thăng cấp thành mới thành chủ. Nhưng mà Lao Đại cũng không cam lòng, chính mình vốn là tới tay thành chủ vị trí, hiện tại nhưng muốn chắp tay để cùng người khác, tự nhiên không muốn. Cho nên trong lúc nhất thời, Lao thành chủ mấy con trai lập tức chia thành tứ cổ thế lực. Đương nhiên này tứ cổ thế lực bên trong lợi hại nhất tự nhiên là Lao Tam U phòng yếu nhất đó là cái này, lão Lục U Nghĩa. Nếu không phải yếu nhất, Phong Đấu Giá Phạm Giai cũng sẽ không tìm hắn. Mặc dù là yếu nhất, thế nhưng U Nghĩa Tu Vi cũng đạt tới đại thành kỳ cũng nên là thiên tài cấp bậc nhân vật, hắn mấy cái ca ca cũng chỉ là đại thành kỳ cảnh giới viên mãn, chỉ là bọn hắn rất sớm đã đột phá. Vậy chúng ta khi nào đi tham gia trợ lựa? Nhiếp Thiên Minh sở sớm ngửi, thản nhiên nói, "Gần nhất hai ngày, chúng ta trước tiên muốn tiến hành kiểm tra, ta sẽ thông báo các người. Ung Nghiễn suy tư chốc lát, thản nhiên nói, "Tịch Diễm Dĩnh cười dài gật đầu, lôi kéo Nhiếp Thiên Minh đi ra ngoài. "Không có sinh khí chứ?" Tịch Diễm Dĩnh quan tâm hỏi. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh có chút hững hờ nói rằng, "Đạo kia không có, chỉ là ta có chút không rõ." Bọn họ vừa nhiên đã đến đại thành Kỳ cảnh giới viên mãn, tại sao không dùng Cựu chuyển Âm Dương Đan, như vậy không trực tiếp đột phá đến Âm Dương cảnh? Haha, ha. Hướng về bọn họ trên căn bản đều là dùng đan dược nuôi nấng đi ra, có thể có thể tới hậu kỳ hiệu quả biến chất lệch, hay là đã phục dụng, chỉ là không có hoàn toàn hấp thu Cựu chuyển Âm Dương Đan dược lực đi." Tịch Diễm Dĩnh Thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, Nhiếp thiên Minh khe khẽ gật đầu, đã như vậy, chỉ cần đối với trả cho bọn hắn những này nhân, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Chương 224, Đại thành Kỳ viên mãn. Rất nhanh 3 ngày lại qua, U Nghiễm lần thứ hai phái người thông báo Nhiếp Thiên Minh, có thể quá đi tham gia kiểm tra. Tịch Diễm dính bởi muốn bận việc những chuyện khác, cũng không hề với hắn cùng đi. Rất nhanh Nhiếp Thiên Minh liền đến U phủ, U Nghĩa đã sớm sắp xếp nhân đem hắn tiếp nhập chính mình tư phòng. "Nhiếp công tử, sau đó cha ta sẽ phái người đặc biệt cho người kiểm tra, người trước tiên trở một lát." Dù sao cũng là minh hữu quan hệ, tuy rằng U Nghĩa không quá tin tưởng, thế nhưng là cũng không dám mất lễ nghi. Dù sao nếu là không chiếm được phòng đấu giá phạm giai trợ giúp, chỉ bằng hắn thực lực trước mắt, hay là không có năng lực cạnh tranh kế nhiệm thành chủ thực lực cái này, tất cả nghe theo u Thiếu thành chủ sắp xếp. Nhiếp Thiên Minh khách khỳ nói, không tới 10 phút, U Nghĩa liền mang theo Nhiếp Thiên Minh hướng về phía trước sân đi đến. Rất nhanh hai người tới một chỗ cực kỳ rộng rãi trên mặt đất, lúc này chu vi đã đầy ắp người. "Đại ca, nhị ca." U Nghĩa từng cái thăm hỏi. "Lục đệ, đây chính là người mới chiêu người đi?" nhìn ra dấu Tam thiếu thành chủ U Phong trêu tức nói rằng, nhìn ra, hắn đối với Nhiếp Thiên Minh thực lực rất hoài nghi. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lông, Nhiếp Thiên Minh đã quen thuộc từ lâu, cho nên khi hạ cũng cũng không có sinh khí, miệng lưỡi chi trành Vịnh Viễn không sánh được đem đối phương vững vàng đạp ở dưới chân, đến sảng khoái. Ha ha, Tam ca, tiểu đệ chỉ là vì bảo vệ mình không bị thượng cổ tên như công kích mà thôi, cái khác cũng không có biện pháp. U Nghĩa thản như nói, nói ba xạo liền đem này một vấn đề khó giải quyết đã trở lại. Chẳng trách Mạc ra phòng đấu giá có thể coi trọng hắn, xem ra U ra con cháu đều không đơn giản. Đơn giản mấy câu nói, nhưng thể hiện ra bọn họ tính cách. Ha ha ha, Tam đệ, ngươi cũng không ngợi một thiếu niên sao? Nhìn hắn tuổi vẫn không có tên tiểu huynh đệ này lại đây. Bên cạnh thiếu thành chủ ca nhàn nhạt nở nụ cười. Hiện ra nhưng cái này thiếu thành chủ cũng không phải là vì ban ướu nghĩa, giải bây, cũng chỉ là thuận thế châm chọc một thoáng u phong mà thôi. Xem ra này mấy cái huynh đệ đều muốn kế nhiệm thành chủ, đặc biệt là cái kia Tam thiếu thành chủ, thể hiện càng rõ ràng. Từ Tam thiếu thành chủ tiếp nhận tụ bảo cư liền có thể thấy được, hắn xác thực mơ ước kế nhiệm thành chủ. Người người tới." U ca ngón tay chỉ về phía trước thiếu niên, Nhiếp Thiên Minh thuận mắt vừa nhìn, nguyên lai like là thiếu niên kia. "Là ngươi?" Thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại U gia phụ dĩ nhân cũng có thể nhìn thấy Thiên Minh, lập tức lạnh lùng nói: ha ha, Nhất Tiên Minh chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có nói gì, đối với thiếu niên này, hắn cũng xác thực không có chuyện gì để nói. Một quản gia dáng dấp lao giả nhanh chóng hướng về bên này đi tới, nhìn hắn khi thế, tựa hồ đã đến huyền âm cảnh, hẳn là một cái cường già đỉnh cao. Cố Bá Bá, được. Mấy cái thiếu thành chủ cung kính thề ư? Ha ha ha. Hảo hảo được, qua mấy ngày chính là các ngươi dương già thân thủ lúc, cũng đừng làm cho ngươi Cố Bá Bá thất vọng a." Lao giả vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Mấy cái thiếu thành chủ cấp vội vàng gật đầu cung kính nói, "Dạ dạ dạ, tiểu tử nhất định hảo thật nỗ lực." Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua lão giả, Nhiếp Thiên Minh từ vừa nãy ngựa khí liền có thể thấy được lão giả tại thiên mạch thành địa vị. "Ai du, ngày hôm nay các ngươi thỉnh người đều rất trẻ tuổi à, xem ra đối với mình thực lực rất có năm chắc a." Cố Ba Ba nhẹ nhàng nuốt một thoáng trong dâu, hài lòng nói rằng. Nghe đến lão giả, lúc trước thiếu niên kia nhẹ nhàng cong một khóe miệng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhiếp Thiên Minh cũng có vẻ rất bình thản, dù sao lão giả cũng là huyền âm cảnh cường giả, một điểm cường giả tiêu căng đều không lay động, điểm này trên, lập tức thắng được Nhiếp Thiên Minh tán động, trong khoảnh khắc cảm thấy thân thiết rất nhiều. Được rồi, Chuyện phiếm ít nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lao giả thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Lao giả ngón tay trước tiên chỉ chỉ bên cạnh hắn thiếu niên, cũng chính là ngày đó tại tụ bảo cư thiếu niên, gia hiệu hắn bắt đầu trước. Lãnh huyết tử, 17 tuổi. Lãnh huyết tử quyền trưởng bảo đáp, tuy rằng trong lòng không quá cao hứng, thế nhưng vẫn là biểu hiện ra một cường giả hẳn là có phong độ. Ồ, 17 tuổi. Không sai. Lao giả hơi gật đầu, lầm bầm nói, "Vụ." Một đạo cực kỳ mạnh mẽ nguyên khí từ lão giả trong thân thể phát sinh, nhanh chóng đảo qua thiếu niên thân thể, chỉ chốc lát sau, Lão giả nhẹ nhàng nói, "Có thể bắt đầu." Lãnh huyết tử xem thường đi tới trước người tảng đá lớn bên cạnh, năm ngón tay nguyên lực hết mức rót vào đến trên tảng đá lớn cái kia to lớn dấu tay. "Đùng." Đại thanh kỳ. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, nhìn cái kia rừng dưng như không thiếu niên, lại nhiều nhìn mấy lần. "Ha ha ha." Đại thanh kỳ, thực sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước. Lão giả nhẹ nhàng tán dương nói, thỏa mãn gật đầu. "Cái kế tiếp." Đại thanh kỳ. "Đại thành kỳ, tiểu tử, tới phiên ngươi." Lao giả mỉm cười nói rằng, ta Ngươi nói lao giả kia có thể hay không cảm ứng được ngươi tồn tại?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng. "Ha ha ha. Một cái huyền âm cảnh cường giả, tựa như cảm ứng được hồ gia tồn tại, ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ cần hắn không có đến hôn độn cảnh, ta không ra tay, hắn vĩnh Viễn không cảm giác được ta." Diệp Tà sờ sờ đôi, cực độ tự tin nói rằng. "Diệp Tà nếu nói như vậy, Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng liền yên lòng, lớn mật bước qua. Nhiếp Thiên Minh, 18 tuổi." Nhiếp Thiên Minh cung kính nói rằng. "Không sai, là một nhân tài, lão lục, ngươi tìm người này không sai." "Lão giả Tán Dương." Ha ha. Chính là không biết hắn tu vi có thể hay không cùng hắn tướng mạo như vậy suốt chúng. Một bên ú phong khinh thường nói. Đa tạ tam thiếu thành chủ khích lệ. Nhất thiên minh mỉm cười nói rằng, lập tức trả lời ngay nói. Nếu bị người khen ngợi, nhất thiên minh đương nhiên cũng rất có lễ phép đáp lại nói. Vụ. Lao giả mạnh mẽ nguyên lực quét qua đến, nhất thiên minh khẩn trương một thoáng, rất sợ hắn cảm ứng được bên trong thân thể dịp tà. Được rồi, có thể. Lao giả mỉm cười nói rằng. Lần thứ hai quyền trưởng báo đáp, nhất thiên minh chậm đi tới thạch trước nhẹ quát một tiếng Năm ngón tay nguyên lực cấp tốc do đàn điền chui ra. Bành! Một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, ưu Nghĩa không khỏi run dậy một thoáng, nếu như Nhiếp Thiên Minh đặt đến âm dương cảnh, dựa theo quy định nên thủ tiêu tư cách. Như thế trong thời gian ngắn, hắn từ nơi nào có thể tìm tới như thế tin cậy địa người đâu? Lập tức không khỏi lo lắng, Khẩn Trương nhìn tới. Vụ vụ. Đại thành kỳ cảnh giới viên mãn. Những người khác không khỏi thở nhẹ một tiếng, không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Tuy rằng trước đó Thiếu Niên cũng đạt đến đại thành kỳ, thế nhưng trong vòng 1 năm, đột phá đến đại thành kỳ viên mãn vẫn có độ khó. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh đã đặt đến, cho nên không khỏi để những người khác mấy cái kiểm tra người cao liếc mắt nhìn. Chương 225: Xuất phát. Người Trung quanh nghe được tin tức kia hậu, thần Tình bắt đầu có chút không tự nhiên. Ưu nghĩa đương nhiên cao hứng phi thường, Nhiếp Thiên Minh có thể cho hắn thêm một phần bảo đảm. Ta cứ nói đi. Dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là đại thành kỳ viên mãn giải quyết, thất kính thất kính. Lãnh Huyết Tử chen lẫn cười nhạo ý vị nói. Ha ha ha, cũng vậy. Nhiếp Thiên Minh nhìn thiếu niên ở trước mắt, mỉm cười nói rằng, "Không sai, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không thích không giận." Không sai. Lao giả nhìn Nhiếp Thiên Minh nhất cử nhất động, không khỏi than thở lên. Nhẹ nhàng run lên lông mi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng, đa tạ cố bá bá khích lệ. Thiếu niên tay háo vung một cái, lập tức quay mặt lại, không lại nhìn nhếp Thiên Minh. "Tiểu tử, ngươi liền khí đi, tức chết ngươi." Nhiếp Thiên Minh thiếu nghĩ đến, bất quá trên mặt như trước vẫn duy trì vừa nãy mê người giống như mỉm cười. 10. 10. Xuất phát. Theo thiếu thành chủ Uka một tiếng cực kỳ thanh âm dội truyền đến, cái này cực kỳ khổng lồ đội ngũ, mên nông quần quần rời khỏi thiên mặc thành. Trở về tả ngoài thành 200 dặm đường chiến trường thượng cổ chạy đi. Chiến trường thượng cổ là tại Thiên Mạc thành mặt đông, là mấy ngàn năm trước đây, Bát Hoang cường giả đối kháng cực đại dị tộc chiến trường. Lúc đó Bát Hoang không có hình thành bây giờ quy mô, mọi người vì bảo vệ mình lãnh địa, phát sinh một trận chiến đấu. Trận chiến ấy, cơ hội gần một nửa cường giả vẫn lạc, may mắn đi ra cường giả, đa số cũng bị thương nặng. Mà U gia làm cuộc chiến tranh này trụ cột vững vàng, Thương vong cũng là tương đương nặng nề, thế nhưng U gia cường giả cuối cùng vẫn là lợi dụng cường đại nghị lực, đi ra. Đi ra thời gian, U ra cường giả khởi động phong tỏa thuật, đem cái này chiến trường thượng cổ hoàn toàn phong tỏa lên. Mà cái này chi khóa, tự nhiên cũng rơi xuống hiện nay Ru gia. Thiên Mạch thành thành chủ sâu thảm phương trong tay, hiện tại chính đang ca cầm trong tay. Bọn họ lần này đi, chính là vì từ thượng cổ Tên Nhu trong tay đoạt ra một cái cao cấp linh khí, tức Vũ tỏa. Đương nhiên đây không phải là sâu thảm phương to lớn nhất mục đích, dù sao từ thượng cổ Tên Nhu trong tay đoạt ra tức Vũ tỏa, độ khó vẫn là cực đại. Nhiều năm như vậy, chính hắn cũng từng tham gia một lần, muốn dựa vào sơ dương cảnh hoặc giả cao dương cảnh, rất khó bắt được. Mà hắn mục đích thực sự là vì chọn lửa kế nhiệm thành chủ. Biên Hoang vừa là thời loạn lạc, muốn kế thừa hắn cực đại gia sản, nhất định phải chịu đựng được thử thách. Năm đó hắn cũng là từ hắn huynh trưởng trong tay, mạnh mẽ cướp được thành này chủ vị trí. 12. 12. Mên Ngông quần quận mấy trăm người đội ngũ đi tới một chỗ cực kỳ hoang vu địa phương, ngừng lại. Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ nhìn, chút nào không có phát hiện nơi này đã từng là chiến trường thượng cổ dấu hiệu. Lục thiếu thành chủ, chuyện này, cái này chiến trường thượng cổ ở nơi đâu? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Ha ha. Nhếp công tử có không biết ta? Cái này chiến trường thượng cổ đã đã trải qua mấy ngàn năm rồi rửa, đã sớm sâu sắc mai ở dưới mặt đất. Chờ chốc lát, chờ U Kha mở ra, ngươi sẽ biết. U Nghĩa mỉm cười nói rằng, lúc này U Nghĩa đã biết Diệp Thiên Minh thực lực không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Trước đó hoài nghi cũng toàn bộ biến mất, nhiều năm như vậy đến, hắn tại Thiên Mạc thành rõ ràng một cái đạo lý, chính là thực lực. Hắn chỉ tin tưởng thực lực, đây cũng chính là hắn tại sao lựa chọn phòng đấu giá phạm giai nguyên nhân. Đương nhiên Diệp Thiên Minh biểu hiện ra thực lực cũng đầy đủ để hắn tin phục. Một cái 18 tuổi thiếu niên Càng nhiên đã đạt đến đại thành kỳ viên mãn Cường giả cảnh giới so với mình còn cao hơn ra một đoạn tại toàn bộ biên hoang không người nào có thể so với bọn hắn tu luyện tài nguyên càng thêm đầy đủ chính là đặt ở toàn bộ bác hoang cũng không có bao nhiêu có thể so được với bọn họ thế nhưng thiếu niên này biểu hiện ra tu luyện tiêm lực cùng tu luyện phẩm chất xác thực không phải bình thường có thể so sánh với 18 tuổi thiếu niên Dĩ nhiên đạt đến đại thành kỳ cảnh giới viên mãn đây là cỡ nào nghịch thiên tu luyện A U nghĩa không khỏi nhiều nhìn hắn và nhãn âm thầm thợ dài nói dừng lại nói phía trước cũ cao một tiếng qua tầm Toàn bộ đội ngũ nhanh chóng ngừng lại. Lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy cái, thì thào tự đủ, "Là ở đâu?" "Đến rồi." Ưu nghĩa vô vô hẳn bay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, dù sao bọn họ xuống hồ, liền muốn lẫn nhau phối hợp, hứa nhiều chuyện còn muốn dựa vào Nhiếp Thiên Minh. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng hô một hơi, dương mắt nhìn phía trước. "Vụ." Một trận vang động kịch liệt từ mặt đất ra bỏ ra, toàn bộ mặt đất lập tức run rẩy lên. "A!" Có chút nhát gan gia đình, không khỏi hét lên. Đại địa lập tức xuất hiện vô số cái tinh tế khe nứt, run run càng ngày càng lợi hại. Cuốn lên cho bụi cấp tốc xoay tròn, một ít thực lực không mạnh gia đình, lại bị chiến trường thượng cổ mở ra luồng khí xoáy cuốn ra ngoài. Đùng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng run lên lập tức, thân thể lập tức không đang run rẩy, sắc mặt nghiêm túc nhìn chiến trường thượng cổ lối vào. Mở ra, rốt cục mở ra. Hững. Phía sau Hắc Huyền cũng cảm thấy chiến trường thượng cổ mở ra thời gian lực lượng mạnh mẽ, không khỏi gầm nhẹ mấy trụ ngân thanh. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh con mắt cũng không hề rời đi quá cái kia chiến trường thượng cổ lối vào. Bang lại truyền tới một tiếng càng mãnh liệt hơn nổ vang, đại địa này mới chậm rãi đình chỉ run rẩy, khôi phục đến trước đó bình tĩnh. Thời gian bị chấn động đến mức lão đảo đám người, cùng Mạn Thiên Phong vũ bụi đất, vẫn đang không ngừng nhắc nhở mọi người, vừa nãy lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thật mạnh phong tỏa a. Liền ngay cả Diệp Tà cũng không khỏi cảm khái một tiếng, rũa ra hỏa hồng mông mướt, gãi gãi thân thể. "Đi." U Nghĩa quay về bên cạnh Nhiếp Thiên Minh thấp giọng nói rằng, tiện đà nhanh chóng hướng về cửa động đi đến. Lúc này Thiên Minh mới nhìn đến tại cứng rắn trên mặt đất đình ra to như vậy cửa động, cửa động không ngừng có hơi thở mạnh mẽ truyền đến. Mấy vị, đi vào nhanh một chút. Sau 10 phút, lối vào ngay lập tức sẽ bị giám bế. Cái khác gia đình, tại chỗ lưu thủ. Hù ca lớn tiếng quát. Đừng. Đừng. Đừng. Mấy chục nói âm thanh, nhanh chóng khiêu tiến vào. Đi, Hắc Huyền. Nhẹ giọng gọi về một thoáng Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh cũng nhanh chóng khiêu tiến vào. Kha kha. Nơi này ngược lại là một cái không sai lịch lãm địa phương. Diệp Tà rũi ra mồ hướt, huy vũ mấy cái, hưng phấn nói. Bên này đi thôi, ngược lại thượng cổ tên như cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. U Nghiễu thản nhiên nói, hắn mục đích đúng là sống sót đi ra ngoài, nếu như có thể giết chết mấy người khác đó là kết quả tốt nhất. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng quét mắt chu vi, trong lòng bắt đầu tính toán chính mình dự định. Chương 226, U Vũ Vụ chặn lại. Cái này chiến trường thượng cổ coi như là U gia độc nhất tài nguyên, bình thường người khác chính là muốn bảo đến, cũng không có tư cách. Nếu chính mình tới, không mang theo một điểm đồ vật, tựa hồ cũng có lợi với chính mình. Vốn là hắn là hướng về phía Tịch Diễm dính mặt mũi mới đến bảo hộ U Nghiễu, nếu không phải tầng này quan hệ, Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Chiến trường thượng cổ sắc thực khồm lồ, tuy rằng chôn sâu lòng đất, thế nhưng ngàn năm trước đó khung nhưng không có triệt để sụt xuống, ngược lại giống như một tòa bị chôn sâu pháo đài. Quảkẹn. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng giẫm đến một cái xương cốt trên, phát ra leng lành tiếng thanh. Nguyên lai là thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú xương cốt. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm một thoáng, tuy rằng quá ngàn năm, thế nhưng xương cốt nhưng không có triệt để phân giải. Tuy rằng bị Nhất Thiên Minh một cước giẫm thành phấn vụn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, ngàn năm trước đây con yêu thú này là cỡ nào thô bạo. Chít chít. đột nhiên bị đồ vật gì hấp dẫn lấy. Dụ ra móng vuốt chậm rãi gậy một thoáng. A, là Thiên Nguyên thần cảnh giới yêu thú thú hoạch, chẳng trách Huyễn Như thế có hứng thú. Không chọn được ở chỗ này vẫn có thể tìm tới quý giá như vậy đồ vật, dù sao nơi này đã trải qua rất nhiều trò lựa, không nên còn dư lại thú hoạch. Ha ha, chúng ta U ra không để ý đồ vật này. U Nghĩa tựa hồi nhìn thấu Nhiếp Thiên Minh ý nghĩ, nhàn nhạt mỉm cười nói, "Ha ha ha." Nhẹ nhàng gãi gãi đầu, Nhiếp Thiên Minh lung túng cười, mặc dù mình trên người cũng có mấy người ức tài chính, thế nhưng cùng U Gia cái dạng này đệ so với, chính mình còn là một người nghèo. Người nghèo ngươi nèo. Nhiếp Thiên Minh thì thào nghĩ, cười cười, sờ sờ hát viền đầu, nói rằng, ngươi à, cũng là một con mèo hổ. Đi không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh bọn họ đụng phải mấy cái quen thuộc người. Ngũ ca, Thứ ca, các ngươi cũng ở chỗ này? Úy Nghĩa thản nhiên nói. Nguyên lai là lão Luca, còn có vị này tiểu công tử. Thấy thế nào thấy thượng cổ tên lưu? Úy Vũ khinh thường nói. Đã tiến vào chiến trường thượng cổ chúng rồi, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, bọn họ liền là địch nhân. Hay là cái kê tiếp thời khắc, bọn họ liền muốn xung đột Vũ Trang? Lập tức Vũ Vũ cũng không có đối với U Miễu khách khí, lạnh lùng nói: "Ngũ Ca nói đùa, lục đệ nào có tư cách này, ngược lại là Ngũ Ca cùng Tư Ca, các ngươi mới có cơ hội." U Nghĩa cũng không cam thức, lạnh lùng nói: "Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nhìn bọn hắn một cái, lập tức nhìn ra Ngũ Ca thực lực mạnh hơn một ít, chỉ ít hẳn là đạt đến đại thành kỳ cảnh giới viên mãn, tản mát ra cường giả khí tức, cũng muốn so với bên cạnh hắn tứ Ca U Ván miệng lớn. "Ngũ đệ, ngươi xem đó là cái gì?" U Ván ánh mắt sáng lên, chỉ vào phía trước cực độ u ám mặt đất nói rằng: cổ thú đan, này có thể là đồ tốt ta" Lưu Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức bật cười. Thượng cổ thú đan. Bên trong thân thể Diệp Tà cũng kích nhúc nhích một chút, rũ ra đầu đến, nhìn tới. Lạc hồn đan, mẹ kiếp, ta vẫn may tốt như vậy. Diệp Tà kích động la hét, biểu hiện cực kỳ phấn khởi. Nhất Thiên Minh bị Diệp Tà khác thường biểu hiện cho rồi, đây là hắn nhận thức hổ ra sao? Tiểu tử, nhanh đi giúp ta đem ra. Diệp Tà hưng phấn kêu, vội vàng thúc giục. Nhưng là đây không phải là ta phát hiện trước, ta làm sao năm a? Nhất Thiên Minh lập tức lộ ra lúng túng vẻ mặt. Phí lời, không phải ngươi trước tiên thấy. Nhưng có phải thế không bọn họ trước tiên đạt được, coi như là bọn họ trước tiên đạt được, ngươi cũng phải giúp ta thưởng đến tay." Diệp ta bất mãn nói, nhẹ nhàng sờ sớm mũi, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười lắc lắc đầu. "Làm sao, tiểu tử, không đồng ý ta quan điểm a? Phía trước nếu như một mỹ nữ, bọn họ trước tiên nhìn thấy. Thế nhưng mỹ nữ kia yêu thích ngươi, ngươi cũng yêu thích nàng, lẽ nào nên bọn họ đạt được sao?" Diệp ta nhanh chóng nói rằng, "Cái này, cái này là cái gì giặc cấp lý luận a?" Nhiếp Thiên Minh mặc dù biết, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra đổi lý luận phản bác. Tốn Hồ Diệp ta nghĩ như vậy là được, xem ra xác thực đối với hắn khôi phục có trợ giúp, nói cái gì hắn cũng sẽ trợ giúp Diệp Tà chiếm được. Ha ha ha. Đây không phải là lạc hồn đan sao? Ai nha ta tìm toàn bộ biên hoang, dĩ nhiên ở chỗ này phát hiện, thật sự là may mắn a. Nhất Tiên Minh lớn tiếng hồ, cấp tốc hướng về nơi nào trên cổ linh thú thú đan chạy đi. Tiểu tử, nếu là ngươi dám nắm này một hạt thượng cổ thú đan, ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phía sau Vũ Vũ lớn tiếng quát lớn nói. Ha, ha. Không tới khoảng cách 10m, Nhiếp Tiên Minh trong nháy mắt đã đến. Lạc hồn đan là đã hoàn toàn xa vào đến trứng rắn trong lòng đất. Bàn tay bao vây cường đại nguyên lực, năm ngón tay nhanh chóng rũa ra ngoài, trực tiếp móc ra. Không sai, ta trước tiên nhận. Sau đó phải có, liền để cho các ngươi. Nhếp Thiên Minh cũng bất kể, ra mặt một giảy, lập tức đưa cho Diệp ta. "Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngươi không biết đây là ta phát hiện trước sao?" Đỗ Vũ phẫn nộ quát, tay phải ngón trỏ dùng chỉ vào Nhiếp Thiên Minh. Haha. Ha. nhưng là đây là ta trước tiên đạt được. Ta trước tiên bắt được. Muốn là dựa theo ngươi lý luận, ta vẫn trước tiên gặp lại ngươi, ngươi quy ta sao?" Diệp Thiên Minh nghĩ đến đây Diệp Tạ ở ngoài lý luận, lập tức bỏ đi ra. "Ngươi, ta cho ngươi biết, nơi này toàn bộ đều là chúng ta ưu gia." "Lục đệ, nếu là ngươi để tên tiểu tử kia giao ra đây, chuyện ngày hôm nay liền tính coi như tôi bằng không." Đỗ Vũ uy hiếp trắng trợn nói. "Ngũ ca, một cái lạc hồn đan mà thôi, ngươi cần gì phải đây? Chúng ta ưu gia đồ vật gì không có?" Ưu nghĩa cũng không mua ưu Vũ món nợ, trong lòng âm thầm mắng, cho ngươi kết quả vẫn là như thế. Ngươi nếu muốn tranh đoạt thành chủ vị trí, sớm muộn đều là địch nhân của ta, ta làm sao sẽ tự tổn mình hữu đây? Lục Đệ, nói thật cho ngươi biết đi, ta đã đột phá đến Sơ Dương cảnh rồi. Hơn nữa cái này Lạc Hồn Đan ta tình thế bắt buộc, chỉ cần ta tinh luyện ra Lạc Hồn Đan cường đại linh khí, ta rất nhanh sẽ đột phá đến Thang Dương cảnh giới, đến lúc đó, kế nhiệm thành chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần ngươi để hắn giao ra đây, ta bảo đảm ngươi an toàn." Vũ Vũ lạnh lùng cười nói, toàn bộ ngữ khí cực độ vênh vá hung hăng, tựa hồ Nhiếp Thiên Minh bọn họ đã biến thành cái thớt gỗ trên cá, hắn chính là đao. "Nhân vì làm dao thớt, ta vì làm thịt cá." Nguyên Lai Ngũ Ca lợi dụng thú đan loại tu luyện này phát môn, Chẳng trách đột phá nhanh như vậy đây, chẳng trách càng ngày càng xấu cơ chứ." U Nghĩa nhàn nhạt cười, U Vũ cả người lòng dạ độc ác, tín nhập hắn, còn không bằng liệu một phen. Nếu là thật sự để hắn đạt đến thăng dương cảnh giới, hắn há sẽ bỏ qua cho nơi này. Nhất Thiên Minh tỉ mỉ quan sát U Vũ cùng U Nghĩa vẻ mặt, không khỏi vì làm U Nghĩa vẻ mặt ra bình tĩnh thán thở. Ngăn ngắn mấy phút, Nhất Thiên Minh liền nhìn nhìn透 U Vũ là một cái lòng dạ độc ác nhân vật, hy vọng hắn buông tha chính mình, nằm mơ. Hạnh bị chính mình sớm, bằng không bị U Vũ đạt được, thật sự sẽ mang đến không phiền vã nhỏ. Chương 227 Hoàn gian nó hẹp. Chu vi bầu không khí biến đến mức dị thường hòa bạo, Nhất Thiên Minh tin tưởng chỉ cần hắn nhẹ nhàng một điểm, nhất định nổ tung. Đạo lý ta đã đặt ở đằng này, đồ vật vốn chính là chúng ta ưu ra. Ngày hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao." Vũ Vũ Triệt để nổi giận, hung ác nói rằng: "Xin lỗi, loại đồ vật này, xưa nay đều là có người có tải mới chiếm được. Liên tính thật sự bị ngươi chiếm được, ta cũng sẽ mạnh đến tay, bởi vì ngươi không xứng." Nhất Thiên Minh xem thường nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nếu đối phương chỉ là sơ dương cảnh, Nhất Thiên Minh cũng không có cần thiết trang nhỏ yếu, cùng lắm thì ngay tại chỗ giải quyết. Từ ưu nghĩa lơ đãng trong ánh mắt, Nhất Thiên Minh cũng nhìn ra, hắn cũng có một chút sát ý. Hào tiểu tử, muốn chết. Ta trước tiên giải quyết người, đang mở quyết hắn." Vũ Vũ Triệt để sự phẫn nộ, một cái đại thành kỳ viên mãn cường giả dám với hắn cái này sơ dương cảnh cường giả kiêu gạo, đây thực sự là vô cùng độc nhã. Đùng. Một đạo cực kỳ mãnh liệt nguy lực, như một tia chớp, trong nháy mắt bổ tới. Vũ Vũ công kích tốc độ sát thực đã đạt đến sơ dương cảnh, chu vi mặt đất theo run rẩy lên. Bên cạnh U Nghĩa lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, nếu là Nhiếp Thiên Minh thất bại, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nguyên lực chen lẫn đá vụn, hình thành một tiểu cổ kịch liệt bao táp, trong khoảnh khắc đến Nhiếp Thiên Minh trước mặt. Năm đấm vẫn rất nhanh. Nhiếp Thiên Minh xem thường cười. Đùng. Nhiếp Thiên Minh cũng không hề né tránh, mắt thấy U Vũ năm đấm đánh tới trên người, hắn trực tiếp xuệ bàn tay ra, tóm tới. Cái gì? Hắn? Hắn muốn mạnh mẽ tiếp được so với hắn cao một cảnh giới năm đấm. Quá cuồng. Phía sau U Nghiễu cực độ khủng hoảng kêu, Nhiếp Thiên Minh chuyện này quả thật là muốn chết. Ha, ha. Ông nhã, ngươi xem một chút ngươi tìm người, đã vậy còn quá ốc. A. Thứ ca u quán lời còn chưa nói hết, lập tức lại là hoảng lên. Chuyện này, hai người con mắt thẳng tắp nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh, cùng với hắn giỗi ra tay phải. Lúc này Nhiếp Thiên Minh tay phải vững vàng nắm lấy Vũ Vũ nắm đấm, Vũ Vũ cả người hoàn toàn bị áp chế lại, nắm đấm trở nên mềm yếu vô lực. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là sơ dương cảnh, ta liền sợ ngươi, ở trong mắt ta, ngươi vậy chính là một con kiến. Nhiếp Thiên Minh nhìn thống khổ không thể tả Vũ Vũ, xem thường cười nhạo nói, "Ngươi, ngươi là quái thai." U Vũ Sợ Hai nói rằng, thân thể không khỏi run rẩy, bộ mặt bắp thịt không ngừng mà co quắp, thần tình cực độ doa người. "Không, chỉ là ngươi quá món ăn mà thôi." Nhiếp Thiên Minh đã triệt để đắc tội hắn, tự nhiên không thể vương thả hắn, hai mắt lập tức lóe lên một tia sát ý. "U nghĩa, không, Lục Đệ, nhanh van cầu hắn, đừng làm cho hắn giết ngũ đệ." U Vũ Sợ Hai hô. "Ha ha. Hắn có không bị ta khống chế, chúng ta chỉ là minh hữu, hắn làm cái gì ta cũng không xen bảo. U nghĩa thản nhiên nói, hiện ra nhưng đã đau hạ sát ý. Lúc này không giết, tương lai so với hậu hoạn vô cùng. Hàn Úng Nghĩa cũng không phải người ngu. Ngượng ngùng, trách thì trách, người muốn cướp Nhiếp Thiên Minh ta coi trọng đồ vật. Nhiếp Thiên Minh đầu ngón tay phải đột nhiên tụ lại ra một đạo liên hỏa, trong nháy mắt xuyên vào hắn trong thân thể. "Không muốn a." Theo mấy tiếng cực kỳ thảm liệt tiếng gào, Ú Vũ lập tức hóa thành một đạo than trì, kèm theo vừa nãy ngông cuồng tự đại, cùng biến mất rồi. "Ô a." Úng Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh động thủ đã vậy còn quá cấp tốc, nếu là giết chết Ú Vũ, ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Dù sao Nhiếp Thiên Minh đã hoàn toàn khống chế Ú Vũ. Thế nhưng trong nháy mắt hỏa táng một cái sơ dương cảnh cường giả, cái này trong nháy mắt lực buộc phát cũng thật sự là quá doa người. Mẹ kiếp, quá ngli thiên. Cuối cùng U Nghĩa mới chậm rãi nói rằng, chỉ bằng vừa nãy Nhiếp Tiên Minh cường thế một đòn, chỉ ít hẳn là đến thăng dương cảnh giới. Thế nhưng hắn rõ ràng chỉ có đại thành kỳ viên mãn, làm sao có khả năng? Này không phù hợp. Đột nhiên phát hiện người trước mắt cũng sớm đã vượt ra khỏi chính mình phán đoán. Lần thứ nhất gặp lại hắn, U Nghĩa còn có chút ghét bỏ hắn, cho là hắn không có tư cách. Thế nhưng đến trước đó, Cố Bá Ba khất lệ đã vừa nãy một đòn, để hắn cảm thấy Lần này tìm tới Nhiếp Thiên Minh, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. May mắn là ta tìm tới hắn, nếu là những người khác tìm tới Nhiếp Thiên Minh, ngày hôm nay U Nghĩa ta cũng là như này, một kia khói xanh một loại. Nghĩ tới đây, U Nghĩa không khỏi sau lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Haha! ha. Nhiếp Thiên Minh nhìn, sắc mặt nhanh chóng biến hóa U Nghĩa, hơi nở nụ cười. U Nghĩa, không, Lục Đệ, ta nguyện ý nhờ vả ngươi. Phụ trợ ngươi trở thành kế nhiệm thành chủ, van cầu ngươi, đừng ta. U cầu xin lôi kéo U Nghĩa, khóc ròng Đây là các ngươi chính mình sự tình trong nhà không có quan hệ gì với ta." Nhiếp Thiên Minh nhìn đưa tới cô vấn Ánh mắt u uất, nhún vai, thản nhiên nói, "Vừa nãy lần kia ra tay, đã triệt để chinh phục U Ngữ, trước đó loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cố vấn Nhiếp Thiên Minh." Đây chính là thực lực, Nhiếp Thiên Minh hiểu U Nghĩa tại sao muốn cố vấn hắn, bởi vì hắn có thể chúa tể ở đây mọi người sinh tử. "Ngươi đã thành tâm đầu ta, vậy ngươi phát một cái độc thể. bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dù sao cũng là huynh đệ, tuy rằng trước đó hắn cũng giúp đỡ U Vũ làm khó dễ chính mình, thế nhưng đồng loại, cho nên U Ngữ cũng cũng chưa có dự định đuổi tận tuyệt. Được rồi, chuyện này rốt cục có cái biết, chúng ta tiếp tục tìm thượng cổ tên Như đi. Nhất Thiên Minh vừa nhìn sự tình hoàn mỹ giải quyết, lập tức cũng cởi tiếu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này U Oán vẫn run rẩy không ngừng, nhớ tới vừa nãy U Vũ trong nháy mắt biến mất tình cảnh, không khỏi có quắp mấy cái. Cương đại lại hung hắc người. Quá một phút đồng hồ, U Oán mới hoàn toàn phản ứng lại. Nếu như có cơ hội, hắn cả đời cũng không muốn đắc tội loại người này. Nhìn phía trước thân ảnh, cùng lão đào hát Nguyên hồ, u uất cũng cảm khái nói, là vừa mới cái kia người sao? 7 Cảm tạ, tiểu tử Diệp Tà nhanh chóng chui ra, cảm tạ nói: "Hồ ra, người lại khách khí." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, dù sao cùng nó ở chung dài như thế thời gian, đã sớm đem nó cho rằng bằng hữu đối đãi. Những này gian khổ tháng ngày, Diệp Tà không ngừng cổ vũ hắn, trợ giúp hắn khôi phục như cũ. Những này hắn đều sẽ không quên. "Lục thiếu thành chủ, nhanh lên một chút, phía trước có tiếng gì đó." Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm ứng được, vội vàng quay về người phía sau hô. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể tinh thần tự phụ cấp tốc tìm kiếm, tìm kiếm dị thường. Đi ra ngoài không tới 10 mét, Nhất Thiên Minh mấy người chuyển đến một góc. "Từ Phong." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm một câu. "Tam ca." Phía sau U Nga cũng nhìn thấy, con mắt lóe lên một tia sắc khí, lầm bẩm nói, "Còn có thiếu niên kia Lãnh Huyết Tử." Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười, hắn biết đón lấy muốn phát sinh cái gì. "Thực sự là oan gia ngõ hẹp a." Chương 228: Tiên Lạc Đan. U Phong cùng Lãnh Huyết Tử cũng cảm giác được Nhất Thiên Minh bọn họ tồn tại, lập tức xoay đầu lại. "Đây không phải là cái kẻ ai sao?" Lãnh Huyết Tử thủ nói trước, trong mắt chỉ có Nhất Thiên Minh. Từ hắn trong ánh mắt Nhất Thiên Minh phát giác ra một tia dị dạng, thế nhưng này một cố nồng đậm sắc ý, nhưng tuyệt đối sẽ không có sai. Bại tướng dưới tay, có phải hay không tại tụ bảo cư thua bởi ta vẫn không phục a. Nhất Thiên Minh mỉm cười, trêu tức trêu chọc. Chu Vi U Phong cùng U Nghiễm không không xấu hổ nhìn hai người, vốn là bọn họ ưu ra tử thi, kết quả đã biến thành lấy Nhất Thiên Minh cùng Lãnh Huyết Tử làm chung tâm chuyện. Hiển nhiên U Nghĩa không dám hỏi đến Nhất Thiên Minh sự tình, mà Lãnh Huyết Tử phía sau Ung Phong tựa hồ cũng ra ngoài nguyên nhân nào đó, cũng với Lãnh Huyết Tử cực độ cung kính. Ha, ha, ha. Không phải đoan gia không tụ đầu. Xem ra chúng ta đợi trước hữu duyên a. Bằng không ta làm sao sẽ đụng với ngươi?" Lãnh huyết tử lạnh lùng cười nói, tản mát ra một cố cường đại màu xanh. "Ồ, tứ đệ, ngươi làm sao theo lục đệ? Ngươi không phải vẫn đều nghe Ngũ đệ sao?" Úy Phong không rõ hỏi. "Ngũ đệ, hán, hán. chết rồi." Úy Doãn run dậy nói rằng. "A, chết rồi." Úy Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hữu vũ thực lực hắn cũng là giải. Nghe nói đã sắp đột phá sơ dương cảnh, không nghĩ tới đã chết. Chết rồi càng tốt hơn, ít đi một cái phiền Bất quá Lục Đệ khi nào trở nên làm sao mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể giết chết ngũ đệ, lẽ nào hắn một mực gần dấu thực lực. Ha ha. Không nghĩ tới, Lục Đệ dĩ nhiên thông tàng bất lộ a. Nghĩ tới đây, U Phong nhàn nhạc cười, nhìn Nhiếp Thiên Minh phía sau uống Nghĩa, lầm bầm nói: "Không phải, Lục Đệ giết?" Tú Oán run run nói: "Ồ. Vậy là ai? Dĩ nhiên có thực lực như thế." U Phong sợ hãi hỏi: "Là hắn?" Tú Oán chỉ chỉ Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi nói rằng: "Ha ha ha. Tứ đệ, ngươi bị sợ choáng váng đi, hắn một cái đại thành kỳ cảnh giới viên mãn." Làm sao có khả năng giết chết ngũ đệ?" U Phong xem thường nợ nụ cười, lãnh huyết tử nhẹ nhàng run lên lông mi, trong mắt toát ra một tia đặc biệt mùi vị, thản nhiên nói: "Ngươi đã phục dụng Cửu chuyển âm dương đan, xem ra ngươi đã đột phá đến sơ dương cảnh rồi. Khó trách hắn mạnh như vậy, nguyên lai phục dụng Cửu chuyển âm dương đan rồi." U Nghiễm lẩm bẩm nói, lúc trước chính mình dùng thời điểm, cũng không hề đột phá, suýt chút nữa bị dược lực tiêu đốt, hóa thành than chỉ. Đến cùng là nghịch thiên bài thai, dĩ nhiên ở trên đường lén lút luyện hóa Cửu chuyển âm dương đan, chính mình liền một tia phản ứng đều không có. Ha ha, ha. cảm thấy thế nào? Nhất Tiên Minh cũng không thèm giải thích, lập tức hỏi ngược lại: "Ngươi đã đã đến Sơ Dương Cảnh, liền có tư cách đánh với ta một trận, bằng không còn tưởng rằng ta ước hiếp ngươi?" Lãnh Huyết Tử lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường: Liền chúng ngươi tụ bảo cư biểu hiện, ngươi không xứng đánh với ta một trận." Nhất thiên Minh phản xỉ nhục quá khứ: "Ngươi muốn chết?" Đột nhiên Lãnh Huyết Tử trên người tản mát ra cực kỳ nồng nặc nguyên khí, trong nháy mắt đem phía sau u phong đẩy đi ra. Mà vừa nãy khí phách tuyệt đối không phải đại thành kỳ cường giả có, một cân đầy đủ siêu mấy chục lần. Dĩ nhiên là Cao Dương Cảnh chẳng trách cường hành như vậy. Nhiếp Thiên Minh trong lòng chìm xuống, cũng không hề hoang mang, lạnh lùng cười nói: "Cao Dương Cảnh, lần này chúng ta chẳng phải là chết rồi?" Phía sau U Nghĩa cực độ khủng hoảng nói rằng, một cái cao dương cảnh cường giả, một cái đầu ngón tay liền có thể tiêu diệt hắn. Tam ca, hắn không là chỉ có đại thành kỳ sao? Khi nào, khi nào biến thành cao dương cảnh? U Nghĩa âm thanh đã run dậy, sợ hãi hỏi: "Ha ha ha. Hắn trước đó phục dụng tiên lạc đan, đem thế lực ẩn giấu đến đại thành kỳ, như vậy mới có thể lừa dối ông trời, làm sao, vẫn phản kháng sao?" U Phong cười đã ý, "Tiên Lật Đan, thật là tiện." Nhất Thiên Minh xem thường cười, "Ngươi, bất quá trước khi chết nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi, đó lấy ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại, cái gì gọi là cao dương cảnh." Lãnh Huyết Tử hung hắc nói rằng, "Vặn, vặn, vặn." Vài tiếng nổ chuyển đến, mặt đất lập tức bị rung ra khe nứt, Lãnh Huyết Tử khí thế mạnh mẽ đã có thể ở trong không khí hình thành tiếng nổ vang. "Thật mạnh mẽ lực." Nhất Thiên Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm phía trước, tinh thần tự phụ nhanh chóng chui vào toán hạch bên trong. Vụ. Đối phương nguyên lực như cự thạch giống như vậy, một lần lại một lần nghiền ép lên đến, Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể nguyên đan đã xoay tròn đến rất nhanh. Tại toán hạch điều tiết hạ, trong lúc nhất thời cũng không hề bất kỳ không khỏe. Ồ, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên còn chưa tới âm dương cảnh. Thiếu niên lông mày không khỏi nhíu lại, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không có dùng cựu chuyển âm dương đan, thế nhưng đã có thể chống đỡ hắn 8 phần 10 công kích. Vốn là cho rằng Nhiếp Thiên Minh sẽ ở chính mình cường đại nguyên lực hạ, trực tiếp bị phân giải, đến hiện tại hắn mới biết được, trước mắt nam tử thanh niên cũng không đơn giản. Không đơn giản, thậm chí muốn so với tại tụ bảo cư nhìn thấy còn đáng sợ hơn, còn lạnh hơn tĩnh. "Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường người, bất quá cho tới nay không có có thể từ ta lãnh huyết tử dưới tay trốn rồi." Lãnh huyết tử đã đến cao dương cảnh, đối với mình thực lực cực độ tự tin, huống chi Nhiếp Thiên Minh vẫn không có đạt đến sơ dương cảnh, chỉ cần hắn toàn lực xuất kích, người kia hẳn phải chết. "A, xem ra thật sự muốn ra tay rồi." Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên ở trước mắt, tinh thần lực không khỏi tăng lên tới to lớn nhất. "Vụ!" Toàn cấp tốc điều hành nguyên lực, cấp tốc tụ lại mã thành Đi cho đi. Lãnh Huyết Tử đột nhiên nhảy lên, nguyên lực cấp tốc bành trướng, chu vi mặt đất lập tức nổ nước ra rồi. Lãnh Huyết Tử thân thể như như chấp giật, nhanh chóng vọt tới, đảo mắt đã đánh tới Nhiếp Thiên Minh trước mắt. Huyết Ma chảo. Lãnh Huyết Tử đưa tay phải ra, 5 ngón tay nguyên lực trong nháy mắt bắn ra, chỉ năng lượng tại bổn bổn vang vọng. Vù vù. Sâu hô một hơi, Nhiếp Thiên Minh khởi động tấn hạch, bên trong đan điền nguyên khí cấp tốc tuôn ra, hình thành to lớn khối không khí, không ngừng cách trở Lãnh Huyết Tử công kích. Ha, ha, ha. Ta nhìn ngươi là phi công. Lãnh Huyết Tử phán đoán Tử Nhiếp Thiên Minh sắc thực không có đột phá đến âm dương cảnh, lập tức cùng thiếu, xem thường nhìn Nhiếp Thiên Minh phản kháng. Lãnh Huyết Tử so với Nhiếp Thiên Minh cao hơn một cảnh giới, mặc dù đối với Nhiếp Thiên Minh thực lực cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng như trước không có để ở trong lòng. Năm ngón tay lần lượn tóm tới, trong không khí chuyển đến đáng sợ tiếng giết. Vụ! Càng nhưng bất động. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Huyết Tử lại nâng trọng, huyết ma chảo dĩ nhiên không thể mặc quá Nhiếp Thiên Minh phòng ngự khí năng. Ha không nghĩ tới sao, đừng tưởng rằng ngươi đến cao dương cảnh, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Chương 229 tiểu khúc chết nhất tiên Minh lạnh lùng cười nói trên người hỏa viêm thể lập tức phún phát ra trắng nón ra rẻ trong nháy mắt biến thành cổ độ lửa tản ra khí thế mạnh mẽ Vân đột nhiên xuất hiện biến hóa trong nháy mắt đánh văng ra lánh huyết tử bàn tay đồng thời còn thiêu đốt lánh huyết tử bàn tay a chuyện gì xảy ra Nhẹ tay trái khi nắm bắt đừng tổn thương tay phải từ độ khiếp sợ hỏi hắn đã đến cao dương cảnh, liền ngay cả những này công kích đều rất khó thương tới hắn thân thể nhưng là đối phương phát ra hỏa Diễm nhưng thực tại thường tổn được hắn Tuy rằng không quá nghiêm trọng Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn đây là vô cùng nhã, lập tức phẫn nộ nhìn Nhiếp Thiên Minh. Người sẽ chết rất thế thảm." Lãnh Huyết Tử hung ác nói rằng, con mắt triệt để biến thành màu đỏ tươi, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. "Câu nói này, ta đã chán nghe rồi." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, đồng thời thân thể hỏa diễm lần thứ hai bắn ra, trên da cổ độ lửa càng ngày càng đậm, như một cái hỏa hồ mặt trời. "Hảo lắm a." Phía sau U Nghĩa đột nhiên cảm giác được không khí trở nên cực độ nóng rực. chu vi vách đá cũng bị đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiệt lượng khảo chít chít phát hưởng. "Đùng!" Nhiếp Thiên Minh đột nhiên bắn ra lên. Đan Điền nguyên khí bị toán hoạch cấp tốc điều khống, trong nháy mắt bạo phát đến cực điểm. Diễm Viêm đại thuật, toàn bộ lòng đất lập tức bị một mảnh hỏa hồng chiếu sáng, còn như mây lửa. Thật mạnh a, ngươi làm sao trong nháy mắt tăng lên nhanh như vậy? Lãnh Huyết Tử giật mình nhìn Nhiếp Thiên Minh, song trưởng lần thứ hai tụ lại toàn bộ nguyên lực. Ẩm. Hai cổ lực lượng mãnh liệt va chạm, chu vi mặt đất không ngừng run rẩy run, thậm chí so với trước mở ra chiến trường thượng cổ còn kịch liệt hơn. A. Lãnh Huyết Tử ngửi được một cỗ hơi thở của cái chết, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp cường hành như vậy đối thủ, dĩ nhiên áp chế cao dương cảnh công kích. Làm sao có khả năng? Ta lúc đó tuyển Lãnh Huyết Tử chính là nhìn chúng hắn cao dương cảnh tu vi, làm sao liền một cái Nhất Thiên Minh đều giải quyết không xong. U Phong sợ hãi nhìn bọn họ, thì thào lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là Nhất Thiên Minh cũng ẩn giấu thực lực? Lúc đệ từ nơi nào thỉnh đến cường hắn như vậy đối thủ, nghĩ tới đây U Phong trên trán lập tức buốc lên hắn được. Hoa. Lãnh Huyết Tử lui về phía sau ba bước, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nghi hoặc nhìn Nhất Thiên Minh. Ha ha. Đột nhiên Lãnh Huyết Tử cười như điên, biểu hiện trên mặt cực độ giở người, như một cái ác ma. Người thiếu thấy ngu chưa? Nhất Thiên Minh xem thường cười nhạo: "Ngươi cảm thấy cứ như vậy kết thúc sao?" Nhíu như mày, Nhất Thiên Minh nhìn trước mắt cái này cùng chính mình không chênh lệch nhiều thiếu niên, nhất thời có một loại dự cảm không lành. "Ha ha, đây là ngươi bộ ta, ha ha ha." Lãnh Huyết Tử Cơ hồ điên cuồng cười, tay trên người lấy ra một hạt cực tiểu dược hoàn, chậm rãi nuốt xuống. "Không tốt, hắn dùng chính là bão Ngưng Đan." Uy lực trong nháy mắt có thể tăng lên trước đó gấp đôi, có thể có đạt đến mộ âm cảnh. Diệp Ta sợ hãi nói rằng, nếu để cho hắn thật sự hấp thu đan dược, Nhất Thiên Minh thắng lợi nắm chặt cơ hội vì làm 3 10. Bạo Ngưng đan Nhếp tiên Minh giật mình nhìn hắn hắn cũng đã được nghe nói loại đan dược này lập tức sợ hãi nhìn đối phương chúng ta toàn lực một đòn cực kỳ tại hắn dược lực phát huy trước đó giết chết hắn hồ gia lúc này cũng khoát đi ra ngoài nhanh chóng chui ra vội và nói ẩm ẩm ẩm đối diện lãnh huyết tử trong thân thể đột nhiên tô ra 3 tiếng nổ toàn bộ không gian đều là loại này thành âm trói thai tuyệt không không thể để cho người thực hiện được nhất tiên Minh quát lạnh một tiếng nguyên lực trên lẫn hỏa Diễm ký thức cấp tốc bán ra Tay phải trong bàn tay lập tức hiện lên một đoàn cấp tốc tiêu đốt hỏa diễm, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng xẹt qua đi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, ta cho ngươi mở mang mộ âm cảnh uy lực. Lãnh Huyết Tử liền ngay cả âm thanh cũng trở nên cực kỳ trói thai, cùng ngạo cười. Đùng. Tiếng cười vẫn chưa hết, Nhiếp Thiên Minh hỏa diễm đã triệt để đến hắn trên người. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi thương ta? Lãnh Huyết Tử xem thường cười. A. Lãnh Huyết Tử đột nhiên thân thể cực độ run rẩy, không ngừng mà co quắp, tựa hồ chịu đến độ vật gì phạt. Sa mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên ở trước mắt, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề biến hóa này mà dừng lại, ngược lại động tác lại tăng nhanh mấy lần. Hắn hẳn là chịu đến bạo ngưng đan phản phệ tác dụng, vốn là bạo ngưng đan sát thực có thể tăng cao thực lực. Thế nhưng trước đó hắn phục dụng tiên lạc đan hậu, lại mạnh mẽ dùng bạo ngưng đan, hơn nữa ngươi cường thế một đòn, hắn mới sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Diệp ta vui lòng nói rằng, cứ như vậy có thể giảm thiểu chính mình thiên toái. Bằng, Hỏa Diễm Triệt để vỗ tới hắn trên người, Lãnh Huyết Tử dĩ nhiên không có nửa điểm phản kháng cơ hội, chốc lát, hóa thành một tia khói xanh. Chuyện này chuyện này. Phía trước U Phong tận mắt nhìn Lanh Huyết Tử thê thảm từ trạng, trên gáy lập tức chảy ra to như đầu nành tiểu nhân, nhỏ bé mồ hôi hột. "Tới phiên ngươi đi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười, nhìn một chút U Phong. "Ngươi?" Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước đó người kia, dĩ nhiên giết chết chính mình trợ thủ đắc lực. "Đùng." Vẫn không có Dung U Phong nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh bàn tay lập tức tóm tới. So với Lanh Huyết Tử, U Phong liền dường như một con con gà con giống như vậy, cơ hồ không có năng lực phản kháng. Bàn tay cầm lấy U Phong thân thể, nhanh chóng bỏ lên, ném đến mũi trước mặt giao cho hắn xử trí. Hắn cùng U Nghĩa chỉ là minh hữu quan hệ, cũng không phải là hắn tàn sát công cụ, cho nên vẫn là giao cho U Nghĩa chính mình xử lý. Xì xì, một đạo bén nhọn âm thanh truyền đến, U Nghĩa không chút do dự đâm vào hắn trong thân thể. U Phong cùng U Oán là hai loại không giống nhân, hắn biết U Phong không lưu lại được. Nhiếp công tử, đa tạ đa tạ, chúng ta kế tục chạy đi đi. U Nghĩa cảm kích nói rằng, nếu không phải Nhếp Thiên Minh ngày hôm nay nằm trên mặt đất trên chính là hắn U Nghĩa, U Phong đồng dạng sẽ không bỏ qua cho hắn. Khẽ khẽ gật đầu, Thiên Minh nhìn không có trên mặt đất U Phong trực tiếp đi về phía trước. Cái này nhược nhục cường thực bắt hoang, đối đãi kẻ địch không thể có nửa điểm đồng tình. Thượng cổ tên Nưu cường hành bao nhiêu? Nhiếp Thiên Minh nhìn phía sau có chút kích động U nghĩa, tò mò hỏi: "A, U nghĩa hiển nhiên vẫn chìm đắm tại làm sạch khu phong vui sướng bên trong, cũng không nghe thấy Nhiếp Thiên Minh vấn đề, không khỏi lúng túng cười cười. Thượng cổ tên Nưu cường hành bao nhiêu?" Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lại lặp lại một lần. "Cái này, ta thật sự không biết. Bất quá nghe cô bá bá từng nói, lúc trước tiến vào người Không có người nào có thể từ từ thượng cổ tên như trong tay đoạt gia tức vũ tỏa. Ưu nghĩa cũng không biết cái này thượng cổ tên Nhưu đến cùng lợi hại bao nhiêu, hắn cũng chỉ là nghe người khác nói quá. Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh chỉ là đã đối với thượng cổ tên như lực chiến đấu có một cách đại khái suy đoán. Trước đó lao giả kia tuổi trẻ thời điểm, nhiều nhất vậy chính là sơ dương cảnh, xem ra cái này thượng cổ tên Nhưu chí ít cũng tại huyền đóng cảnh. Chương 230, Tiểu Vũ Tỏa. Đúng rồi, tức vũ tỏa là một cái đồ vật gì? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Ồ, cái này là một cái đặc biệt linh khí" Ngay nỗi nó có thể quá mở ra trên cổ linh khí ký ức, bất quá đến cùng có tác dụng gì, ta cũng không quá rõ ràng. U Nghĩa sờ sờ mũi, đột nhiên phát hiện tại thiếu niên này trước mặt, hắn cũng chỉ có trả lời phần. Nguyên lai là một cái không vật hữu dụng, này hay là không có cần phải đi trêu chọc con kia thượng cổ tên lưu, miễn cho tự mình chuốc lấy cục khổ. Chỉ cần giết chết Luka, liền tính bang U Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cho dù lấy không tới Tức Vũ Tỏa, cũng không cái gì không thích hợp. Vậy chúng ta liền không đi lấy Tức Vũ Tỏa rồi. Nhiếp Thiên Minh quyết định chú ý, quay về phía sau U Nghĩa chậm rãi nói rằng: Tà chính có ý đó. Nhất thiên minh suy nghĩ cũng chính là ưu nghĩa kế hoạch, bao nhiêu đời, rất ít người lấy cái này linh khí, hắn cũng không có cần thiết đi mạo hiểm. Thiên minh, chúng ta hay nhất đi xem xem, nếu như có thể gỡ xuống nó hay nhất, nếu là lấy không được, cũng không cái gì tiên mới. Đột nhiên diệp tà trôi ra, hiển nhiên đối với cái kia tức vũ tỏa có điểm hứng thú. Hồ ra, lẽ nào ngươi biết tức vũ tỏa sao? Nhất thiên minh tò mò hỏi. Cái này? Không biết. Thế nhưng ta tại tân hoang thời điểm, sắc thực nhìn thấy rất nhiều trên cổ linh khí, chúng nó ký ức theo một cường giả vẫn là c hoàn toàn bị bao bọc lên. Nếu là đạt được nó, tương lai tiến vào Tân Hoàng, liền có thể được rất nhiều hữu dụng linh khí." Diệp ta chậm rãi nói rằng. Đương nhiên rõ ràng Diệp Tà là dụng ý gì. Hư Không lão sư cùng hồ ra đều là từ Tân Hoàng bị chạy xuống, sớm muộn hắn muốn xuống lên. "Được, chúng ta liền đi xem xem này con thượng cổ tên lưu." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói. "Nhiếp công tử, ngươi tại sao lại chuẩn bị đi tìm thượng cổ tên lưu?" U Nhiễu không rõ hỏi, trước đó nói thật trực tiếp giải quyết đi Uca trực tiếp trở lại. Ha, "Ha Lâm Thời thay đổi chủ ý, nếu là Lục Tiếu thành chủ không đi, Một mình ta đi liền có thể." Nhiếp Thiên Minh run lên lông mi, thản nhiên nói. "Cái này." U Nghĩa cũng không dám rời khỏi Nhiếp Thiên Minh, vạn vừa gặp phải Uk, hắn liền một điểm đánh trả cơ hội đều không có, còn không bằng theo Nhiếp Thiên Minh an toàn. Nếu là Minh Hữu, đương nhiên muốn đồng sinh cộng tử rồi." U Nghĩa vô vô chính mình lồng ngực, hào khí nói rằng, nhẹ nhàng chỉ trỏ đầu, Nhiếp Thiên Minh biểu đạt cảm tạ tâm ý, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Mấy người cực độ khẩn trương tìm kiếm, cái này thượng cổ tên như lực chiến đấu, không phải là lãnh huyết tử có thể so với. Một bất lưu thần bị nó tập kích, Toàn bộ nỗ lực đều sẽ vô phí. Bành, bành, bành. Đột nhiên phía trước truyền đến cực kỳ mãnh liệt tiếng va chạm, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt rồi. Thật mạnh lực công kích. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cảm thán, đơn tử va chạm cường độ đã cực độ dọa người rồi. Cẩn thận một chút. Diệp ta cũng bị đồ vật này thức tỉnh, lo lắng nói rằng. Khe khẽ gật đầu, Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc hướng về phía trước đi đến. Bành. Tiếng vang càng ngày càng to lớn, tiếng va chạm cực kỳ khủng bố. Đến cùng là cái gì, khiến cho to lớn như vậy động tĩnh? Nhất Thiên Minh nghi hoặc ý chậm rãi tới gần. Hống hống hống. Đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt yêu thú tiếng giống giận dữ, mặt đất không khỏi cũng chấn động lên. Ầm hào. Thượng cổ tên nhưu. Mấy người sợ hãi la lên. Thế nhưng Thượng cổ tên nhưu cũng không hề nhìn bọn hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước đồ vật. Mặt khác một con thượng cổ tên nhưu. Hai con thượng cổ tên nhưu, như hai tòa núi nhỏ, vững vàng đứng ở nơi đó, không thể vượt qua. Nhiếp công tử, chúng ta có chạy không, đừng trêu chọc bọn nó. Ưu Khẩn Trương nhìn hai con khủng bố thượng cổ tên nhưu, nói rằng. Hổ gia Chúng ta có cơ hội hay không?" Nhất Thiên Minh cũng không có báo quá to lớn hy vọng, dò hỏi. "Ha ha ha. Hai cái thượng cổ tên như chiến đấu, ngươi không nhìn xem, chẳng phải là đáng tiếc sao?" Hồ Gia mỉm cười nói rằng. "Nhưng là... Nhất Thiên Minh bản muốn phản bác, thế nhưng cuối cùng không có nói ra. Từ vừa nãy hai con thượng cổ tên như trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ đối với mình đám người kia cơ hội không cân nhắc. Thái Sơn trước mặt con kiến, có hạ uy hiếp. "Được." Nhất Thiên Minh mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt chảy ra cứng cỏi. "Ừm." Hai con thượng nhu cổ tên như mãnh liệt đụng vào nhau, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng chuyển đến. Đây chính là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Hai con tê tại va chạm nơi sinh ra cường hỏa diễm, mặt đất đầy đủ hãm xuống nửa mét. Mấy người trợn mắt ngoác mồm nhìn chúng nó chiến đấu, liền không dám tỏ mạnh. Rất sợ lên tiếng hậu, trong đó tê nhu rủa ra một ước, giấm chết chính mình. Bành! Lại một lần kịch liệt va chạm, lại một lần tâm linh chấn động. Hai con tê nhu đầy đủ va chạm hơn trăm lần, mặt đất đã hãm xuống mấy chục thước. Hai con tê nhu mới xuất hiện vẻ mệt mỏi. Thế nhưng không có ai chuẩn bị dừng lại. Ngươi xem, phía trước con kia tên nhưu. Diệp Ta đột nhiên sông ra, chỉ vào phía trước ngọn núi nhỏ kia, hưng phấn nói: "Theo hổ gia móng vuốt chỉ phương hướng, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy một cái cực nhỏ đồng hoàn, sâu sắc chụp lại tên như một sừng. Bởi đồng hoàn tồn tại, một sừng trên xuất hiện một vòng khó coi vết tích. Đó là tức vũ tỏa." Nhiếp Thiên Minh hương phấn mặt kêu: Chẳng trách trước đó không người nào có thể lấy, cũng không phải là mỗi một con thượng cổ tên nhưu đều có. Liên tính gặp phải này một con, Nhiếp Thiên Minh cũng không có chắc gỡ xuống nó. Bất quá xem cái này trận thế, Chỉ ít sẽ có một con Tên Nưu sẽ bị giết chết. Đến thời điểm, có thể nhân cơ hội đánh lén một thoáng, đạt được cái này linh khí. Ẩm. Vẫn không có trở nhiếp tiên minh muốn xong, hai con Tên Nưu lại căn xé, do trước đó va chạm, thay đổi thành bây giờ căn xé, gần người công kích. Xì xì. Trong đó một con Tên Nưu rốt cục xuất hiện hư thoát dấu hiệu, khác một con nhân cơ hội dùng Tên Nưu sâu sắc xuyên tiến vào. Ngao ngao. Bị đâm chúng Tên Nưu thống khổ kêu thảm, dùng sức đâm đến. Đùng. Này con Tên Nưu cũng bị triệt để phá tan, thế nhưng máu tươi lập tức phun ra ngoài cũng tới 10 giây đồng hồ, toàn bộ mặt đất máu tươi ràn rụa. Ngao ngao. Con kia thụ thương tên Nưu phát rồ giống như giống giận, dùng đem hết toàn lực đánh tới. Bành. Lại manh liệt đụng vào nhau. Vụ vụ. Cuối cùng kết thúc. Nhiếp Thiên Minh nhìn hai con bại liệt tên Nưu, thở dài một cái. Lúc này chúng nó đã phía sau bị thương nặng, tuyệt đối không có lực công kích. Đừng. Lòng bàn chân tầng tầng giẫm một xuống mặt đất, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng nhảy đến trong đó con kia tên Nưu trên người. Hống hống. Con kia thượng cổ tên Nưu chỉ là thấp giọng giống giận mấy tiếng, cũng không hề lấy bất luận động tác gì. Lực chiến đấu đã không có tên new, Nhiếp Thiên Minh cũng không sợ hãi, nhanh chóng bỏ đến đầu. Tức Vũ Tỏa. Đây là Nhiếp Thiên Minh khoảng cách gần tiếp xúc đến, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng. Xì xì. Trên người mặc dao không khỏi nhảy lên, sau đó lại biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Chương 231, Cường giả lạc dương cảnh. Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi, hiển nhiên đối với trên người cây dao này cực kỳ không rõ. Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 nắm tức Vũ Tỏa, một cỗ kỳ lạ năng lượng chậm rãi chuyện bỏ ra, không hướng về trên người mặc dao chạy đi. Tùy theo mà đến chính là Mạc Dao nhanh chóng nhúc nhích, toàn bộ thân đao có vẻ cực độ phấn khởi, tựa hồ muốn sống lại. Hống hống. Thượng cổ Tên Như cũng cảm thấy dị thường, quay về không chung giống giận, nỗ lực ngăn cản nhiếp Thiên Minh. Lẽ nào cái này mặc Dao cũng là trên cổ linh khí? Diệp Ta thị thảo thì thầm một câu, dù sao nó gặp gỡ trên cổ linh khí cũng không tính quá nhiều, cho nên cũng không dám khẳng định, chỉ là bằng cảm giác nói rằng, "A, hồ ra, người nói nó là trên cổ linh khí." Nhất Thiên Minh càng thêm giật mình kêu lên, không nghĩ tới vẫn tùy chính mình đốn túi dĩ nhiên là một cái trên cổ khí. Vụ Dao nhanh chóng từ chui chui ra, Nhất Thiên Minh thuận thế nắm chặt, cảm giác được một loại ý niệm mạnh mẽ chuyển đến. Thật mạnh a. Nhất Thiên Minh sợ hãi kêu lên, liền ngay cả bên trong thân thể Diệp Tả cũng không khỏi thất kinh. Loại cảm giác này, nó quá quen thuộc, thế cho nên nó mấy ngàn năm đều không quên. Đây là thiên đạo cảnh giới đỉnh cao nhất cường giả khí thế, không nghĩ tới vẫn lạc lâu như vậy, dĩ nhiên có thể cảm giác được loại khí thế này. Đây là cường giả đỉnh cao lưu lại khí thế mạnh mẽ, đã sâu sắc ảnh hưởng tới cái này Mặc Dao. Diệp Tả rốt cục đến ra khỏi kết luận, ngay cả chính nó đều cảm thấy sợ hãi. Một cái thiên đạo cảnh giới cường giả tối đỉnh, hủy diệt nó, hủy diệt bắt hoang, cũng chỉ là chớp mắt dây trong lúc đó. Run rẩy nắm trong tay mặc dao, Nhiếp Thiên Minh nhận lấy cường giả từ lúc sinh ra đã mang theo thô bạo, không ngừng tăng lên chính mình cảnh giới. Tâm linh càng ngày càng chấm tĩnh, Nhiếp Thiên Minh cảm giác mình tâm linh như tại một mảnh thanh thủy bên trong, chậm rãi tẩy đi những kia dơ bẩn. Trước đó không có rõ ràng đạo lý, Nhiếp Thiên Minh cũng dần dần đã hiểu, tâm càng cứng rắn hơn. Đây chính là đỉnh điểm cường giả khí thế sao? Nhiếp Thiên Minh hưng phấn nghĩ đến, từ hồ gia kính nể vẻ mặt đến xem, đây thật là thật sự Một cái liền hồ ra đều kính nể cảnh giới, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Vụ. Bởi Nhiếp Thiên Minh cảnh giới chỉ là đến Thiên Nguyên Thần cảnh giới, trung gian cách biệt quá nhiều. Hắn chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ mộ đến một cái thiên đạo đỉnh điểm cường giả khí thế mạnh mẽ, chỉ là biết nó xác thực rất lớn rất lớn. Đại vô biên vô hạn. Chính là loại này lĩnh ngộ đã để nhếp Thiên Minh lại có nhận thức mới. Đây chính là tầm nhìn. Đùng. Nhiếp Thiên Minh cầm lên mặc dao, tầng tầng bộ tới. A. Húng húng. cổ tên lưu thống khổ kêu thảm, chỉ là thân thể bị Nhiếp Thiên Minh tản mát ra mạnh mẽ khí thế áp bức cũng không hề bất luận động tác gì. Hống hống, Hắc Huyền đột nhiên vồ ra, sắc bén hổ trảo nhanh chóng đã nắm được. Xì xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo qua đi, Hắc Huyền hổ trảo sâu sắc cắm vào thượng cổ tên nhu trong thân thể, máu tươi không ngừng mà chạy xuống. Vù vù, Hắc Huyền lúc này như thị huyết quỷ giống như vậy, không ngừng mà hấp thu thượng cổ tên như máu tươi. Hai mắt đã triệt để màu đỏ tươi, móng vuốt không ngừng thâm nhập, thân thể cũng càng ngày càng to lớn. Đây là, Nhất Tiên Minh cũng bị Hắc Huyền khát động tác dọa đến, không rõ hỏi, ra, Hắc này là thế nào? Xem ra nó đã triệt để muốn lên cấp rồi." Hồ ra mê con mắt, cảm khái nói: "A, lên tông a." Nhếp Thiên Minh kinh hỉ thê hoặc, "Xem ra này con thiên hổ tu vi đem không thể đo lường a." Hồ ra nhìn Hắc Huyền không ngừng mà hấp hết dịch, lầm bẩm nói: Hống hống. Kinh quá thượng cổ tên như máu tươi gột rửa hậu, Hắc Huyền triệt để đẩy đi yêu thú khí thế, trên người không khỏi tản mát ra âm dương cảnh cường giả khí thế. "Ha ha, tên tiểu tử này rốt cục tấn thăng đến linh thú, có phúc lớn." Hồ gia nhìn thân thể liên tục lớn lên Hắc Huyền, vui vẻ cười. Trong ngay mắt Hắc Huyền thân thể đã dài ra gấp đôi, coi như là bên cạnh u Nghĩa đều không khỏi run lên một cái. Thượng cổ tên lưu triệt để chết rồi, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi gỡ xuống tức Vũ Tỏa, để vào bên người bao bên trong, nhanh chóng nhẹ xuống. Hiện tại quá lớn, vậy sau này hành động thật sự không tiện rồi. Nhìn so với mình cao hơn rất nhiều Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh vốn là muốn sờ mò nó đầu, kết quả, ha ha, nếu nó đã đến linh thú cảnh giới, đã triệt để rõ ràng ngươi dụ ý, không bằng ngươi để nó biến nhỏ hơn một chút. Hững. Hắc hồ nghe đến Diệp nói chuyện, hướng về Nhiếp Minh giống giận. Toàn thân tỏa ra khí thế đã cực độ giã người rồi, như là đem nó mang vào thiên mạch thành, có ít nhất một nửa người sẽ bị hủy chết. Được rồi, được rồi, ngươi đã có thể rõ ràng tâm tư ta, nghĩ đến cũng biết ngươi to lớn như vậy sẽ mang đến cho ta rất nhiều bất tiện. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng trần an. "Tôi cũng Huyền như một con thu rồi hoa nước tiểu hài giống như vậy, cứ không tình nguyện chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành lúc trước hắn lần đầu tiên thấy Hách Huyền dáng dấp." Ngoan. Vừa nhìn Hách Huyền trở nên nhỏ như vậy, không khỏi nở nụ cười, vội vàng đem nó ôm vào trong lòng. Nhớ lại lúc trước hắn đem Hách Huyền mang ra đến thần đình, Nhất Thiên Minh không khỏi nở nụ cười. "Lục thiếu thành chủ, ta không hy vọng thành chủ biết ta đã cầm tức Vũ Tỏa, người đây phải biết." Nhất Thiên Minh nhìn Kinh Ngạc không thôi ồ nghĩa, lạnh lùng nói, "Cái này đương nhiên." "Cái này đương nhiên." Chỉ chốc lát sau, ồ nghĩa mới hoàn toàn phản ứng lại, không ngừng mà gật đầu. Tuy nói hắn cũng rất muốn lấy được tức Vũ Tỏa, thế nhưng so với đắc tội Nhất Thiên Minh, tức Vũ Tỏa giá trị có vẻ bé nhỏ không đáng kể. "Đi thôi, nếu chúng ta đã quyết định thượng cổ tên lưu, giải quyết đi cái cuối cùng phiến phức, chúng ta triệt để hoàn thành nhiệm vụ." Nhất Thiên Minh đối với ồ nghĩa trả lời rất hài lòng. Mị Ngươi nói rằng, mấy người lại tại chiến trường thượng cổ bên trong tìm một quãng thời gian, cũng không hề phát hiện Uca tung tích, lập tức hướng về lối ra đi đến. Vừa đi đến cửa, Nhất Thiên Minh liền nhìn thấy Uca thân ảnh, lúc này Uca chính đang chờ bọn họ. Thế nào lại là ngươi? Uca hiển nhiên không nghĩ tới đi ra dĩ nhiên là Lục Đệ U Nghĩa. Chỉ chốc lát sau, Uca rõ ràng, Mị Ngươi nói rằng, xem ra Lục Đệ cũng mời cao thủ. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? U Nghĩa cũng giật mình hỏi. Ha ha ha, đây là các ngươi mọi người lối ra, ta không ở chỗ này. Ta có thể ở nơi đâu? Uka xem thường cười. Nguyên lai là ôm cây gợi tỏ, nhiếp thiên minh khỏe mắt nhẹ nhàng nhảy một thoáng, nhìn phía sau người kia. Kỳ quái, dĩ nhiên không cảm giác được hắn khí thế. Lẽ nào dĩ nhiên đến mộ âm cảnh? Nhiếp thiên minh sợ hãi nhìn, trong lòng kêu to không tốt. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Uka trong bóng tối giờ trò lừa bịp, mời một cái mộ âm cảnh cao thủ, chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết. Mà ra, chính là bọn hắn phải qua đường, cũng là bọn hắn nơi tăng thân đủ tăng nhẫn n Nhanh chóng khởi động toán hạch, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai quét qua. Đúng. Uca người phía sau không khỏi nhíu một thoáng lông mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm thiếu niên, lạnh lùng nói, lao sư ngươi là ai?" Chương 232, tỉnh phụ Trần. Đây là người kia nói ra câu nói đầu tiên, thậm chí liền trước người Uca đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không rõ phía sau cường giả vì sao lại hỏi như thế. Haha, hiện nay không có." Khoe miệng nhẹ nhàng co quắp, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Nói vậy, dựa vào ta hiểu rõ, có thể đem tinh thần lực cùng nguyên lực cực kỳ một thân nhân không nhiều." Ngươi ngày hôm nay nếu như nói ra, hay là ta có thể cân nhắc lao sư ngươi mặt mũi, thả ngươi." Người phía sau rõ ràng cảm giác được, Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực cùng nguyên lực ngang nhau rõ người. Toán sư vốn là mạnh mẽ, thêm vào lại tu luyện ra như thế cường đại nguyên lực, ít nhất là cái thế tài. "Nhiếp công tử, ngươi đừng vứt bỏ chúng ta." Lúc này U Nghiễm cũng cảm giác được, U ca người phía sau, tuyệt đối là cái cường giả tối đỉnh, thậm chí so với Nhiếp Thiên Minh còn đáng sợ hơn. "Ha ha ha, ngươi tha ta. Nếu chúng ta đều cuốn vào chuyện này chứ rồi, cũng là không muốn lẫn nhau khách khí. Bất quá ta rất hiếu kỳ." Một cái mộ âm cảnh cường giả, làm sao cam tâm do như hắn vậy người bài bố?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, hai mắt không ngừng mà nhìn người này. "Ta đáp ứng giúp hắn tìm tới Huyền Thông Đan, giúp hắn tấn thăng đến Huyền âm cảnh." Uca cũng cũng không hề ẩn dấu, mỉm cười nói rằng, "Huyền Thông Đan?" Nhiếp Thiên Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh. "Đây cũng là giá trị liên thành đan dược, càng là có tiền cũng không thể mua được linh dược. Nó có thể trợ giúp những này mộ âm cảnh cường giả trực tiếp tấn thăng đến Huyền âm cảnh." Đương nhiên loại này cũng rất khó luyện thành, ít nhất cũng phải thất phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Thất phẩm luyện đan sư Xem ra Úca bỏ ra đại lực khí. "Chu Phong, ta không muốn làm cho bọn hắn còn sống." Úca lạnh lùng nói, dù sao nếu là bị người khác biết hắn sử dụng loại này dối trá thủ đoạn đạt được kế nhiệm thành chủ, hắn sau này tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. "Được, ngày hôm nay chính là các ngươi giờ chết rồi." Chu Phong lạnh lùng quát lên, trong nháy mắt liền đem nguyên lực tăng lên tới to lớn nhất, nhanh chóng tập kích lại đây. Hắn đã sớm nhìn ra, trong mấy người chỉ có Nhiếp Thiên Minh thực lực mạnh nhất, chỉ cần giết chết Nhiếp Thiên Minh, tất cả đều kết thúc. "Mẹ kiếp, ngày hôm nay thật sự quá cõng." Nhiếp thiên Minh không khỏi nhẹ nói thầm một câu. Tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên tới to lớn nhất, chống đỡ công kích của đối phương. Đừng chịu đựng, nhanh lên một chút trốn đi." Hồ gia nhanh chóng chui ra, lo lắng nói rằng. Đối mặt một cái mộ âm cảnh cường giả toàn lực, Nhiếp Thiên Minh chỉ bằng mượn tu vi bây giờ, chỉ có một kết quả, muốn chết. "Đi." Nhiếp Thiên Minh lập tức xoay người lại, hết tốc lực xông ra ngoài. "Tiểu tử, có thể phá tan ta vây quanh, bất quá người là trốn không thoát đâu." Chu Phong lạnh lùng cười nói, thân thể nhanh chóng bắn ra đi. Tuy rằng đánh chính diện, Nhiếp Thiên Minh không phải Chu Phong đối thủ, thế nhưng đảo mạng kỹ xảo, hắn nhưng là thủ lòng. Tiểu tử, dĩ nhiên cho ngươi chạy. Chu Phong cũng không đuổi, để hắn một cái mộ âm cảnh cường giả đuổi theo một cái đại thành kỳ người, hắn xác thực xem thường đi làm. Không có chuyện gì, nơi này là bọn họ dù sao nơi, ta cũng không tin, bọn họ vĩnh viễn không ra rồi. Du Ca nhàn nhạc cười, trước mắt thế cuộc đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, tuy rằng để Nhiếp Thiên Minh bọn họ chạy trốn, thế nhưng giết chết bọn họ là chuyện sớm hay muộn. 9. 9. Vù vù. Liên tiếp chạy 10 phút, Nhiếp Thiên Minh mới ngừng lại, không biết khi nào phía sau hai người đã không thấy. Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy Vốn là kế hoạch thiên y vô cùng ai biết trung gian ra khỏi nhiều như vậy chỗ sơ suất xem ra muốn xông ra đi nhất định phải giết chết chu phong nhất thiênên Minh như mày lo lắng nói rằng một cái mổ mộ âm cảnh cơ giả hắn có thể không có nắm chắc thành công xem ra nhất định phải dùng này hạt cựu chuyển âm Dương đan nhất thiênên Minh lầm bầm nói đề cao sức mạnh của bản thân mới là đạo lý quyết định nhẹ nhàng lấy ra này một hạt giá trị hơn trăm triệu đan dược Nhiiên Minh nhanh chóng đổ vào trong miệng có kẹn đang dược vừa đổ vào trong miệng không tới một phút đồng hồ Nhất Thiên Minh chỉ nghe thấy nguyên đàn phát sinh lanh lảnh vỡ tan đồng thanh, đã có đột phá dấu hiệu. Lúc này chu vi nguyên khí cấp tốc hướng bên này tụ lại, trong nháy mắt đã bị Nhất Thiên Minh hấp thu sạch sẽ. "Mẹ kiếp, dĩ nhiên cần nhiều như vậy nguyên lực." Diệp ta không khỏi nói rằng, hiển nhiên đối với Nhất Thiên Minh đột phá biểu thị không rõ. Mỗi lần đột phá, Diệp ta đều có thể cảm thấy Nhất Thiên Minh không giống, muốn so với những người khác mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại liền ngay cả đột phá cần nguyên khí cũng là người khác gấp mấy lần. Dần dần Nhất Thiên Minh cảm giác chu vi nguyên khí đã sắp hoàn toàn biến mất rồi, không có cái mới nguyên khí bổ sung đột phá cũng trở nên chậm chạp. Nhanh lên một chút, trước tiên dùng đan dược. Diệp tà ở một bên nhắc nhở. "Ân." Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh lấy ra một bình Địa Dương Đan, hết mức đổ vào trong miệng. Giá trị 200 triệu Địa Dương Đan, trong nháy mắt bị Nhiếp Thiên Minh tiêu hao. Hào hào rào. Địa Dương Đan tản mát ra mạnh mẽ nguyên khí như nước chảy giống như vậy, nhanh chóng gọt vào bên trong đan điền. Ai đến cũng không cử tuyệt. Mặt lộ vẻ vui mừng, Nhiếp Thiên Minh hiểu cỗ nguyên khí này đã đầy đủ hắn đột phá dùng. Hơn trăm hạt Địa Dương Đan, hiệu quả chính là không giống nhau, hấp thu sắp tới 10 phút, mới tiêu hao Diệp Tà thỏa mãn nhìn Nhiếp Thiên Minh, có này một hạt cựu chuyển âm dương đan, tại thêm vào nhiều như vậy điệu dương đan, Nhiếp Thiên Minh lần này đột phá tuyệt đối kinh thế hai độ. A! Chờ cuối cùng một tia nguyên khí bị hút vào, nguyên đan nhanh chóng hợp lại, Nhiếp Thiên Minh gầm dữ dội một tiếng. Rốt cục đột phá. Nhiếp Thiên Minh cảm thấy bên trong thân thể cuồng bạo nguyên lực không ngừng mà tích góp động, cảm thấy cực độ thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, hắn lại khôi phục bình tĩnh, lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn không có 10 phần nắm chặt giết chết Phong. Hơn nữa gần nhất mấy lần sử dụng toán hạch, Thiên Minh mơ hồ lo lắng. Theo chính mình nguyên lực mãnh liệt tăng cường, toán hạch thường thường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngắn ngủi dừng lại, đối với Chu Phong như vậy cao thủ mà nói, liền mang ý nghĩa tử vong. Xem ra nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Nếu là mất đi toán hạch điều động, hắn nguyên lực không thể nào đạt đến mộ âm cảnh uy lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể là cao dương cảnh, Nhiếp Thiên Minh lo lắng nghĩ đến. Cổ trận đại thuật. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cảm ứng được trước đó ký ức, một bộ mới hình ảnh xuất hiện. Tinh thần tự phụ do một điểm hướng về bốn phía khuếch tán, chậm bắt đầu chuyển động, tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, Xuất hiện đại đại tỉnh ký tự hào. Tỉnh, chi, phụ, Đuôi. Nhất Thiên Minh nhìn toán hạch bên trong trầm rãi xuất hiện bốn chữ dạng, phát sinh hùng hậu lực đạo, cùng với khiến người ta buồn ngủ kiêu ngạo. Giết hết huyết tông hoàng, vì làm tộc nhân ta báo thủ. A, chẳng biết lúc nào, trong đầu truyền đến một trận hùng dày âm thanh, lớn tiếng hô. Chương 233, chịu chết đi. Ồ. Nhất Thiên Minh nghi hoặc nhìn chu vi, chẳng biết lúc nào hắn lại ngủ thiếp đi, vừa nãy rõ ràng tại học tập cổ trận đại thuật. Làm sao có khả năng lại sẽ mơ tới này một cái mộng đây? Ta cùng cái kia huyết thủ lớn, cùng cái kia tảng đá lớn, cùng hai từ kia, đến cùng là cùng quan hệ. Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu nhìn mặt trên vết đá, gian khổ nói rằng: "Đúng rồi, trước đó tỉnh phụ trên đây, một lần nữa khởi động toán hạch, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai thấy được cái chữ này dạng. Lẽ nào đây chính là cổ trận đại thuật tầng thứ nhất? Thành lập, ký tự lập tức biến hóa, hóa thành vô số đạo nho nhỏ tỉnh ký tự hào, không ngừng bắn ra. Nghĩ đến trung lãng trước đó ảo cảnh, Nhiếp Thiên Minh nhất thời rõ ràng, nguyên lai cái này cũng là cảnh, tinh thần lực sản sinh ảo cảnh. Ảo cảnh là do toán sư bố trí." Nó mạnh yếu cũng quyết định bởi với toán sư đẳng cấp, như toán sư cao cấp bố trí ảo cảnh, trực tiếp có thể vây chết mộ âm cảnh cường giả. Đương nhiên nếu là đạt tới cao cấp toán sư, dựa vào toán hạch trong nháy mắt điều động năng lượng tốc độ, trong nháy mắt cũng có thể thuần sát một cái mộ âm cảnh cường giả. Chỉ toán sư cao cấp đã ít lại càng ít, cho dù có, ai sẽ đối với cái này mộ âm cảnh nhân ra tay đây. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không giống, hắn chỉ là một cái toán sư cấp 2. Hắn muốn đối phó lối ra chu phòng, nhất định phải sử dụng ảo cảnh. Hàng nào. Đây đủ một cái giờ, Nhiếp Thiên Minh mới nắm giữ cái này tỉnh phụ trấn bất quá cuộc trận đại thuật mặt sau nội dung nhưng không ở biểu hiện. Dù sao này toán sư cao cấp mới có thể tu luyện đồ vật, chính mình dựa vào đại địa phù mạnh mẽ tu luyện, đã là người tiên, lập tức cũng không có cảm thấy tê lối. Nam giữ tầng này tỉnh phụ trần, thêm vào Nhiếp Tiên Minh lại đột phá đều sơ dương cảnh, đối phó bên ngoài Chu Phong đã thừa sức. Đi, Hắc Huyền. Nhẹ nhàng sơ soạn một thoáng trong lòng Hắc Huyền, Nhiếp Tiên Minh mỉm cười đi ra ngoài. Không tới 10 phút, Nhiếp Tiên Minh chỉ nghe thấy một trận thừa thất trống vắng âm thanh. Ra đi, Lục thành chủ." Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, lai Chu Phong chỉ lo đuổi chính mình cũng không hề đuổi hai người bọn họ, bọn họ trốn, lén lút tìm kiếm Nhiếp Thiên Minh. "Nhiếp công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì?" U Nghĩa lo lắng nói rằng, hắn hiện tại đã đã biến thành một con không đầu con đuôi, không có bất luận ý nghĩ gì. Nhẹ nhàng sờ sờ mũi, Nhiếp Thiên Minh nhìn phía trước, mạnh mẽ nói rằng, "Còn có biện pháp khác sao?" "Đương nhiên giết ra ngoài, ai dám chặn Nhiếp Thiên Minh ta nói, ta liền để hắn vạn kiếp bất phục." "Đi." Theo cuối cùng gầm lên giận dữ, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu, kiên định hướng về lối ra đi đến. hồ lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nghe được vừa nãy cái cuối cùng đi thời gian, Do Nghĩa đột nhiên cũng cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào, bị nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra khí thế cảm hóa, đại cất bước đuổi tới. Phía sau Du Hoán run rẩy mấy cái, tuy rằng không quá nguyện ý, thế nhưng cũng vội vàng đi theo. "7, 7, ha ha ha. Ngươi xem, bọn họ lại tới nữa rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chạy trốn nữa rồi." ca cuồng ngạo nói rằng. "Cái này đương nhiên, ngày hôm nay chính là bọn hắn ngày tận thế." Chu Phong lạnh lùng nói, một cái mộ âm cảnh cường giả, hắn có thực lực này tuyệt đối ở đây mọi người sinh tử. Nghe được Uca ngông tự đại ngứa khí, thiênên Minh có chút khó chịu nếu không phải hắn dở cho lừa bịp này sẽ xuất hiện nhiều như vậy sau lớnuka ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết còn có chu phong ngươi. nhất thiênên Minh lạnh lùng quát lớn nói không hề có một chút nào trước đó chật vật chạy trốn giám dấp Ồ, thật sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn mấy năm ai chết trước Chu phong xem thường rêuo rêu nói Tuy rằng vừa nay nhiếp thiên Minh đi ra thời gian biểu hiện ra khí thế có tăng cường thế nhưng dù sao hắn là mộ âm cảnh tưởng giả không thể nào tin tưởng mấy giờ trước đó chỉ có chạy trốn từ cáchết thiên mình có thể có cơ hội phản kích. Thứ một lần liền biết, Nhếp Thiên Minh cũng không thèm rong rải, nhanh chân xông qua, thân thể như một tia chấp nào tới. Ta nhìn ngươi là tìm đường chết." Khẽ hư một tiếng, Chu Phong Hữu quyền trên đã tụ lại mạnh mẽ nguyên lực, Chu Vi nguyên khí trong nháy mắt ít ỏi rất nhiều. "Vụ." Ngay Nhiếp Thiên Minh thân thể cách Chu Phong còn có 5 mét thời gian, toán hạch triệt để khởi động rồi. Tinh thần lực lập tức như giọt mưa giống như vậy, từ bầu trời hạ xuống, hóa thành vô số. Đây là cảnh. Chu Phong nhìn, hai tay không ngừng run rẩy run. Hắn biết loại này ảo cảnh là thuộc về thượng đẳng áo cảnh, ít nhất cũng phải toán sư cấp 4 mới có thể bố trí đi ra. Thiếu niên ở trước mắt rõ ràng mới 18 tuổi, hắn làm sao có khả năng đạt đến toán sư cấp 4? Nếu là đạt đến, mới vừa rồi còn có chính mình cơ hội xuất thủ sao? Lẽ nào như thế trong thời gian ngắn, hắn đã đột phá đến toán sư cấp 4? Không thể nào. Tinh thần lực càng ngày càng cường hành, Chu Phong cảm giác được chính mình ở vào núi lớn giới, tùy ý mình tại sao phản kháng đều là phi công. Chu Phong, chịu chết đi. Đột nhiên trong thân thể hỏa viêm thể nhanh chóng phun trào. Sơ Dương cảnh hết thảy nguyên lực do toán hạch hết tốc lực đổi đến một điểm trên. Chu Phong đột nhiên cảm giác được, đây không phải là một điểm, đây là hơi thở của cái chết. Một loại lực lượng không gì sánh nổi, thậm chí chính mình liền dũng khí phản kháng cũng không có. Thiếu niên này, đùng. Chu Phong ánh mắt đã triệt để mê man, tuyệt vọng. Chu Phong, nhanh giết chết hắn. Nhanh giết chết hắn a. U nhìn thấy ánh mắt tạm đạm, không có một chút hy vọng Chu Phong, phẫn nộ gầm rú. Đa mượn, ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta. Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, một đạo hỏa quang từ hắn ngón tay vẽ ra. Bang. Một đạo máu sắc thổi qua, Chu Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Toàn bộ quá trình bị Chu Vi mấy người nhìn trong mắt, thân thể không khỏi run rẩy lên. Một cái mộ âm cảnh cường giả, thậm chí ngay cả phản kháng can đảm đều không có, đây là cỡ nào dọa người lực lượng a? Bành! Nguy rồi. Nhất Thiên Minh thầm kêu một tiếng không tốt, toán hoạch triệt để mất đi năng lượng, tinh thần tự phụ trở nên lu mờ ảm đạm. Hắn vạn lần không ngờ chính mình sử dụng cái này tỉnh phụ trần, dĩ nhiên đem thân thể bên trong tinh thần lực toàn bộ tiêu hao hết. Mất đi toán hoạch chống đỡ, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một trận sợ hãi. Bất quá may mắn sự Hắn rút cục giải quyết người trước mắt, dựa vào hồ ra cùng mình liên thủ, Lạc Dương cảnh cường giả đến vẫn có thể đối phó, xem ra cần phải đến đại địa phủ, lửa xém lông mày. Ai, mạnh mẽ sử dụng cụ trận đại thuật, đã đã tiêu hao hết tinh thần tự phù hết thể năng lượng. Diệp ta cũng không nhịn được thở dài một hơi. Dùng cụ trận đại thuật đối phó một cái mộ âm cảnh cường giả, tiêu hao năng lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh lại khôi phục bình tĩnh, dương mắt nhìn run rẩy Uca, phẫn nộ nói rằng, lần này tới phiên ngươi. Ta cho ngươi biết, ta vốn là hắn muốn dùng thiếu thành chủ địa vị hù dọa Thiên Minh. Nhưng nhìn đến phía sau U nghĩa triệt để không có thoại. Nhiếp Thiên Minh vốn chính là vì giết chính mình, liền dường như chính mình thỉnh chu phong giết những người khác như thế. Đùng. Nhiếp Thiên Minh bàn tay một phen, nhanh chóng cầm lên một đao, dơ tay chém xuống, U ca đi đời nhà ma. Chương 234, Nam nhi trí tại bốn phương. Vụ vụ. Thật dài điệu thở phào nhẹ nhọm, chuyện này rốt cuộc chiếm được hoàn mỹ giải quyết, hắn cũng cho Tịch tỷ tỷ một cái công đạo. Đa tạ Nhiếp công tử, nếu không phải nhếp công tử lực vãn quân lan, ta U Nga đã chết mấy lần rồi. U Nga quay về Nhiếp Thiên Minh chân thành cúi đầu lấy biểu đạt cảm tạng. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ xuất, hành hảo dựa vào Diệp Thiên Minh thực lực siêu cường, hắn rốt cục chiếm được kế nhiệm thành chủ vị trí. Được rồi, cũng không nhiều lời rồi. Diệp Thiên Minh quyền trưởng bạo đáp, trở về một cái lễ, chậm rãi mở ra cửa đá. Có kẹt. Nặng nghe mà lại dậy nặng âm thanh chuyên gia, cửa lập tức xuất hiện tiếng nghị luận. Không biết là ai đi ra. Nhất định là tam công tử, hắn thực lực đã rất mạnh mẽ. Thiếu thành chủ cũng không kém a. Là hắn, là Lục Thiếu thành chủ mời tới người. Nhẹ nhàng dơ trong không khí cho bụi Ngư Tiên Minh chậm rãi đi ra, nhìn vô cùng kinh ngạc đám người, nhàn nhạt, nhạt cười cười, "Úng Nghĩa thắng lợi. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi." Đặc biệt là Tam thiếu gia cùng đại thiếu gia Tâm Phúc, trợn mắt quát mồm, vuốt vuốt con mắt lần thứ hai nhìn một chút, "Là Lục thiếu thành chủ nga. Quá tốt rồi, là Lục thiếu thành chủ a." Trước đó theo bọn họ cùng đi gia đình nhìn thấy Úng Nghĩa đi ra, kích động la hét, "Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bắt đầu từ hôm nay, trong lòng các ngươi chỉ có một cái thiếu thành chủ, đó chính là ta, Úng Nghĩa." Nhìn người phía dưới quần, Úng Nghĩa kích động nói, nhan nhản cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về Thiên Mạc Thành chạy đi, hắn lẩm lên đi cáo biệt, hắn tất phải đến đại địa phủ. Nhiếp công tử, ngày sau có yêu cầu ung nghĩa, ngươi chỉ để ý nói một tiếng, ta tuyệt không hai lời. Hướng về phía đi xa Nhiếp Thiên Minh, Ung nghĩa trăm mối cảm xúc nổn ngang hô. Ha ha, mỉm cười lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh hướng về phía sau phất phất tay, không quay đầu lại. Thực sự là thiếu niên này trợ giúp Lục thiếu thành chủ đạt được thắng lợi. Người phía sau giờ khắc này vẫn không thể tin được, thế nhưng từ U nghĩa trên nét mặt liền có thể thấy được, nếu là không có Phương Sa thiếu niên Cũng, cũng chưa có sống sót úng nghĩa. Tịch Tỷ Tỷ, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt nở nụ cười một thoáng, chậm rãi nói rằng: "Hào đệ đệ, đi trước tẩy một chút." Tịch Diễm Dĩnh khỏe mắt một mảnh ngắc, nhìn thấy như vậy Nhiếp Thiên Minh, không khỏi đau lòng lên. Nhiếp Thiên Minh trở lại, Tịch Diễm Dĩnh vốn là không cảm thấy kỳ quái. Dựa vào Nhiếp Thiên Minh thực lực, hắn có thể làm được, nhưng lại như thế dáng dấp, vẫn là không khỏi có chút lòng chua sót. Từ Nhiếp Thiên Minh trên người vết máu, nàng đã ít nhiều gì đoán được hành động lần này cũng không thuận lợi. Nàng cũng không có hỏi nhiều, hỏi cũng hỏi không. Nhất Thiên Minh cũng không tiếp tục là cái kia từ hồ bạn trấn Tiếu niên, lúc trước nàng cảm giác được Nhất Thiên Minh sẽ có một phen đại thành tựu. Thế nhưng không nghĩ tới, Nhất Thiên Minh tu vi dĩ nhiên kinh khủng như vậy, ngăn ngắn trong vòng mấy năm, đã do một cái hậu địa cảnh người mới học, cho tới bây giờ âm dương cảnh cường giả. Chết để tẩy sạch bụi bặm trên người, tẩy đi hết thảy không thích, tẩy đi. Tịch Tỷ Tỷ, ta có thể gặp gỡ phụ thân người sao? Lần thứ hai nhìn thấy Tịch Diễm Dĩnh, Nhất Thiên Minh đã khôi phục trước đó anh tuấn dáng dấp, mỉm cười nói rằng: "Ha có chuyện gì không thể đối với Tỷ Tỷ nói sao?" Ghế Diễm Mi đại hơi nhíu. Tiện đà cười dài hỏi, "Không phải là không thể, e sợ tỉ tỉ cũng không quá rõ ràng." Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "Đại địa phủ, hay nhất còn là đừng để quá nhiều người biết. Không nói cũng được, hai ngày nữa phụ thân mới có thể trở về, ngươi liền an tâm chờ hai ngày đi." Tịch Diễm Dĩnh có một ít tiểu thất vọng, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục bảng hiệu thức mỉm cười, âm thanh vẫn là như vậy sộp dọn. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên Minh rất sớm lên, mới vừa đi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một cái gia đinh đi tới. "Nhiếp công tử, Mạc đại tiểu thư cho mời." Gia đinh cung kính nói. Biết rồi, cảm tạ." Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, hướng về Tịch Diễm dinh gian phòng đi đến. Mới vừa tới đó, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy một nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó, cùng Tịch Diễm dinh vui vẻ trò chuyện với nhau, Tịch Diễm Dĩnh thỉnh thoảng phát sinh bộ bộ bộ tiếng cười. "Tịch tỷ tỷ." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đến đến đến, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, phụ thân ta, Mạc Quân, hiện tại nhưng là phòng đấu giá phạm giai tổng thể lão bản." Tịch Diễm Dĩnh mỉm cười nói rằng, "Nhận thức Tịch Diễm Dĩnh lâu như vậy rồi, rất ít thấy cũng có nghịch ngợm một khắc, không khỏi cảm thấy càng thân thiết hơn." Mạc Thúc Túc ở trên, Thiên Minh xin kính chào. Nhiếp Thiên Minh cung kính kêu lên. Ngươi đừng nghe Diễm Dĩnh đứa nhỏ này nói lung tung, đến, ngồi. Thúc Thúc muốn hảo hảo cảm tạ ngươi." Mạc Khôn Hỏa Ái nói rằng, nghĩ đến trước đó Tịch Diễm Dĩnh cùng hắn đã nói Mạc Khôn sự tình, không khỏi đối với hắn càng tôn kính hơn. Lúc trước nếu là không có Tịch Tỷ tỷ tiến cử, cũng không có Nhiếp Thiên Minh ta ngày hôm nay." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Hảo hảo được, lời lẽ khách khí chúng ta cũng cũng không muốn nói nhiều." Bàng Công liền có vẻ hơi khách khí. Mạc Khôn mỉm cười nói rằng, "Nhẹ nhàng run lên lông mi." Nhất Thiên Minh hơi cười. Nghe Diệm Dĩnh nói, người vẫn tìm ta có việc. Mấy ngày gần đây đặc biệt vội, nếu không ta cũng phải tìm người tâm sự. Mạc Khôn nhìn trước mắt thiếu niên, vừa 18 tuổi liền đã đạt đến âm dương cảnh, hắn lại từ ưu nghĩa nơi nào nghe được Nhất Thiên Minh sự tình, không khỏi càng thêm yêu thích. Ồ, Mạc Thúc Thúc cũng tìm ta. Nhất Thiên Minh hơi cười, biểu thị có chút bất ngờ. Haha, ha. chúng ta phòng đấu giá phạm giai tại biên hoang chuyện làm ăn vừa cất bước, Mạc Thúc Thúc muốn cho ngươi cùng nhau gia nhập. Lợi ích vô diện, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Khôn mỉm cười nói rằng Trong ánh mắt toát ra thưởng thức. Ha ha, Mạc Thúc thúc ngươi quá để mắt Thiên Minh, chỉ là Thiên Minh vẫn có thật nhiều sự tình còn muốn đi làm. Nhất Thiên Minh hiểu gia nhập phòng đấu giá phạm dai, thì bằng với tiến vào bát hoang bên trong có quyền thế nhất trong gia tộc. Thế nhưng hắn vẫn muốn đi tìm đại địa phủ, vẫn muốn đi tìm để hư không lão nhân thức tỉnh năng lượng. Đương nhiên hắn còn muốn đi tham gia bát hoàng đại tái, còn có Tân Hoàng. Nam nhi trí ở bốn phương. Thúc thúc cũng là không miễn cưỡng ngươi, bất quá thúc thúc nơi này có một món đồ, ngươi nhất định phải cẩm. Mạc Khôn vừa nhìn Nhất Minh không muốn gia nhập lập tức cũng không có miễn cưỡng. Từ trong túi tiền lấy ra một chuông thuần ngọc chế tác thẻ. Đây là chúng ta phòng đấu giá phạm giá tôn quý nhất quý khách tạp, toàn bộ bát hoàng, nhiều nhất cũng là mấy trăm viên. Mấy người nhất định phải thủ hạ, coi như là thúc thúc đưa cho người lễ vật. Tôn quý nhất quý khách tạp, Nhiếp Thiên Minh hiểu này ý vị như thế nào? Hắn hội bán đấu giá có đồ vật đều không cần giao nộp trung gian phí, đấu giá lúc cũng có thể thông qua cái này quý khách tạp sớm biết bán đấu giá là vật gì, giá bắt đầu là bao nhiêu. Cái này, Nhiếp Minh có chút do dự, dù sao lễ vật này quá nặng. Cầm đi, sau đó sẽ dùng đến. Mạc Khôn mỉm cười nhét vào hắn trong tay. Chương 235, úng nghĩa biết tạo. Nhìn Mạc Khôn thúc thúc thân thiết ánh mắt, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Tiếp nhận quý khách tạm, Nhiếp Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào bên người bao bên trong, vội vàng cảm tạ nói, "Đa tạ Mạc thúc thúc." "Mạc thúc thúc, Thiên Minh còn có một việc muốn muốn thỉnh giáo ngươi." Nhất Thiên Minh nghĩ tới trước đó kỳ Phỉ Lan cùng hắn nhắc tới Huệ Tông hoang sự tình, chậm rãi hỏi. Haha, hỏi đi, chỉ cần thúc thúc biết, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm." Mạc Khôn càng ngày càng tưởng thức thiếu niên này, quan tâm nói rằng, hắng giọng một cái, Nhất Thiên Minh lúc này mới tiến vào ngày hôm nay chủ đề bên trong, chậm rãi nói rằng: "Các ngươi phòng đấu giá phạm giai hữu quan với Mạc thị gia tộc và huyết tông hoang giao chiến ghi chép sao?" Cái này, Mạc Khôn đầu tiên là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Nhất Thiên Minh sẽ hỏi cái vấn đề này. Người trước tiên chờ mấy ngày, tin tức này quá cổ xưa, phòng Trừng ta cũng không dám bảo đảm có thể tìm tới. Liên tưởng đến Nhếp Thiên Minh cũng là toàn sư, lập tức cũng không lại cảm thấy kinh ngạc, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Thiên Mạch Thành, bởi mới thành chủ tuyển gia, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Mọi người đối với u nghĩa được tuyển vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá sau 2, 3 ngày nữa, bọn họ đã triệt để đón nhận sự thực này. Hắn Vũ Phong, u ca dù thế nào cũng thế, cũng không cuối cùng chết ở u nghĩa trong tay. Bát Hoang xưa nay chính là thực lực nói chuyện, huống chi biên hôm đầy. Ngày này, Nhiếp Thiên Minh chính đang lo lắng đang đợi mạc không tin tức, hữu ra người đến xin hắn đi tự ôn chuyện. Sẽ không phải vì tức Vũ toàn đi. Nhiếp Thiên Minh hơi nhướng mày, bất quá nhớ tới hắn dù sao cùng u nghĩa cùng trung hoạn nạn quá, nếu không phải hắn, u nghĩa liền sống sót cơ hội đều không có, nghĩ đến cũng sẽ không nhớ tới cái thứ này. Hẳn là không đến nỗi, U Nghĩa không như loại kia nói không giữ lời người. Bất quá hắn cũng làm dự tính xấu nhất, một khi cước bước, hắn bỏ chạy cách Tiên Mạch Thành. Cái này tức Vũ Tỏa, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Rất nhanh Nhiếp Thiên Minh liền đến U gia phủ, trước đó hắn cũng đã tới, xe nhẹ chạy đường quen, đi tới U Nghĩa thư phòng. Nhiếp công tử, lâu rồi không gặp có khỏe hay không a? U Nghĩa nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh tiến vào, vội vàng khách khí tới đón, chào hỏi. Ha ha, nhờ thiếu thành chủ phúc, Thiên Minh cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nhìn hắn nhiệt tình như vậy, Hẳn không phải là liên quan với Tức Vũ tọa sự tình, lập tức đem trước đó muốn đổ tốt đều để đề xuống. "Nhất công tử, nhà chúng ta thiếu ra không phải là thiếu thành chủ, hiện tại đã là chân chính thành chủ rồi." Bên người quản gia mỉm cười nói rằng, nhìn hắn thần tình cũng là cực độ vui vẻ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Xem ra không một chút nào giả, cái kia quản gia trước đó vẫn chỉ là ưu nghĩa một cái tiếp thân quản gia, hiện nay địa vị thẳng tắp tăng lên trên, sớm muộn muốn làm đến tổng quản nhà trước vị này. "Ứu thành chủ, thất kính, thất kính." Nhất Thiên Minh khách khí nói. "Ha, ha, ha. Ta thành này chủ còn không đều là nhờ nhiếp công tử phúc sao, không có công tử Lực Vãn Côn Lan, cũng không có ta U nghĩa ngày hôm nay." U nghĩa cảm kích nói rằng, trong giọng nói tràn đầy chân thành. "Ha ha, không biết lao thành chủ thế nào rồi." Nhiếp Tiên Minh lo lắng hỏi, nếu U Nghĩa làm tới thành chủ, liền mang ý nghĩa lao thành chủ có thể là giữ nhiều lành ít. Gia phụ lúc này đang lúc bế quan, như tại nửa năm này bên trong đột phá không được địa đạo cảnh, khả năng liền." U Nghĩa cũng lo lắng nói rằng, địa đạo khó tìm, chỉ sợ hắn phụ thân khổ sở cửa này. Dĩ nhiên là hỗn độn cảnh đại viên mãn. Nhất Thiên Minh không nghĩ tới Lao Thành chủ cảnh giới cao như vậy, chẳng trách thiên Mạc thành thành chủ địa vị có thể nắm giữ biên hoang bên trong tùy ý một nhà sinh tử. Thực lực, đây chính là thực lực. Haha, ha, ngày hôm nay ta thỉnh công tử đến chính là vì đáp tạ công tử. A Phúc, nhanh lên một chút đem đồ vật mang lên. Ú nghĩa quay về bên người quản gia chậm rãi nói rằng, "Đồ vật." Nhất Thiên Minh tò mò nhìn, chẳng lẽ là bảo vật? "Vâng, là, là." A Phúc lập tức tiến vào trong phòng, lấy ra một món đồ, là một cái hộp gỗ tử, mà ở trong hộp gỗ có một tấm màu vàng tơ lụa bố. Bất quá xem ra có chút lâu năm. Đây là, Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Ha ha, cái này là ta từ tàng bảo thất tìm tới, là liên quan với toán sư ghi chép, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Vốn là dự định đưa ngươi hơn một tỷ hoang tệ. Tỷ Mị nghĩ lại, đưa hoang tệ quá tục khí, vẫn là đưa cái này đi. Ưu nghiễu mỉm cười nói rằng, mười mấy ức hoàng tệ, Nhiếp Thiên Minh suýt chút nữa gọi ra, không tầm thường khí. Thật vất vả mới đình chỉ, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, đa tạ thành chủ biếu tặng. Nếu là ưu gia tàng bảo bên trong xuất ra đồ vật, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhẹ nhàng tiếp nhận quản gia trong tay vải vàng, Nhiếp Thiên Minh nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái chữ này phụ rất quen thuộc. Nhiếp Thiên Minh trong lòng yên lặng mặt đều, cùng mình tu luyện đại địa phủ biết bao tương tự. U Nghĩa cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh giật mình vẻ mặt, quan tâm hỏi: "Làm sao? Có cái gì không thích hợp sao?" "Không có, không có." Chỉ chốc lát sau, nhếp Thiên Minh lại khôi phục bình thường, hai mắt không ở cực nóng. "Ồ." U Nghĩa khe khẽ gật đầu, hắn suy đoán Nhiếp Thiên Minh khả năng thấy liên quan với toán sư đồ vật, mới có thể vẻ mặt ra như vậy có hứng thú, lập tức cũng không có quá nhiều hỏi dò. Không biết Nhiếp công tử khi nào rời khỏi biên hoang. U Nghĩa mỉm cười nói rằng, vốn là quá muốn đem Nhiếp Thiên Minh mời chào đến chính mình bên giới thành, nhưng là chỉ bằng Nhiếp Thiên Minh ngày đó biểu hiện ra thực lực, nho nhỏ thiên mạch thành tuyệt đối lưu không được hắn, chính mình vẫn là không hỏi. Ha ha, gần nhất hai ngày liền sẽ cách mở thiên mạc thành đi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng run lên một thoáng lông mi, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Hơi thất vọng, tại chiến trường tượng cổ, U Nghĩa đã đem hắn cho rằng bằng hữu, lập tức lẩm bẩm nói, nhiều trân trọng. Nhẹ nhàng một cái Thiên Minh, U Nghiễm lời nói vị sâu xa nói, từ U phủ đi ra, Nhất Tiên Minh hương phấn huy vũ hai lần năm đấm. Vừa nay hắn dùng tinh thần lực tham dò quá, đây tuyệt đối là một cái thượng phẩm tác phẩm, bất quá cụ thể là cái gì hắn cũng không quá rõ ràng. Haha, ha, tiểu tử cái thứ này hay là muốn so với mười mấy ước hoang tệ đến chân quý a. Xem ra cái này úng nghĩa cũng không tệ lắm. Diệp Tà đưa ra đầu, trầm rãi nói rằng: "Trở lại gian phòng." Nhất thiên Minh nhanh chóng đóng cửa phòng, từ trên người móc ra cái khối này vải vàng. Vụ. Tinh thần tự phù nhanh chóng chui ra, từ lần trước sau khi bị thương, tinh thần lực cũng nhận được nhất định tương tổn. Tinh thần lực một kia một tia tìm kiếm vải vàng bên trong tin tức, thế nhưng không có một chút tiến triển. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng cảm giác được vải vàng bên trong có một chút đặt những tin tức khác, nhưng là mình nhưng thu hoạch không tới. Có thể là ngươi tinh thần lực không có đạt đến thu được tin tức này tư cách, ngươi cũng đừng hội, đợi khi tìm được đại địa phù hầu, tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng. Diệp ta an ủi, khẽ khẽ gật đầu, có một số việc cũng không phải là sốt ruột là có thể giải quyết, lập tức nhiếp thiên minh càng làm vải vàng thu vào. Chương 236: Vì chúng ta cười nên đối thủ mới khóc. Thiên càng ngày càng mờ. Nhất Thiên Minh buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ, đêm nay ánh trăng lạ như thế mê người, không biết bao lâu hắn không có như thế xem qua trời cao. Rời nhà đã không trong thời gian ngắn, có chút nhớ nhung nhà, từ lần trước rời khỏi, hắn liền cũng không còn trở lại, cũng không biết cha mẹ quá có được hay không. Đợi khi tìm được đại địa phủ hậu, Nhất Thiên Minh quyết định về đi xem một chút, như hành ngàn dặm mâu lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Nhất Thiên Minh chính đang ngụp tưởng, đột nhiên nghe được vài tiếng gấp gáp tiếng gõ cửa. "Nhất công tử, Nhất công tử, dậy giường sao?" Tiếng ngoài truyền tới Mạc phủ lão quản gia âm thanh, xem ra là không trở lại. Nhẹ nhàng hô một hơi, Nhiếp Thiên Minh trở mình một cái bò dậy, lấy cực thời gian ngắn ngủi hoàn thành rửa mặt, mở cửa phòng ra. "Nhiếp công tử, nhà chúng ta thiếu ra cho mời." Lao quản gia mỉm cười nói rằng, xem ra quả nhiên như Nhiếp Thiên Minh suy đoán giống như vậy, có liên quan với huyết tông hoàng cùng Mạc thị gia tộc huyết chiến tin tức. "Mạc thúc thúc, có phải hay không có cái gì mật mấy?" Nhiếp Thiên Minh nhìn Mạc Khôn vui sướng vẻ mặt, vội vàng hỏi. Khe khẽ gật đầu, Mạc Khôn cầm một cái hộp hướng về hắn chậm rãi huy động mấy cái. Rất hiển nhiên đây chính là liên quan với huyết tông hoàng trận đại chiến kia tin tức, từ hộp quy mô có thể thấy được. Bên trong tin tức rất chân quý. Mạc Khôn nhìn hưng phấn Nhiếp Thiên Minh, mỉm cười nói rằng, "Cho ngươi, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp." Đa Tạ Mạc thúc thúc. Nhiếp Thiên Minh cũng không có khách khí tiếp nhận trong tay của hắn mỉm cười nói rằng, nhẹ nhàng mở ra cái hộp nhỏ, bên trong chỉ là một tờ giấy. Nhiếp Thiên Minh cấp thiết mở ra, nguyên lai là một tờ bản đồ. Trên đất đồ trung tâm Nhiếp Thiên Minh thấy được một cái mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật, đứng chổng ngược 5 ngón tay. Đứng chổng ngược năm ngón tay. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt đọc lại, hai tay không ngừng mà lay động, trong ánh mắt để lộ ra cực độ vẻ mặt thốn khổ. Tại sao? Trên thế giới thật sự có đứng chỏng ngược 5 ngón tay. Đây không phải là đang ở trong ngộng mới xuất hiện sao? Lẽ nào này thật không phải là động, lẽ nào trong ngộng thiếu niên kia liền là chính mình? Không thể nào. Cái kia giấu tay đã có trăm năm lịch sử, lại tại sao có thể là chính mình đây? Chỉ là tất cả những thứ này đều quá trùng hợp đi. Chính mình xưa nay đều chưa từng đi địa phương kia, vì sao lại mơ tới cái kia đứng chỏng ngược 5 ngón tay đây? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh sợ hãi không ngớt. Huống chi này cùng Mạc sĩ gia tộc có quan hệ, chẳng lẽ mình cũng cùng Mạc sĩ gia tộc có quan hệ? Trong nhìn cái kỳ kỳ là lão ý nghĩ từ nhất thiên minh trong não đại nô già, nhìn như cực kỳ bá dị, thế nhưng là có như vậy chân thực. Thiên Minh, Thiên Minh, người làm sao vậy? Mạc Khôn hiển nhiên không nghĩ tới một tấm nho nhỏ địa đồ, dĩ nhiên để hắn như vậy thất hồn là khách. Tầng tầng lung lay hắn mấy cái, Nhất Thiên Minh mới giật mình tỉnh lại. Thiên Minh, thế nào? Có chuyện gì không? Mạc Khôn cực kỳ ân cần hỏi han. Không. Không có. Nhất Thiên Minh có chút ngẹn ngào hồi đáp, trong lòng như sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nhất định phải tra ra. Ta nhất định phải đi năm đó huyết tông hoàng cùng Mạc sĩ gia tộc huyết chiến địa phương." Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng khàn cả giọng tê hô. Cái này mộng hoang mang hắn rất lâu, rất lâu. Mạc thúc thúc, Thiên Minh còn có những chuyện khác, liền cáo từ trước. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh cũng không để ý cùng cái gì lễ nghi, giờ khác này hắn tâm đã loạn như đã tê dận. "Thiên Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Thiên Minh." Mạc Khôn vốn là muốn hỏi nói, thế nhưng nhếp Thiên Minh như như chấp giật, triệt để biến mất rồi. Hắn làm sao? Mạc Khôn bất đắc lắc lắc đầu, không nghĩ tới như thế ổn trọng thiếu niên Dĩ nhiên đột nhiên phát như điên, thực sự khiến người ta khó hiểu. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh tu vi ở nơi nào, hiển nhiên cũng không cần chính mình lo lắng. Đối mặt này đột nhiên biến hóa, mà không chỉ thật nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cũng không biết tiểu tử này thế nào, ta từ khi biết hắn, cũng chưa có phát hiện hắn như thế đến quá, quả thực không phải ta biết cái kia Nhiếp Thiên Minh rồi." Tịch Diễm dính lo lắng nói rằng, thế nhưng giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh đã chạy, chạy rất xa. A, Nhiếp Thiên Minh như một thất thoát cương ngựa hoàng, cấp tốc chạy băng băng, liền ngay cả phía sau Hắc đều có chút vất vả. "Thiên Minh, Thiên Minh!" Tiểu tử, tiểu tử, người tính táo một chút." Diệp ta quan tâm nói, đột nhiên phát hiện mình đã từng từng làm mộng có thể là thật sự, hơn nữa còn là ác mộng, ai cũng không ngăn cản được cái kia mộng cảnh, loại thống khổ này nó có thể hiểu được. Thế nhưng lý giải thì lại làm sao, cũng không có thể bằng Nhiếp Thiên Minh chia sẻ. "A, các người đến cùng là ai? Ta lại ai?" Nhiếp tiên Minh rốt cục cũng ngừng lại, hướng về Minh Mông Thương không giống giận, âm thanh cực kỳ hồng liệt, còn như tình không thích lịch. Người bình tĩnh một điểm, bình tĩnh một điểm." Diệp ta từng chút từng chút an ủi, mấy ngàn kinh nghiệm đã sớm để coi nhẹ tất cả những thứ này. Dần dần, Nhiếp Thiên Minh khỏe mắt lưu lại một tia giọt nước mắt, hắn xoa xoa lệ, ở trong gió đứng thẳng. Nam Nhi có lệ không nhẹ đọng, thế nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy cực độ bi thương. Tuy rằng hắn biết cái kiêm mộng cảnh có thể là thật sự, thế nhưng khi hắn ý thức được lúc vẫn là rất khó tiếp thu. Chỉ cần chúng ta đến nơi đây, tất cả những thứ này đều sẽ chân tướng rõ ràng, nếu là thật sự. Chúng ta có thủ báo thủ, liền tính năm đó hung thủ đã chết, chúng ta cũng phải đem bọn họ lột da chóp thịt." Diệp Tam mạnh mẽ nói rằng, đối với Huệ tông hoàng Nó đồng dạng có khó có thể tiêu diệt cứu hận. Ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Nhiếp Thiên Minh đã triệt để tỉnh táo lại, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước, toát ra nồng đầm sắc khí. "Chúng ta đi trước huyết Tông Hoàng, chậm rãi lý giải chuyện này, sau đó tại đi tìm đại địa phủ." Diệp ta cũng tỉnh táo lại, kiến nghị nói: "Đây là trước mặt duy nhất có thể làm được, bởi tinh thần tự phụ không có khôi phục đến toàn thịnh trạng thái, coi như là gặp phải như Chu Phong như vậy mộ âm cảnh cường giả, hắn cũng không dám mạnh mẽ hơn nữa sử dụng toán hoạch." Khi tìm thấy đại địa phủ trước đó, Nhất Thiên Minh trước hết đem hắn tinh thần lực khôi phục đến nguyên lai trạng thái. "Đi, đi huyết tông hoang. Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bước nhanh bước ra. "Nếu là năm xưa chuyện cũ, ngươi cũng không cần quá đau xót." Diệp ta nhìn có chút khổ sở Nhất Thiên Minh, không khỏi nói rằng, "Nghe được Diệp ta, Nhất Thiên Minh nhíu chặt lông mày hơi chút giận ra, có một số việc cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Bất kể như thế nào, hắn muốn cười đối mặt, nhân vì mình nở đủ cười, đối thủ mới có thể khóc. Ta phải lớn hơn âm thanh thiếu, thiếu đối với những này xấu xí kẻ địch. Ha, ha, ha. Nhất Thiên Minh ta chẳng cần biết ngươi là ai, ai ta đều sẽ vững vàng đem ngươi giẫm đến bàn chân." Nhiếp Thiên Minh ngửa mặt lên trời cười như điên. Diệp ta cũng nở nụ cười, trong lòng không khỏi vui vẻ lên, trải qua chuyện này, Nhiếp Thiên Minh sẽ trở nên càng cứng rắn hơn, hắn đấu chí sẽ càng dồi dào hơn. Tâm đang thiếu đốt, huyết dịch đang sôi trào, hắn Nhiếp Thiên Minh chưa từng có lùi về sau quá. Chương 237, hòn đá kỳ dị. Huyết Tông Hoàng muốn so với Phong Vân hoang dã man rất nhiều. Vừa bước vào Huyết Tông hoang biên giới trấn nhỏ, Nhiếp Thiên Minh đã nhìn thấy mấy lần huyết đấu tình cảnh. Xem ra cái này Huyết Tông Hoang Tôn trọng bạo lực, Nhiếp Thiên Minh em thầm nghĩ đến. Hắn đến Huyết Tông Hoang là vì tìm kiếm tăng cường tinh thần lực đồ vận, dù sao nếu như muốn đi làm năm chiến đấu di tích, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải bảo đảm hắn có thể khiến dùng toàn hạch. Vì giảm thiểu nhân chú ý, Nhiếp Thiên Minh đã để Hắc Huyền Thu nhỏ lại như như trẻ con to nhỏ, mang theo một cái to lớn linh thu ở bên người, muốn không bại lộ đều rất khó. Từ bên đường người đi đường trong miệng biết được, trấn nhỏ này thuộc về Miễn ra Thành, một cái Huyết Tông Hoang thành chỉ nhỏ. Bất kể đêm ngày chạy đi, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng đã tới Miễn Gia Thành, tìm được một nhà lữ quán ở đây. Hiển nhiên miện mãnh thành muốn so với trước đó chấn nhỏ kia khá, tuy rằng cũng có thể nhìn thấy dùng binh khí đánh nhau, thế nhưng không có như vậy nhiều lần. Ngày mai ngày mới mới vừa sáng, Nhiếp Thiên Minh không hề dừng lại, căn cứ chủ quán chỉ điểm, nhanh chóng chạy về phía phòng đấu giá phạm dai. Ngày mới mới vừa sáng, phòng đấu giá phạm giai vẫn không có khai trương. Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Nhiếp Thiên Minh tùng tùng tùng gõ mấy tiếng. Người nào dám tại chúng ta phòng đấu giá phạm giai trước tìm phiền toái, muốn chết rồi. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền tới một thanh âm vẫn nộ. "Cò két." Đại hán nộ mở ra cửa lớn. Nhìn nhếp thiên Minh vẫn nộ quát phòng đấu ra chúng ta 8 giờ mới mở cửa có chuyện gì 8 giờ trở lại đại Hán xem đây là một cái 18 tuổi tiểu tử cũng không hề phát hỏa chuẩn bị đóng cửa ngượng ngùng ta có việc gấp tìm các ngươi ông chủ nhất thiên Minh ý thức được có chút thất lễ vội vàng mỉm cười nói rằng ta không phải đã nói rồi sao 8 giờ trước đó chúng ta phòng đấu giá phạm gia không ra raương không đi nữa ta có thể muốn đối với người không khách khí bởi chương kỳ sinh hoạt ở Viết Tông Hoang đại Hắn đã sớm tạo thành tính tình hòaa bạo ba câu nói qua đi đã có đánh người chủ động Nếu như mày Nhất Thiên Minh cũng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói, "Đừng trách ta không nói cho ngươi, ta tìm các ngươi ông chủ có việc gấp, nhanh lên một chút. Lại có việc gấp cũng không thành, chúng ta cũng có chúng ta." Đại Hán còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Nhất Thiên Minh trong tay lay động ngọc bài tử. "Nguyên Lai là đại quý nhân, ngươi nhanh bên trong tỉnh." Đại Hán Tam Bạch 60 độ đại chuyển biến, lập tức cười làm lành nói rằng, "Hận không thể đem chính mình tiếu mặt dán vào Nhất Thiên Minh trên người." Một cái phòng đấu giá phạm giai đứng đầu quý khách, coi như là huyết tông hoàng tổng thể ông chủ đều không dám thất lễ, chi hắn một cái nho nhỏ bảo vệ cửa. "Đại quý nhân." Ta thật không phải là cố ý, ta phải biết là ngươi, đánh chết ta ta cũng không dám a. Đại quý nhân, ngươi tạm tha thứ tiểu nhân đi. Đại hán cung kính nói. Ha ha, quên đi, ngươi không biết không tội, cũng là ta chuyện này quá vội vã. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn tên đại hán kia đã như thế, lập tức cũng không đang tức giận. Không, không, không, là tiểu tử không hiểu chuyện. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đại hán vẫn như cũ không ngừng mà xin lỗi, hắn đối với Nhiếp Thiên Minh trong tay nhãn hiệu rất thông hiểu. Bát hoang bên trong, có thể nắm giữ như vậy nhắn hiệu, thật sự không nhiều. Mà nắm giữ này tấm bảng người, ai mà không giẫm một cước, toàn bộ bát hoang đều sẽ đánh một hát hơi người, hắn nơi nào dám đắc tội. Nghĩ đến trước đó lô mạng hành vi, lại không ngừng mà xin lỗi. Được rồi, được rồi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, vừa nãy một bộ ăn thịt người răng dớp, đến hiện tại một bộ thấp giọng xuống răng dớp, Nhiếp Thiên Minh vẫn có chút không quen. Chẳng trách Mạc Thúc Thúc muốn tìm cho ta tấm bảng, nguyên lai tác dụng thật sự rất lớn. Đại hán cung kính dẫn Nhiếp Thiên Minh hướng đông nhà chỗ ở sân đi đến. Lúc này cũng bất quá thần hi trái phải, ông chủ cũng vừa mới vừa đứng dậy, chuẩn bị ngày hôm nay công tác. Ông chủ Ông chủ, có đại quý người đến." Đại Hán vội vàng nói. "Chuyện gì? Như thế hoang mang?" Cái kia tứ nam tử hơn 10 tuổi chừng Đại Hán một chút, nhẹ giọng quát lớn nói. "Vị này, Tiểu Đối Nhiếp Thiên Minh bái kiến đông nhà." Nhiếp Thiên Minh cung kính nói. "Ngươi là?" Cái kia quần áo hoa lệ nam tử nghi ngờ hỏi. Người kia rất kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, xưa nay cũng chưa từng thấy qua hắn, cho nên hơi nghi hoặc một chút. "Ta tới tìm ngươi bang một tháng vội, có bất tiện chỗ, kính xin nhiều bao dung a." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói. "Nay cũng không cái gì, chỉ là vị công tử này là." Người kia vẫn là rất tò mò, thế nhưng từ bảo vệ cửa thần tình nhìn lên hẳn La rất mạnh một người. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười lấy ra cái kia ngọc bài tử, chậm rãi nói rằng, "Này tấm bảng, ông chủ hẳn là gặp gỡ đi." "A, công tử tại sao có thể có này tấm bảng?" Người kia không khỏi đánh giá hắn mấy cái, ở trong ký ức của hắn không có như thế năm trước là có thể nắm giữ khối ngọc bội này người. Thế nhưng từ ngọc bài tử thợ khéo nhìn lên, tuyệt đối không phải hàng gái. Thêm nữa loại này ngọc bài tử vốn là xuất hiện tỉ lệ cũng rất tiểu, bị phòng theo độ khả thi rất nhỏ. Lẽ nào thiếu niên này đúng là chúng ta quý khách tạm, người kia nghi hoặc nhìn nhiếp Thiên Minh. Haha, ha. cho ngươi xem xem, có phải hay không dạ? Cái này nhưng là mạc thúc thúc tự mình cho ta, ta nghĩ không đến nỗi là hàng nhái đi." Nhiếp Thiên Minh từ hắn trong ánh mắt đã đọc ra này một tia mùi vị, lập tức mỉm cười nói rằng: "Ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, loại này quý khách tạm xuất hiện quá ít, cho nên mau mau xin mời vào." Ông chủ xác định thiếu niên này trong tay chính là quý khách tạm hậu, Khẩn Trương nói rằng. Khẩn Trương bên trong mang có một chút kích động, thông thường nắm loại này người Không biết công tử Tôn tính đại danh, ông chủ tự mình làm hắn cũng dâng trà lên thủy, khách khí nói: "Tiểu bối, Nhiếp Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh gật đầu, cảm tạ nói rằng: "Là Nhiếp công tử, không biết đường xa mà đến, muốn mua mua vật gì không?" Dù sao cũng là trong thành ông chủ, liếc mắt là đã nhìn ra đến Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là huyết tông hoa người, lập tức mỉm cười hỏi: "Có chút ít sự tình, còn muốn làm phiền ông chủ giúp ta giải quyết." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nếu không phải Mạc Khôn cho hắn này tấm bảng, phòng trường đối phương cũng không thể nào cung kính như vậy. Ngươi nói Chúng ta phòng đấu giá phạm giai chính là vì các người phục vụ." Người kia không dám có nửa điểm thất lễ, cực độ nhiệt tình nói rằng. Nhìn chung quanh bốn phía, Nhiếp Thiên Minh đè xuống âm thanh, nghiêm túc nói, "Ông chủ, có hay không liên quan với toán sư tinh thần lực khôi phục phương diện đang dược. "Toán sư?" Người kia vừa nghe đến toán sư, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, mấy trăm năm trước đại chiến, làm cho toán sư cùng Huyết Tông hoang quan hệ càng ngày càng méo bác. Tuy rằng không có đối với sau đó toán sư tiến hành tàn sát, thế nhưng cũng không ủng hộ bọn họ. So với cái khác mấy cái hoang, Huyết Tông hoang hẳn là toán sư ác ngộng nơi đi. Cho nên Nhiếp Thiên Minh mới nhỏ giọng nói đến, thế nhưng ông chủ vẫn là rất giật mình. Cái này phải cho ta đi tìm tìm, đồ vật này tuyệt đối không dám lại trong phòng đấu giá bán đấu giá. Ông chủ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị hắn đuổi đi. Thế nhưng trước mắt tay cầm quý khách ta người, hắn thật sự không dám có nửa điểm lời oán hận. Nếu là thái độ không tốt, bị hắn trách cứ một thoáng, hắn thành này trung đông nhà cũng không cần đi làm. Nhiếp Thiên Minh đến trước đó cũng với Huệ Tông Hoang có hiểu rõ, cho nên đối với ông chủ lần này vậy mà, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đa tạ, ta liền liên lặng nghe ngươi tin tốt. Nhất Thiên Minh khách khỳ nói, khe khe gật đầu, người kêu nhanh chóng lui ra ngoài, Nhất Thiên Minh bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lặng lặng đang đợi. Nếu là liền phòng đấu giá phạm giai đều không có loại này bổ sung tinh thần lực phương diện đồ vật, hắn thật sự không biết còn có thể đi nơi nào tìm tới. Giao dịch dưới đất phường tuyệt đối không dám ra thụ loại đồ vật này, cho nên hắn trực tiếp lao tới lại đây, dựa vào quý khách tạp cũng có thể bất đi rất nhiều phiền phức. Không tới 10 phút, ông chủ lần thứ 2 đi đến. Mặt mỉm cười nói rằng, Nhất công tử, thật là có một đồ vật, bất quá chính là không biết đối với ngươi tinh thần lực khôi phục có hay không đại trợ giúp. Ồ, oh. ta xem một chút. Nhất Thiên Minh nhanh chóng từ trong tay của đối phương tiếp nhận, cấp thiết mở ra. Lấy xuống thượng tầng miếng vải đen, lộ ra một cái tinh xảo hộp. Bất quá hộp đồ vật bên trong vẫn rất trọng, hắn không thể chờ đợi được nữa mở ra. Một khối bia đá. Cái này bia đá chuyển đến lực lượng rất quen thuộc, cùng hắn ngày đó tại phong vân ngoài cửa viện tàng thư các bên trong thu được tinh thần lực cực kỳ tương tự. Lẽ nào đây là đại địa phù năng lượng? Chương 238, thối hỏa linh châu. Ha, ha, ha Lấy hồ ra ánh mắt đến xem, hắn nhiều nhất là đại địa phù quanh thân hồn đá. Bất quá bên trong năng lượng đã đầy đủ dùng Hồng hối Ly mỉm cười nói rằng xem ra hắn đối với đồ vật này vẫn là tương đương Phỏ mãn được không sai chính là ta muốn không biết ông chủ cái giá tiền này là bao nhiêu nhất thiên Minh mỉm cười hỏi hắn nghe mà không từng nói dựa vào này tạ có thể ưu biết trước giá quy định mà loại đồ vật này lại không thể bán đấu giá vậy chính là mang ý nghĩa biết giá quy định hậu trực tiếp có thể mua được cái giá tiền này không quá quý vậy chính là 50 triệu hoang tệ bán đấu giá người vốn là yết giá 50 triệu hoang tệ vốn là hắn dự định nhiều bán 10 triệu thế nhưng vừa nhìn thấy quý khách tạm, ý nghĩ gì cũng không có được ta ra 55 triệu 5 triệu coi như là cho các ngươi trung dàn phí dụ nhất thiên Minh nhanh chóng từ bên người bao bên trong móc ra một tấm hoang tạm mỉm cười nói rằng không được dựa theo quy định chúng ta là không thể nắm nắm giữ này tạm nhân chung ra phí cho nên ngươi cũng đừng cho ông chủ thần sắc khẩn trương nói rằng tuy rằng loại đồ vật này tại huyết Tông Hoàg cũng coi như là cấm phẩm bấn đầu giá ra tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này haha ha. người không nói ta không nói có ai biết huống hộ này vốn là không nừng 55 triệu hoang tệ Ta còn muốn cảm tạ ngươi đây." Nhiếp Thiên Minh khách khi nói. Nhìn Nhiếp Thiên Minh cố ý kiên trì, ông chủ cũng không dám làm trái hắn dục ý, không thể làm gì khác hơn là nhận. "Chiếm được cái này bia đá," Nhiếp Thiên Minh trong lòng có một chút sức lực. Vừa nhiên đồ vật này tồn tại, như vậy đại địa phù cũng nhất định tồn tại ở huyết tông hoang. Chính mình vừa vận lợi dụng đồ vật này trước tiên khôi phục chính mình tinh thần lực, sau đó tại kế hoạch đi tìm đại địa phủ. "Quyết định chủ ý hậu," Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Không biết có thể hay không giúp ta sắp xếp một cái chỗ ở, ta muốn ở chỗ này tiểu trụ hai ngày." "Không có vấn đề." Vậy ta liền đi an bài cho người. Ông chủ cung kính nói. "A Tam, A Tam, nhanh, nhanh đi sắp xếp một cái sang trọng nhất phòng trọ." Ông chủ dùng sức hô. Quá mấy chuyển đến A Tam âm thanh, cùng với nhanh chóng động tác. Nằm ở trên giường, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu kế hoạch đón lấy nhiệm vụ. Việc khẩn cấp trước mắt, nhất định phải đem tinh thần lực khôi phục như cũ, Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Nhiếp Thiên Minh lập tức ngồi dậy. Từ bên người bao bên trong lấy ra vừa nãy cái hộp nhỏ, đem bên trong đá lấy ra. Bia đá tuy rằng không lớn, thế nhưng là chất chứa không ít tinh thần tức hay là những này tu luyện tinh thần con số người cũng không thể từ trong đó tẩy đi năng lượng, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh tu luyện đại địa phù, vốn chính là một mạch, cho nên có thể nói dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Đó lấy chính là hảo hảo hấp thu năng lượng thời gian, Nhiếp Thiên Minh lòng tràn đầy vui mừng nói rằng: "Cì cì, tinh thần tự phủ cấp tốc chui vào bia đá bên trong, từng điểm từng điểm hấp thu tinh thần khí tức. Tuy rằng năng lượng không phải rất sung túc, thế nhưng so với cái khác tinh thần khí tức, độ tinh khiết muốn cao hơn rất nhiều." Không sai. Nhiếp Thiên Minh vui lòng nói rằng, không nghi tới như thế một khối nho nhỏ bia đá. Dĩ nhiên có thể làm cho hắn tinh thần tự phù nhanh chóng khôi phục đến ngũ thành, nếu là thật sự chiếm được đại địa phù, hắn chẳng phải là muốn đột phá đến toán sư cấp 3. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm thấy nhiệt huyết phụ trào, tăng nhanh hấp thu tốc độ. Đùng, đùng, đùng. Tại tinh thần tự phù điên cuồng hấp thu hạ, bia đá cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, không nhiều một hồi, đã nổ tung vài nơi. Còn chưa đủ, này mới khôi phục đến 6 thành, cách 10 phần muốn rất nhiều năng lượng đây. Nhiếp Thiên Minh không cam lòng nói rằng. Đùng đùng đùng. đá cuối cùng nát tan thành bụi phấn, triệt để mất đi tinh thần khí tức. Vọng mặt đất trên đoàn này một phấn, Nhiếp Thiên Minh bất đắc di lắc lắc đầu, có vài thứ có thể ngộ không thể cầu. Tựa như cái này hồn đá, nhà này phòng đấu giá cũng là nải một hồi. Vụ vụ. Thật ra điệu thở ra một hơi, Nhiếp Thiên Minh hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, có chút mặt danh kích động. Đại địa phủ, bên trong thân thể tinh thần tự phủ không khỏi nhảy lên. Xem ra chúng ta hai ngày nữa phải đi, tiểu tử ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp ta mỉm cười nói rằng. Sớm liền chuẩn bị xong, sẽ trở lên đường. Nhiếp Thiên Minh từng tầng huy vũ năm đấm, dùng sức nói rằng, thiên càng ngày càng mơ. Nhất Thiên Minh tâm tình có một loại cảm giác nói không ra lời, ngẩng đầu nhìn nửa vòng trăng lưới liễm, Nhất Thiên Minh cười cười, nghĩ tới Nam Cung Huyền, nàng này mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười, cùng với chơi tính khí khả ái mô dạng. Nguyệt Nhi chậm rãi di động tới, bất chi bất giác, Nhất Thiên Minh tựa hồ thấy được khí phỉ lan này lạnh lẽo khuôn mặt, còn có này một kia khó có thể phát hiện ôn nhu. Không biết các nàng thế nào rồi. Dạ chưa trong mắt, bóng người gầy gò. Ngày mai ánh mặt trời triệt để chiếu sáng đại địa, Nhất Thiên Minh thu thập hành trang, rốt cục bắt đầu hắn mới buổi đường trường. Dựa theo hắn đạt được địa đồ cùng với tử vị kia ông chủ trong tay muốn đến địa đồ, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ kế hoạch hậu, lựa chọn một cái tương đối đường tắt con đường. Ra khỏi thành đông đem gần nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh thấy được mấy cái huyết tông hoa người. Vị tiểu ca này, nơi này là Mang Tuyết Sơn sao? Nhiếp Thiên Minh không xác định hỏi. "Vâng, không biết ngươi đi Mang Tuyết Sơn làm gì? Nơi nào khắp nơi đều là yêu thú, ta nhìn ngươi thân thể như thế đơn bạc, vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng." Người kia nhìn thoáng qua Nhiếp Minh, lo lắng nói rằng, "Từ khi Nhiếp Thiên Minh tiến vào Sơ Dương cảnh hậu, thân thể thể ra càng ngày càng hùng hào." Xem ra thật không giống một cái âm dương cảnh cửa giả. Haha. Đa Tạ tiểu ca nhắc nhở, chỉ là ta nhất định phải đi." Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng. "Này làm như thế đi, vừa vặn mấy người chúng ta cũng muốn đi mang Tuyết Sơn thải điểm thảo dược, ngươi theo chúng ta đi, như vậy chúng ta cũng tốt lẫn nhau phối hợp." Thiếu niên kia mỉm cười nói rằng. "Vậy thì Đa Tạ tiểu ca rồi." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói. "Đại sư minh, ngươi nhìn hắn ra mỏng thì non, vừa nhìn chính là cái chó buộc, ngươi làm gì thế mang tới hắn?" Vạn nhất hắn cũng là muốn đi thải thảo dược, chẳng phải là đối thủ cạnh tranh? Bên người người kia lập tức có ý kiến. "Trương Hoan, ra ngoài tại bên ngoài, lẫn nhau phối hợp lần nên phải vậy. Liên tính hắn là đi thải thảo dược, mang Tuyết Sơn nhiều như vậy thảo dược, chúng ta lại thải không xong." Cái kia đại sư huynh quát lớn nói. Trương Hoan mất hứng xoay đầu lại, không muốn phản ứng đại sư huynh, con mắt đảo qua Nhiếp Thiên Minh thời gian, toát ra một tia xem thường. "Đây là ta nhị sư đệ, nhất cũng không xấu, ngươi đừng để trong lòng." Cái kia đại sư huynh khách khí nói. Khẽ khẽ gật đầu, vốn là không có dự định cùng bọn hắn đồng thời, chỉ là người này quá mức nhiệt tình, Nhiếp Thiên Minh cũng không tiện tự tuyệt vẫn không có thỉnh giáo tiểu ca đại danh. Nhếp Thiên Minh quyền trưởng đáp đáp, khách khí hỏi: "Ta gọi Lý Phong, bọn hắn đều là sư đệ của ta, chúng ta lần này đi mang Tuyết Sơn là phụng sư phụ mệnh, thải một ít thảo dược." Lý Phong mỉm cười nói rằng: Haha, ha, tiểu đệ Nhiếp Thiên Minh, đi mang Tuyết Sơn tìm một món đồ, trên đường phải dựa vào Lý sư huynh nhiều chiêu cố." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Lý Phong hào khí đáp ứng, chào hỏi chính mình mấy cái sư đệ, chậm dại hướng về trong núi đi đến. Mang Tuyết Sơn là một cái nguyên thủy ngọn núi, cao vút trong mây, nhìn từ đằng xa đến cực kỳ hùng vĩ." nhưng là chân chính đi vào, nhưng cảm giác được một tia âm u. Húng hống. Không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh bọn họ đã nghe được sắp tới 5, 6 lần yêu thú tiếng giống gầm dữ. Lý Phong cũng vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng cái khác mấy cái sư đệ trở nên khẩn trưng lên, có chút này tiểu nhân, nhỏ bé sư đệ không khỏi run rẩy lên. Nhiếp Thiên Minh hứng hở nhìn chu vi tối cối, xuyên qua trước mắt núi lớn, đối với hắn mà nói thực sự là dễ như trở bàn tay a. Gần nhất chúng ta trên trấn xuất hiện hảo nhiều cương giả, không biết xảy ra cái gì lại sự. Lý Phong vừa nhìn trên đường có vẻ có điểm lúng túng. Không khỏi nhớ tới mấy ngày trước náo nhiệt cảnh tượng, trầm rãi nói rằng, "Ồ, thật sự." Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, "Nơi này hẳn là xa xôi sát thực, theo đạo lý không nên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ là cũng vì đại địa phủ?" Bởi vì hắn trong lòng thời khắc nhớ ký đại địa phủ, cho nên Lý Phong nhắc tới cường giả, đầu tiên ánh vào trong đầu đó là cái này đại địa phủ. "Vâng, nghe lão sư nói, là vì cái gì thối hỏa linh châu, bất quá những này người đã rời khỏi. Ta lớn như vậy chưa từng có thấy qua nhiều như vậy cường giả." Lý Phong ước ao nói rằng, trong mắt ra ngắm trông. Nhẹ nhàng cười cười, có ai không mơ ước có một ngày có thể bước lên với cường già hàng ngũ. Thối hỏa linh châu, dĩ nhiên xuất hiện. Diệp ta đột nhiên sông ra, sợ hãi nói rằng. chương 239, nhập bọn. Hồ ra, thế nào? Nhếp thiên minh không rõ hỏi, chỉ là một cái hạt châu mà thôi, không nên lại như vậy phản ứng đi. Diệp ta nhẹ nhàng run run chính mình đôi, không ngừng tự hỏi, không để ý đến nhiếp thiên minh. Vừa nhìn diệp ta không để ý tới hắn, nhếp thiên minh cũng không tiếp tục hỏi, tiếp tục đi về phía trước. Thối hỏa linh châu, Diệp Tà lại lặp lại thì thầm mấy bạn. Lần này Nhiếp thiên Minh thật sự không nhịn được, tò mò hỏi, cái kia tối hỏa linh châu là cái gì? Diệp ta lúc này mới tinh thần hồi phục, thần sắc yêu thương nói rằng, không cái gì, chỉ là muốn đến chuyện lúc trước, có điểm yêu thương rồi. Cái này với ngươi có quan hệ gì a? Nhiếp Tiên Minh càng không rõ hơn, hắn biết Diệp ta ngủ say mấy ngàn năm cường giả, cùng hắn liên lụy đến đồ vật, hắn cảm thấy vẫn có tất phải biết. Đó là chúng ta hồ loại cường giả vẫn lạc lưu lại linh châu, bên trong là ngũ dương chân hỏa. Diệp Tà thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ồ Vũ Dương Chân Hỏa, này chẳng lẽ có thể trợ giúp ta luyện hóa Diễm Viêm Đại Thuật sao? Xem ra tất yếu đem nó chiếm được. Nhiếp Thiên Minh lập tức biểu hiện ra cường đại hứng thú, mỉm cười nói rằng. Diệp ta thân thể đột nhiên mãnh liệt run dậy một thoáng, thần sắc lập tức trở nên rất mất mát, trong ánh mắt toát ra một chút tức giận hào quang. Cái này, ta không có nói sai a. Nhiếp Thiên Minh không giải thích được nói. Ngươi nếu là còn dám nhắc tới luyện hóa Thối Hỏa Linh Châu, đừng trách hổ ra ta trợn mặt vô tình. Diệp ta triệt để sự phẫn nộ, hướng về Nhiếp Thiên lên. Lông mi mãnh liệt run run mấy cái, Nhất Thiên Minh cực kỳ vô tội nhìn Diệp Tà, lầm bẩm nói, "Ta cũng chưa hề nói à. Hắn không rõ luôn luôn xem rất nhạt Diệp Tà, làm sao sẽ đột nhiên bạo giận lên, lập tức cũng không dám nói luyện hóa thối hỏa linh châu. "Chúng ta đi đem nó đoạt lại đây." Quá hồi lâu, Diệp Tà rốt cục quyết định, mạnh mẽ nói rằng, "Tại sao lại muốn đi?" Nhất Thiên Minh cũng không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lia lịa, mỉm cười nói rằng, "Cái này tự nhiên, hồ gia chỉ nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào." Diệp Tà thần sắc lúc này mới hơi chút triển khai một điểm, Nhất Thiên Minh tuy rằng rất muốn hỏi, thế nhưng vẫn là nhịn được. Lý Du Vinh, các người đến những cường giả kia đều đi nơi nào tìm kiếm lại viên tối hỏa linh châu?" Nhất Thiên Minh trầm tư chốc lát, mỉm cười hỏi, "Sẽ ở đó cái quan trên bên trong?" Lý Phong ngón tay ngọn núi đối diện, lầm bầm nói, "Đa tạ, đa tạ." Nhất Thiên Minh quyền trưởng báo đáp hậu, liền chuẩn bị rời khỏi. "Thiên Minh huynh đệ, ngươi không phải là muốn đi nơi nào đi, nơi nào cường giả như vân a?" Lý Phong cực kỳ hoang mang nói rằng, dưới cái nhìn của hắn thiếu niên này, nhiều nhất vậy chính là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cho nên mới nói như vậy nói. "Ha, ha, ha đa tạ quan tâm, ta chỉ là đi xem xem." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, cùng bọn hắn đánh một tiếng bắt chuyển hậu, cấp tốc chạy vội đi ra ngoài. Mà cái này tốc độ chạy trốn lập tức để Lý Phong trận trợn mắt, nguyên lai gia hỏa này thực lực muốn so với hắn biểu hiện ra cường đại rất nhiều a. Mẹ ta ơi, này chí ít hẳn là đến tiểu thành kỳ đi. Trương Hoan giật mình nói nói, vừa nãy nghĩ đến mình nói người khác là trói buộc tình hình, mà không khỏi đỏ lên. Sơn đạo gồ ghề khó đi, thế nhưng Nhất Thiên Minh vẫn là đã tốc độ cực nhanh chạy băng băng. Không đủ nửa giờ, Nhất Thiên Minh đã đi tới núi lớn kia bên trong. Từ bên đường bị hủy phôi cây tối đến xem, những này nhân còn không thiếu. Quét mắt bốn phía, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng theo tới. Dựa theo trước đó lưu lại vết tích không ngừng thâm nhập, nỗ lực đuổi theo bọn họ. Tung tung tung. Vừa mới đi ra 10 phút, Nhiếp Thiên Minh liền nghe đến vài tiếng thanh âm vang dội. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, vài đạo yên hỏa tại mặt trời mới mọc giữa trời bên trong rực rỡ nổ tung. Rất hiển nhiên đó là bọn hắn liên lạc tín hiệu, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc đói bụng hướng về yên hỏa phát sinh địa chạy đi. Vừa tới gần địa phương kia, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy mấy chục cái cường giả tồn tại, dựa vào tinh thần lực lục soát, hắn có thể phán đoán, có ít nhất 5, 6 cái cao dương cảnh cường giả. Đây tuyệt đối không phải một cái rất yếu gia tộc, có thể đồng thời hiệu triệu nhiều như vậy cường giả, xem ra cái này Tối hỏa Linh Châu tuyệt đối là một cái giá trị liên thành đồ vật. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tới gần, đột nhiên cảm giác được thế cuộc có điểm không đúng. Phương Truyền, ngươi còn dám nhiều nói một câu, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Một cái tục tàng âm thanh truyện bỏ ra, khí thế rộng rãi. Không cần nhìn, dựa vào cái thanh âm này, Nhiếp Thiên Minh liền có thể nghĩ tới đây nhân nhất định một cái tục tằng hắn tử. Bụp bụp cho rằng ta Phương Truyền ta sẽ sợ ngươi. Nếu không phải vì đạt được Tối Họa Linh Châu, Bọn họ cái này lao đối thủ làm sao có khả năng hợp tác đây? Ta nói hai vị các ngươi cũng đừng giận dỗi, bọn ta đều là cầm tiền của người khác tài, chờ lấy được 10 triệu hoang tệ báo thủ, các ngươi đang mở quyết các ngươi việc tư đi." Bên cạnh lập tức tới khuyên giải nói. Nhất Thiên Minh từ mấy người đối thoại bên trong đã phán đoán ra, những người này đều là bị người sử dụng, đơn tử thù lao đến xem, cái này thối hỏa linh châu giá trị cảm thấy rất đỏ. Đúng, "Đúng đúng đúng, tuyệt đối đừng nhân một cái khác đội giành trước là được." Những người bên cạnh đồng thời khuyên giải nói chắc đối không thể bởi vì Phương Truyền cùng Nguyên Minh trong lúc đó tư nhân mâu thuẫn mà phá hỏng hành động lần này. Nguyên Minh nhẹ nhàng hư một thoáng, quay mặt lại, không đang nhìn Phương tuyển. Người nào?" Đột nhiên trong đó một người chỉ vào Diệp Thiên Minh phương hướng, chợt quát lên. Nhẹ nhàng hoạt động gần cốt, Diệp Thiên Minh chậm rãi đi ra, mỉm cười hướng bọn họ cười cười. Người là người phương nào?" Nguyên Minh vừa nhìn là không nhận ra người nào hết người trẻ tuổi, lập tức cảnh giác lên. Nếu không phải vừa nãy người kia vạch ra Diệp Thiên Minh tại, Nguyên Minh dĩ nhiên không có phát hiện hắn tồn tại, lập tức không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. "Ha, ha, ha. Các ngươi được, ta là mới vừa đi ngang qua, không cẩn thận nghe được các ngươi thảo luận, có điểm hứng thú." Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng bung lên vẻ mỉm cười. Phương Truyền lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng có tư cách hiểu rõ Thối Hỏa Linh Châu." Haha, ha, ta không có tư cách, ngươi có tư cách sao?" Vừa nhưng đã bại lộ, không bằng trước tiên gia nhập bọn họ, tại tùy cơ ứng biến. Đương nhiên muốn chiếm được những cường giả này khẳng định, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu là ẩn thực lực e vẫn mang đến cho bọn hắn vực. "Phương tuyển, ta xem tên tiểu huynh đệ này liền có tư cách" Nguyên Minh lạnh lùng cười. "Ngươi, này không là tiểu sự tình, chúng ta là cầm lao ra tử 10 triệu hoang tệ, nếu như bị hắn làm đập phá, chúng ta tính mạng đều đáng lo." Phương Truyền phản bắt nói. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã có hứng thú chia một chén canh, chúng ta sẽ chờ lao ra đến đang nói đi." Vừa nãy người kia gật đầu, dù sao Nhiếp Thiên Minh chỉ là một người, coi như làm nhiễu đồ gây rối, hắn tự tin có thể thực hiện vi diệt. "Tạ đại ca, ngươi đây là?" Phương Truyền không muốn nói rằng, hiển nhiên hắn không tin Nhiếp Thiên Minh thực lực, cho là hắn chỉ là một cái chó buộc. Cái kia Tạ đại ca đưa bàn tay ra, Đình Chỉ Phương Truyền nói chuyện, mỉm cười nói rằng, chu ra lần này cũng mời rất nhiều cường giả, nếu như chúng ta có thêm một cường giả, cơ hội nhất định sẽ đại rất nhiều. Chờ Lao ra đến làm tiếp quyết định đi, ngược lại hắn cũng sắp đến rồi." Phương Truyền nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói chuyện. Hướng về phía cái kia tại đại ca khẽ khẽ gật đầu, lại hướng về phía Nguyên Minh cười cười, biểu thị cảm tạ. Khái khủ. Không nhiều một hồi, chuyến tới một Lao giả hò khan đóng thanh. Dương mắt nhìn lên, một Lao giả chậm rãi đi tới. Tuy rằng đầu đầy tóc bạc, thế nhưng tỏa ra khí thế, nhưng cực độ giò người. Lão gia tử Ngài đã tới. Cái kia họ Tạ cung kính nói, "Tiểu Xuyên, có phải hay không phát hiện còn kia linh hồ? Lao giả hưng hở nói rằng, "Vâng, vừa đổi đến nơi này, nó tiến vào cái này hang lớn bên trong rồi." Tạ Tiểu Xuyên chỉ vào phía trước một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, hân phấn nói, Lao giả gật đầu, dư quang thấy được Nhiếp Thiên Minh, cùng với trong tay của hắn hắc huyền, lập tức trong lòng cả kinh, thì thào hỏi, "Vị tiểu huynh đệ này là ai?" "Tiểu bối, Nhiếp Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh cung kính nói, "Ngươi cũng là vị đạt được thối hỏa linh châu." Lão giả để phòng hỏi không ngừng quan sát Nhiếp Thiên Minh sắc mặt, nếu là có nửa điểm không hợp ý tứ của hắn, liền chuẩn bị tại chỗ đánh chết. Lao gia tử, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu bối đi nhầm vào nơi đây, vừa nghe được này các vị đại ca thảo luận. Đối với các ngươi cái này hành động rất có hứng thú, đi ra thời gian dẫn theo mấy chục triệu, tại phòng đấu giá phạm giai toàn bộ dùng đi, cho nên." Nhiếp Thiên Minh làm bộ lung tung nói rằng, đối với nói dối, hắn cũng không phải là nói một lần hai lần, lập tức rất có tự tin có thể thông qua. Nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi giá cả cũng không giá trị nhiều như vậy. Lão giả nhíu nhíu mày, lập tức vẫn là tốn chút tiền ít một chút phiền phức tốt hơn. Hoan Gian nên giải không nên kết, huống chi ở cái này then chốt thời kỳ. Chương 240, nơi linh hồ ẩn thân. Yên tâm, bọn họ đều là 10 triệu, tiểu bối 5 triệu là được. Nhiếp Thiên Minh một nhìn đối phương thú vị, vội vàng nhượng bộ nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn 5 triệu ham tệ." "Hử?" Phương tuyên bất mãn nói. Lao giả đánh giá cẩn thận hắn vài lần, hữu đôi tay một cái, đình chỉ Phương Tuyềnoáng giận, mỉm cười nói rằng, "Được, 5 triệu, liền 5 triệu." "Bất quá, ta chỉ có thể trước tiên cho ngươi 1 triệu, chỉ có ta triệt để bắt được tối hòa linh châu." Ngươi có thể đạt được mặt khác giá tiền. Lao gia tử, tên tiểu tử này, nhiều nhất chỉ trị giá một triệu hoàn tệ. Phương Truyền một mặt không thích nói rằng, hiển nhiên là vì trả tụ nhiếp Thiên Minh vừa nãy đối với hắn châm trọng. Phương Truyền, Lao phu ta làm việc, dùng ngươi đến giao sao? Lao giả trên mặt lập tức hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng khiển trách. Cái này, không dám không dám. Phương Truyền trừng nhiếp Thiên Minh một chút, trong lòng không ngừng uất hận, nhưng lại cũng không dám nói tiếp nữa. Tiểu Xuyên, tình huống thế nào rồi? Lão giả lập tức bình tĩnh lại, trong ánh mắt lập lòe tinh nhuệ hào khoang, rất khó ngẫm lại. Lao giả đã đến Mạo Điệt Chi Niên. Tạ Tiểu Xuyên mỉm cười nói, về Lao gia tử, mấy người bọn ta một đường truy tung nó, thế nhưng nó tiến vào nơi này hậu, cũng không còn xuất hiện. Tiểu Xuyên không dám tự ý xuống, cho nên lập tức phát tin tức cho ngài. Tiểu Xuyên, làm tốt lắm, chỉ cần chúng ta theo cái này linh hồ, nhất định có thể tìm tới một loại khác linh hồ. Như vậy chúng ta là có thể rất dễ dàng đạt được nảy viên thối hỏa linh châu. Lao giả lập tức nở nụ cười, cả người có vẻ tinh thần bác thước. Dạ dạ dạ. Như vậy lao gia tử là có thể đem thối hỏa Linh Châu kính dân cho phó trưởng môn như vậy chúng ta địa vị tuyệt đối muốn vượt qua đối diện những ng nhân nói không chắc không tới mấy năm chúng ta là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết phương Tuyền định lọt nói rằng trong lúc lơ đãng toát ra khiến người ta buồn nôn cười gian haha ha. phương Tuyền này mấy thoại lao gia tử ta thích nghe bọn họ nhạc ra đến thời điểm lấy cái gì đấu với ta nghĩ tới đây lão giả liền hài lòng nợ nụ cười Nguyên Minh nhìn thấy phươnguyền địnhọc dạo trên mặt lập tức hiện lên một tia xem thường lầm bấm nói lao ra tử Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lấy biện pháp đi. Bọn họ nhạc ra cũng sẽ đã gặp chúng ta phát sinh tín hiệu, không nhiều một hồi đều sẽ đi qua. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hiện ra một tia thỏa mãn mỉm cười, vốn là hắn vẫn không có tự tin có thể từ lao giả này trong tay đoạt ra Thối Hỏa Linh Châu, nếu là hai nhà tranh đoạn, hắn cơ hội không khỏi lớn hơn rất nhiều. Lao gia tử, Nguyên Đại Ca nói đúng, nếu như đợi được đối phương tới, phiền thoái như vậy khẳng định không thể thiếu. Nhiếp Thiên Minh cũng đứng dậy, làm bộ lo lắng nói rằng. Nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Minh, lão giả thỏa mãn cười cười, nói tiếp: "Yên tâm đi. Linh hồn huyết động được xưng không đáy thămuyên, cho nên trận chiến này là không thể tránh được. Các ngươi cũng muốn làm hạo bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị a, cấp xong tối hỏa linh châu, lập tức rút khỏi được. Mọi người lần lượt gật đầu, hồi đáp, tất cả đều nghe lão gia tử. Được, xuất phát. Lão gia tử khô quát bàn tay vung lên, mọi người dồn dập tiến vào trong sân động. Bởi trước đó Nguyên Minh giúp đỡ chính mình nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh cố ý cùng hắn đi cùng một chỗ. Theo đội ngũ tiến vào, tiên tính trong huyết động lập tức có vẻ chen chúc lên. Nguyên đại ca, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Nguyên Minh nhẹ nhàng nhìn bên cạnh Tiểu Hưng Đệ, mỉm cười nói rằng, chuyện này phải từ Huệ tông Hoang Huyết tông môn nói đến. Đương nhiệm Huệ tông môn phó trưởng môn Âu Dương Nhạc thành tu luyện một loại cực kỳ cổ lão mật tông đại thuật, giờ khác này đã đột phá đến hỗn độn tứ cấp cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng như muốn muốn đột phá cái này, nhất định phải đạt được Thối Hỏa Linh Châu mới có thể thành công. Vậy chúng ta hao hết tâm tư chính là vì đến tới đó Thối Hỏa Linh Châu, để hắn đột phá hỗn độn cảnh giới đại viên mãn, đặt đến địa đạo cảnh sao? Nhất Thiên Minh không rõ hỏi, đã như vậy hắn tại sao không chính mình đến tìm? ngươi có thể chớ xem thường một cái huyết tông hoang phó trưởng môn a, chúng ta lão gia tử, chính là đảo lão gia tử, đã đến huyền âm cảnh. Thế nhưng Nhạc gia lão gia tử cũng đạt đến huyền âm cảnh, bọn hắn đều muốn tại chính mình trước khi chết diệt trừ đối phương, vì mình đợi sao diệt trừ một cái trong lòng hòa lớn. Thế nhưng hai nhà đều không có thực lực nuốt lấy đối phương, cho nên Nguyên Minh nhìn một chút chu vi, âm thanh cũng thắt xuống. Cho nên tìm một cái chỗ dựa, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng đây tuyệt đối là biện pháp hữu hiệu nhất. Cái này ta hiểu Nhất Thiên Minh cũng trải qua một ít gia tộc tranh đấu, lập tức cũng với cái này không quá xa lạ. Nhược nhục cường thực, vốn chính là sinh tồn chi đạo, vô khả hậu phi. Trên một trước, đột nhiên có người đồn đại, tại chỗ thấy được một con huyền âm cảnh linh hồ. trong lúc nhất thời đưa tới các nhà chú ý các nhà lập tức tìm kiếm cường lực bàn tay, 10 triệu hoàng tệ, cũng là một cái không sai giá cả, cho nên ta cũng báo danh. Nguyên Minh mỉm cười nói rằng, 10 triệu hoang tệ, theo đại bộ đội, xác thực là một cái không sai buôn bán, huống chi liền ngay cả đạo lão gia tử như vậy huyền âm cảnh cường giả đều xuất hiện, cơ hội thành công vẫn là rất lớn. Đến thời điểm ngươi có thể phải chú ý điểm a, những này nhạc ra mời tới người tất cả đều là những này cao dương cảnh cường giả, tuyệt đối đừng cậy mạnh." Nguyên Minh quan tâm nói. "Đa tạ Nguyên đại ca, Thiên Minh hiểu." Nhất Tiên Minh cảm kích nói rằng, tại như vậy trong đội ngũ, dĩ nhiên có thể gặp phải như vậy người, cũng là một loại duyên phận đi. Dừng lại, trước tiên dừng lại. Đột nhiên phía trước chuyển đến đảo Lao gia tử thanh em hùng hậu, phía sau đội ngũ lập tức dừng lại, lo lắng nhìn phía trước. Nhất Thiên Minh thuận thế về phía trước vừa nhìn, nguyên lai là xuất hiện mấy chục đạo phân nhánh, Đào lão gia tử cũng mất đi chú ý. Mấy chục đạo cửa ngáp ba, mang ý nghĩa muốn chia ra mấy đường, chậm rãi tìm kiếm. Tiểu Xuyên, ngươi mang một đội người từ bên này đi. Sau 10 phút tới đây hội hợp, Nguyên Minh cùng Phương tuyển các ngươi cũng cho mang một nhánh đội ngũ, tốc độ tiến vào. Chầm tư trong lát, Đào Lao gia tự bình tĩnh nói rằng, cái này cũng là hiện nay là hữu hiệu nhất biện pháp, tương tự gặp phải tình huống nào, phát sinh tín hiệu, nói cho các đội. Tiểu Hưng đệ, chúng ta đi trước đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hán bài, Nguyên Minh lập tức lựa chọn một con đường xuyên tiến vào. Nhất Thiên Minh cùng những người khác cũng theo đã qua, không tới mấy giây Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại lao ra vẫn có mấy người người làm. Hơn 10 người theo Nguyên Minh chậm rãi hướng về nơi sâu xa đi đến, không tới sau 5 phút, bọn họ lại gặp được vấn đề giống như trước. Đồng dạng xuất hiện mấy chục đạo cửa động, lần thứ 2 gặp phải vừa nãy phiền bái. Làm sao bây giờ? 11. 11. Xem ra chỉ có thể trở về bẩm báo rồi. Nguyên Minh không cam lòng nói rằng, dựa theo như vậy suy đoán, khả năng đón lấy vẫn là sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nói cách khác bọn họ nhất định phải tìm quá sở có sân động. Đây là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ai? Chờ lại Nguyễn Minh ra lệnh một tiếng, mọi người lại lui ra ngoài. Xem ra cái này linh hồ động thực sự là kêu không đãi thâm viên. Vô. Để thâm Viên. Nhất Thiên Minh không dám như, nếu bọn họ không chiếm được, vừa vặn cũng không cần chính mình đi cướp. Hồ gia, là không phải chúng ta cũng đi thôi, chỉ bằng mượn điểm ấy nhân, ta nhìn bọn hắn không có thực lực này tìm tới linh hồ. Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, Diệp ta nhẹ nhàng gãi gãi đuôi, thản nhiên nói, tổng thể có người có thể tìm tới, chúng ta một hồi nhân lúc lúc bọn họ không chú ý trà trộn vào đi. Cái gì? Ngươi là nói Ngươi biết con kia linh hồ chỗ ẩn thân?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Nhìn thấy cái này cựu khúc 18 con huy động, không biết lại muốn phân ra bao nhiêu cái đường, lập tức cảm thấy hoang mang. "Ân." Diệp ta trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ là lạnh lùng hồi đáp. Mấy người rất nhanh lại lui trở về địa phương này, nhìn thấy trước đó đi vào người cũng lục tục trở lại, không cần phải nói đều gặp phải tương đồng vấn đề. Lao gia tử, cái này nên làm như thế?" Tạ Tiểu Xuyên lo lắng hỏi. Đào lão gia tử cũng lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hảo chủ ý. "Ha, ha, ha. Đột nhiên phía sau chuyển đến một trận dàn mua tiếng cười, Nhiếp Thiên Minh lập tức đoán được, Nhạc gia cũng tới. Ta nói đào lao đầu, ở chỗ này chờ ngươi lão ca sao? Tiếng cười không có dừng lại, Nhạc gia lão nhân đã đến địa phương này. Nhẹ nhàng phòng trừng thực lực của đối phương, phát hiện thực lực cách xa không lớn, bất quá theo tình thế trước mắt đến xem, hẳn là sẽ không lập tức độc thủ. Chương 241, đánh giết văn linh huyện. Hai vị lao giả lần lượt cười cười, bất quá trong ánh mắt toát ra này một tia dị dạng thần tình, e sợ ở đây mọi người cũng có thể cảm giác được. Nhạc huynh, đầu tử trước tiên qua tới giúp ngươi thăm dò đường. Ngươi làm sao hiện tại mới lại đây? Nhưng là làm cho ta hảo chờ à? Đào Lao Gia Tử cũng không cam lòng yếu thế, chê cười lên. Haha, ha, muốn cho Lao Đệ tìm một hồi, miễn cho nói Lao ca lấy lớn lớn nhỏ. Nhạc ra lão Gia giả lạnh lùng cười nói. Hừ. Nhẹ nhàng hứ một tiếng, Đào Lao Gia Tử không ở tranh luận, dù sao bắt được thối hỏa linh châu mới là chính sự. Haha, ha. nên xem chúng ta rồi. Nhạc ra lão Gia Tử vừa nhìn Đào Lao Gia Tử không nói gì nữa, bị cười nói rằng. Lập tức từ bên người đổi lấy một con kỳ quái linh Linh thú Văn l Diệp Tà phẫn nộ kêu lên, hắn không thể đi tới đem nó xé ra. Không ngờ rằng Diệp ta làm sao sẽ đối với con linh thú này cùng to lớn như vậy hoán hận, Nhiếp Thiên Minh bất an nhìn hồ ra, chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa nó đột nhiên lao ra, đưa tới phiền phước. "Tiểu tử, bang ta giết nó." Diệp ta lập tức bình tĩnh lại, bất quá lời nói ra vẫn để cho Nhiếp Thiên Minh lấy làm kinh hãi. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, giết cái này văn linh quyển, độ khó cùng cấp đoạn tối hỏa linh châu không chênh lệch nhiều. Hồ ra đây là như thế, lẽ nào nó điên rồi phải không? Nhiếp Thiên Minh cực độ không rõ nhìn hồ gia. Ánh mắt lạnh lùng bên trong tàn mát ra nồng đậm sát khí. Văn Linh quyển, nó có thể tìm tới linh hồ vị trí. Này viên tối hỏa linh châu liền có thể có nguy hiểm. Hồ gia lạnh lùng nói, phản phất tại hồi ức một cái chuyện cũ. Nhưng là giết chết hắn, chúng ta cũng trốn không ra a. Nhất Tiên Minh lo lắng nói rằng, nếu là hắn đem Văn Linh quyển giết, thì bằng với đem bọn hắn mọi người hy vọng đều đứt đoạn rồi, kết cục chỉ có một cái, rơi vào chúng đây. Vậy thì bước lên trong bọn họ hôn chiến, bất kể như thế nào, nhất định phải đem đồ vật này giết chết. Hồ gia không muốn đang nhìn đến nó cái nhìn thứ hai. Diệp Tam lạnh lùng nói, lạnh leo luôn ngữ bên trong để lộ ra ngàn năm thù hận. Nó cùng cái này Văn Linh quyển trong lúc đó đến cùng có gì cừu hận? Đào Lao gia tử, cái này chính là Văn Linh quyển. Dựa vào Thiên Minh hiểu rõ, Văn Linh quyển có thể tìm đến linh hồ ẩn thân vị trí. Nhất Thiên Minh đứng dậy, làm bộ lo lắng nói rằng, "Văn Linh quyển? Đào Lao gia tử cũng là lần đầu tiên nghe nói qua, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Càng vô cùng kinh ngạc hơn chính là Nhạc Lao gia tử, hắn mượn đến con linh thú này thời gian, cơ hồ không người nào biết. Nếu không phải đối phương nói ra, Hắn cũng không biết cái này chính là văn linh khuyển, cho nên tiến vào vào trong núi, hắn không dám lấy ra, vạn nhất xảy ra vấn đề, khẳng định mang đến không tất yếu phiền phước. Thế nhưng đối diện năm trước năm tử, làm sao có khả năng biết cái này là vật gì? Không sai, tiểu tử ngươi vẫn rất biết hàng. Không nghĩ tới đảo Lao Gia tử thủ hạ cũng có thể nhân xuất hiện lớp lớp A, thất kính thật kính. Nhạc Lao Gia tử trông trọng nói, rất rõ ràng nói đối phương ra khỏi thiếu niên này biết hàng, hắn hắn đều là người mù Ha ha ha, nơi nào nơi nào, cái này cũng là ta lâm thời mới tới đảo Lao Gia tử lập tức phản kích nói Bên này Phương tuyển trận lên giận giữ nhìn Nhiếp Thiên Minh, lòng ghen tị lý có thể thấy được chút ít. "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi như thế bác học." Nguyên Minh tán dương, trước kia cho rằng Nhiếp Thiên Minh chỉ là vì trộn lẫn điểm hoàn tệ. Ra ngoài tại bên ngoài, tiền dùng hết rồi, kiếm chút tiền cũng là có thể lý giải. Cho nên hắn mới thế Nhiếp Thiên Minh ra mặt, không nghĩ tới người này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. "Ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta tìm kiếm được thối hỏa linh châu đi." Tuy rằng bị đối phương nhận ra, thế nhưng quyền chủ động hay là đang hắn trong tay, Nhạc Lao gia tự vô cùng vui vẻ nói. "Nếu nếu mày lông Đào gia lão gia tử lập tức lâm vào cảnh khó khó, nếp nhăn trên mặt như chợ trên bán bánh quay trẹo. "Lão gia tử, đồ vật gì không phải cấp đến, bây giờ là hắn, một giây sau liền không biết là người phương nào rồi." Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, chỉ cần hai bên đánh nhau, thuận lợi giải quyết đi cái này văn linh quyển, chẳng phải là việc nhỏ. "Ngươi, hào tiểu tử, ta nhìn ngươi là tìm đường chết." Nhạc lão gia tử hiển nhiên không tin câu nói này, dĩ nhiên xuất từ cái này tuổi trẻ thiếu niên trong miệng, không khỏi giận tím mặt nói, nhíu chặt lông mày hơi chút buông lòng ra, đào lão gia tử không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần chầm nghĩ trong lòng, này là người phương nào? Được, đã như vậy, chúng ta liền sớm động thủ đi. Đào Lao gia tử vừa nhìn chỉ có cái biện pháp này, chỉ muốn chiếm được Văn Linh huyện, tìm được thối hỏa linh châu, bọn họ đào ra địa vị khẳng định thẳng tắp tăng lên trên. Đến thời điểm mất đi đồ vật, đều sẽ từ từ trở về. Động thủ. Đào Lao gia tử chủ ý đã định, lớn tiếng quát lên. Tiểu tập chủng, ngươi chờ. Lưu dân, đi trước tiên giải quyết đi người kia. Nhạc Lao gia tử phẫn hô. Lưu Nhân nhìn Nhiếp Tiên Minh lạnh lùng cười, tiểu tử, ta ngày hôm nay liền để ngươi cầu xin không thể muốn chết không thể. Hai bên chiến đấu lập tức kéo dài, Nguyên Minh khai báo một câu, cũng tham gia tiến bảo. "Tiểu tử, tìm đánh." Nói xong, Lưu Dân nổi giận nguyên khí nhanh chóng ghế cuốn tới. Trước đó Lưu Dân vẫn bị nhạc ra nhân xem thường, nếu như ngày hôm nay hắn đẹp đẽ giải quyết đi thiếu niên này, vì làm lao ra tử xả được cân giận, nói không chắc địa vị có thể được đến tăng cao. "Hừ." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hừ một thoáng, nhanh chóng sung qua. "Đùng." Lưu Dân trọng quyền mạnh mẽ đập đến Nhiếp Thiên Minh trên bàn tay, Nhiếp Thiên Minh nhất thời lui về phía sau hai, 3 mét. "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ?" Đối diện Nguyên Minh lo lắng hỏi, thế nhưng lúc này hắn cũng bị tường địch vây chặt, trong lúc nhất thời cũng vội sức đầu mẹ chán, khẳng định cố không lên nhếch Thiên Minh. "Hử? Gọi ngươi cậy mạnh." Phương Truyền Kinh thường nói, hướng về phía Nguyên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, Nhếch Thiên Minh không ngừng hướng về con kia Văn Linh khuyên tới gần. "Tiểu tử, ngươi liền điểm ấy trình độ. Ngày hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này." Lưu Dân vừa nhìn, Nhếch Thiên Minh không đỡ nổi một đòn như vậy càng thêm căm lập tức lại chạy vội tới. "Ta, trước tiên cùng ngươi vui đùa một chút. Đợi khi tìm được cơ hội" Trước tiên làm thịt cái kia Văn Linh Huện, tại làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên Minh ánh mắt toát ra một tia xem thường ý cười, nhìn phía trước công kích lưu dân. "Đủ." Lại là một quyền, Nhiếp Thiên Minh dưới chân sinh sôi bị rung động sụp nửa mét sâu, hắn cấp tốc trốn thoát. "Ồ, tiểu tử, ngươi còn chưa chết, nhìn ngươi trốn đi đâu?" Lưu dân lạnh lùng cười nói. Đào ra lão ra tử thuận thế nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, không có một chút thương hại tâm ý, cảm giác được hắn chỉ là chính mình dùng tiền thuê công cụ, không có cảm giác nào. Từ ánh mắt này, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được khó chịu, trong lòng không khỏi oán hận lên đang nhìn những người khác con mắt, chút nào không có đồng tình tâm ý. Cảm giác được nhếp Thiên Minh nếu là bị đối phương đánh chết, cũng nằm trong dự liệu, không có cái gì kinh ngạc. Hừ. Đã như vậy, cũng đừng trách nhếp Thiên Minh ta không nể mặt mũi. Nhiếp Thiên Minh trong lòng không ngừng mà tính toán, thời khắc tìm kiếm đánh lén cái kia văn linh huyền cơ hội. "Tiểu tử, một quyền này, ta liền muốn tiến ngươi lên đường." Lưu Dân vừa nhìn sáu, bảy quyền dĩ nhiên chưa hề đem Nhiếp Thiên Minh đánh chết, sắc mặt lập tức lúng túng lên, qua tầm lại đây. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên Minh rốt cục nhìn thấy Nhạc lão gia tử rời khỏi một người vị Ngài một người vị đầy đủ hắn dùng. Hừ, bọn người chết đi. Nhiếp Thiên Minh rốt cuộc không lại cần ẩn giấu thực lực, cuốn lên nguyên lực báo táp như một cái bạo lực chủy sát, mạnh mẽ truy hướng về phía Lưu Dân. Chuyện này, Lưu Dân đột nhiên cảm giác được chính mình nguyên lực bị vững vàng áp chế, vốn là 10 phần lực công kích, đến đối phương trước mặt chỉ có một thành. Không! Lưu Dân thê thảm thê âm thanh sợn cả tóc gáy. Mạnh! Âm thanh vẫn không có dừng lại, lại truyền tới to lớn tiếng vang minh, lập tức ở sơn động rung động. Lưu dân thân thể bị Nhiếp Thiên Minh trực tiếp đánh thành một đoàn huyết tương. Xem thưởng thân thể cái kia bộ phận. Nhìn thấy Lưu Dân Bi thảm tử trạng, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh khí. Thiếu niên này là người phương nào? Dĩ nhiên một thoáng liền giết chết một cái thương dương cảnh giới cường giả. Mới vừa rồi còn bị Lưu Dân đuổi khắp nơi chạy, làm sao nhanh như vậy liền giết chết hắn. Khi mọi người vẫn còn đang suy tư, Nhiếp Thiên Minh lập tức song qua, hướng về Văn Linh Huyền tổng tới. Ngươi cảm động ta Văn Linh Huyền, ngươi muốn chết. Nhạc ra lão ra tử lập tức đánh tới. Ha ha. Đa mượt, Minh ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nhất Thiên Minh trên bàn tay đột nhiên tụ lại một đoàn cổ độ lửa hóa diễm, cấp tốc phóng tới. Ngao ngao. Ai ai. Trong nháy mắt cái này văn linh khuyển đã bị Nhất Thiên Minh đốt thành cho bụi, hắn không làm dừng lại lập tức lại nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Nhất Thiên Minh đem văn linh quyển giết, mọi người đều ngây dại. Chương 242: Phản bội triệt để. Nhất Thiên Minh, ngươi làm sao đem nó giết chết? Phẫn nộ không chỉ có là Nhạc gia lão gia tử, còn có Đào gia lão gia tử, chỉ cần đoạt lại đây, hắn mục đích cũng là đến, thế nhưng lại bị Nhất Thiên Minh giết chết. Hiện tại coi như là giết chết Nhạc gia lão gia tử mình cũng tổn thất cực đại. Nếu như không chiếm được thối hỏa linh châu, trở lại trong thành, cái kia văn linh khiển chủ nhân tuyệt đối sẽ tìm chính mình gây phiền thoái. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Nhạc ra lão gia tử như phát rồ chó hoang giống như vậy, vọt tới. "Lão gia tử, ta không phải cố ý." Lại nói nữa, "Ta cũng vậy vì ngươi làm việc, ngươi cũng đừng làm cho hắn giết ta a." Thiên Minh lùi bay, nhanh chóng né tránh. "Lão gia tử, vừa nãy rõ ràng là hắn có ý định giết chết, ngươi xem." Phương Truyền lạnh lùng nói. "Ta giết liền giết quả ngươi đánh giắm, Thiên Minh trong lòng vẫn nộ quát. "Phương Tuyền, Liên ngươi xem ta khó chịu, ngày hôm nay ta nhất định phải xé nát ngươi tối không thể. Nhiếp Thiên Minh triệt để sự phẫn nộ, tránh thoát nhạc ra lão ra tử công kích hậu, cấp tốc chạy vội quá khứ. Năm ngón tay hình thành nguyên lực, như to lớn hùng ngưng máuือด, mạnh mẽ chụp vào Phương Tuyển. Nhiếp Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Đào ra lão ra tử phẫn nộ giống giận, vừa nãy đánh lén văn linh quyền, còn có thể nói còn nghe được, hiện tại Quang Minh chính đại đánh giết Phương Tuyển, quả thực không đem hắn để vào trong mắt. Ta làm gì? Lão gia tử ngươi không nhìn ra được sao? Loại này gây xích thị phi người, lưu trên đời này cũng là sĩ nhục. Nói xong nhất thiên Minh bàn tay đã đến phương tuyển trước mặt mạnh mẽ bắt được đi tới a phương tuyn này mới ý thức tới chính mình đắc tội một cái phiền phải lớn đối phương nguyên lực thật sự là cường đại chính mình liền một tia phản kháng cơ hội đều không có chỉ có thể trơ mắt chờ chết ta cho ngươi xem ta khó chịu nhất thiên Minh ngón tay lập tức tìm tới một vị ánh sáng màu máu phun ra ngoài phương tuyển cũng triệt để chết rồi ngăn ngắn trong vòng một phút hai cái âm dương cảnh cường giả tất cả đều chết vào cái này không đáng chú ý thiếu niên trong tay đây là cỡ nào chấn động ta Dĩ nhiên nhìn không ra Đào gia lão ra tử khiếp sợ nói rằng: Tại hắn ngay dưới mắt, đối với Phương Công Khai giết chết chính mình người, như thế kiên quyết, như thế quả cảm. Lão gia tử, ngươi nhìn ra gì đó? Ta vốn là chỉ muốn kiếm điểm đan dược tiền, nhưng là hắn lại nhiều lần làm khó dễ ta, còn có vừa nãy ta rơi vào công kích của đối phương bên trong, dĩ nhiên không có người nào quá tới giúp ta. Nguyên lai like ta ở trong mắt ngươi cũng bất quá là một cái công cụ, đã như vậy ta cũng không thèm đến xưa rồi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói: "Đào lão đệ, chúng ta trước tiên giải quyết giá hỏa này lại hiểu rõ chúng ta vị tư." Nhạc lão gia tử cực kỳ phẫn nộ nói rằng, "Dĩ nhiên hai cái huyền âm cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Lối ra đã bị bọn họ hoàn toàn giam giữ lên, hướng về Lao gia khả năng không lớn. Cũng làm cho mở ta mắt bị mù dĩ nhiên cho rằng người là người tốt." Nguyên Minh bạo quát một tiếng gọi ra, nhanh chóng đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt, "Nguyên đại ca, đừng ép ta ra tay." Nhiếp Thiên Minh không muốn nói rằng, vừa mới cái này trong động cũng là hắn một người quan tâm qua hắn, lập tức lớn tiếng quát, "Đi mau." Nguyên Minh cũng không hề công kích hắn, mà là nhanh chóng nhắc nhở mới vừa rồi bị Nguyên Minh một chỗ lẫn, lập tức hỗn loạn tung bừng. Cái thứ ba cửa động sông tới. Diệp ta vừa nhìn thời cơ đã thành thục, hét lớn một tiếng: "Đi!" Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn Nguyên Minh đã triệt để cùng bọn hắn giở mặt, từ đáy lòng cảm kích nói: "Cái thứ ba cửa động không phải này hai cường giả gác, cho nên đối với Nhếp Thiên Minh mà nói, dễ như trở bàn tay. Đừng làm cho hắn chạy trốn." Nhạc ra lão gia tử lập tức ý thức được Nhiếp Thiên Minh chuẩn bị chạy trốn, nhanh chóng sông ra ngoài: "Đừng!" Nhiếp Thiên Minh ha có thể cho hắn chặn lại cơ hội. Bạo tẩu bản nguyên lực nhanh chóng hướng về cửa động hai người lao đi, hai người lập tức bị đẩy ra. Vèo vèo, hai đạo nhân ảnh xuyên tiến vào, ngay sau đó người phía sau lập tức đổi lại đây, đệ nhị cửa động. Diệp ta sắc mặt nghiêm túc chỉ uy nhiếp tiên minh chạy trốn phương hướng. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Phía sau âm thanh thỉnh thoảng mặc lại đây, đệ ngũ cửa động, thứ bảy cửa động. Lao ra tử, bọn họ không thấy. Phía sau chuyển đến thanh âm yếu ớt. Hỗn dĩ nhiên để bọn hắn chạy. Nhạc gia lão gia phẫn nộ quát lớn nói. Phía sau âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng Hoàn toàn nghe không thấy. Hồ ra, chúng ta phải đi bao lâu? Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh cảm thấy không khí chung quanh càng ngày càng nóng, bên người Nguyên Minh cũng có chút vất vả. Sắp rồi, còn có ba cái cửa động, đã đến tối hỏa linh châu vị trí rồi." Diệp Ta Khẩn Trương nói rằng. "Chúng ta đi tối hỏa linh châu nơi nào?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi, vừa nhưng đã phá hỏng kế hoạch của đối phương, cũng liền không có cần thiết nắm tối hỏa linh châu. "Vô vụ. Nóng quá nơi này là nơi nào?" Nguyên Minh cũng càng ngày hừ nhục nhân, mồ hôi trên người vừa lưu lại liền lập tức bị bốc hơi lên đi. Cho ngươi Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong ngóc ra mấy chục hạt địa Dương Đan, giao cho hắn. "Đây là cao độ tinh khiết địa Dương Đan, ngươi tại sao có thể có nó?" Nguyên Minh giật mình nhìn Thiếu niên ở trước mắt, hiển nhiên không thể tin được, "Này thật sự là, tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất ra cao như vậy độ tinh khiết địa Dương Đan, làm sao sẽ vì 5 triệu hoàng tệ mà tham gia nhiệm vụ này đây? Ngươi đến cùng là vì cái gì?" Nguyên Minh nuốt vào một hạt địa Dương Đan hậu, nguyên lực lập tức khôi phục như cũ, lập tức không rõ hỏi. "Vì này viên tối hỏa linh châu." Nhất Thiên Minh hiểu vừa Nhiên chạy tới nơi này, cũng không có cần thiết tại trẻ giấu, chậm rãi nói được. Nguyên Minh khiếp sợ nhìn nhếp Thiên Minh, hắn thế mới biết con đường này dĩ nhiên là dẫn tới Thối Hỏa Linh Châu vị trí. Thối Hỏa Linh Châu? Nguyên Minh nhẹ nhàng thì thầm, như là vì Thối Hỏa Linh Châu, tất cả những thứ này khắc thưởng cử động đều có thể lý giải. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên giấu giếm được đảo lao ra tử thông minh như vậy người, cũng khó trách, ai có thể nghĩ đến còn trẻ như vậy người, dĩ nhiên có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Liên tính đạt đến, ai dám từ hai phe trong tay mạnh mẽ đoạt ra Thối Hỏa Linh Châu. Ngươi giết Văn Linh Huyền! là vì phòng ngừa bọn họ cũng tìm tới nơi này." Nguyên Minh tỏ mò hỏi, "Có thể nói là đi?" Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, cũng không có quá nhiều giải thích, liền chấp nhận. "Nhưng là nhiều như vậy con đường, ngươi là lựa chọn thế nào phương hướng này?" Nguyên Minh vẫn là rất hoang mang, hỏi tiếp, "Cảm giác, ngươi biết không, ta có loại cảm giác này." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, hắn thực sự không nghĩ tới lý do tốt hơn, chỉ có thể tùy tiện nói chuyện. Quả nhiên là thiên tài thiếu niên, có người nói có mấy người trời sinh liền có cái này chủng loại đặc thù bản lĩnh, ta vốn là cho rằng đều là người Ngài hôm nay nhìn thấy tiểu huynh đệ ngươi, ta thật sự tin, thật là làm cho Nguyên Minh mở mang tầm mắt. Nguyên Minh cực độ cung kính nói, hiển nhiên tin tưởng Nhất Thiên Minh nói tới. Sơ Sở Nguy, Nhất Thiên Minh cũng không đang nói cái gì, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa. "Hồ ra, chúng ta đi nơi nào làm gì?" Nhất Thiên Minh chuyển lại đây hỏi Diệp ta. Diệp ta sơ sơ đôi, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Nếu Văn Linh khuyền đã đi ra, cái này tối hỏa linh châu sớm muộn bị bọn họ là được, vừa nhưng đã nhất định là kết quả này, không bằng cho ngươi là được." "Ngươi là nói, làm cho ta luyện hóa cái kia tối hỏa linh châu?" Nhất Tiên Minh sợ hãi hỏi, trước đó mình nói muốn luyện hóa nó, Diệp Tà suýt chút nữa thì đem nó ăn. Hiện nay nhưng làm cho mình luyện hóa hắn, đây là nguyên nhân gì? Chúng ta đường đi ra ngoài khẳng định bị bọn họ lấp kín, chỉ có người luyện hóa thối hỏa linh châu, chúng ta mới có thể ra. Diệp Tà bình tĩnh nói, bình tĩnh đến để Nhất Tiên Minh quên mất trước đó Diệp Tà nổi giận đùng đùng mô dạo. Được, nếu hổ ra nói luyện hóa, chúng ta liền luyện hóa đi. Nhất Tiên Minh cũng không tranh luận, nếu Diệp đã chuyển biến tới, hắn cũng không có cần thiết truy hỏi kỹ càng sự việc. Không khí càng ngày càng nóng, trong không khí mang theo một tia khí tức đặc biệt khiến người ta khó có thể chịu được Nếu không phải Diệp Thiên Minh đã luyện thành Hỏa Viêm thể, chỉ sợ hắn cũng không chống đỡ được. Đúng Phía sau Nguyên Minh rốt cuộc không chống đỡ nổi, Vì một gối xuống ngã trên mặt đất. "Nguyên đại ca, ngươi không có chuyện gì đi?" Diệp Thiên Minh lo lắng nhìn Nguyên Minh, vội vàng chạy tới, nâng hắn. "Ai, không nghĩ tới chính mình đến cao dương cảnh, lại vẫn không thể nhẫn nhịn chịu trụ, nói đến thật sự xấu hổ." Nguyên Minh sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự rêu nói rằng. "Chương 243: Hỏa diễm hổ." Có chút ngượng ngùng nhìn Nguyên Minh, Nhã Thiên Minh lại từ bên người bao bên trong bên trong lấy ra 10 hạt địa dương đan, giao cho hắn. Nếu không phải đối phương vì trợ giúp hắn, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. "Nhíếp công tử, ta nơi nào còn có 3, 4 hạt đang dược, người ta liền không cần. Bên trong ta cũng không tiến vào, ta liền tại chỗ này chờ đợi tiểu huynh đệ." Nguyên Minh biết mình không có thực lực này đi vào, không bằng đơn giản ở chỗ này chờ hắn. Nhẹ nhàng nhíu như mày, Nhíếp Thiên Minh nhìn ra, Nguyên Minh tiêu hao nguyên lực rất nhiều, xác thực không thích hợp tại theo hắn đồng thời tiến vào. Ha, "Ha Nguyên đại ca, ngươi cũng đừng khách khí với ta." là ta liên lụy người. Nơi này tiêu hao nguyên khí thật sự là lợi hại a, vừa vận lợi dụng cái này, địa dương đan tăng lên chính mình thực lực." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Vậy thì đã tạ Niếp huynh đệ rồi." Nguyên Minh xem chối từ không xong, cũng là đó lấy. Haha, ha, tiểu đệ đi vào trước." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Vừa mới đi ra được bước, Nhiếp Thiên Minh xoay người lại, nhớ ra cái gì đó, từ bên người bao bên trong lấy ra một cái bình ngọc tử. "Đây là một bình nhỏ hoán khế thủy, cũng là đưa cái nguyên đại ca đi." Nhiếp Thiên Minh đưa cho hắn, gật đầu, xoay người chuẩn bị tiến vào. Ngươi là nói đây là Hoán Khế Thủy? Nguyên Minh sợ hai tê, thậm chí so với đánh giết trong chấp mắt lưu dân càng cảm thấy khiếp sợ. Hoán khê Thủy, cái này bát hoang đều rất khó nhìn thấy đồ vật, Nhiếp Thiên Minh tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một bình nhỏ. Đừng xem lượng không phải quá nhiều, nhưng nếu là phóng tới phòng đấu giá, chí ít cũng đáng hơn trăm triệu. Hơn trăm triệu khoản tiền kết sổ, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa cho mình. Hơn nữa đồ vật này còn không là có thể dùng hoang tệ đi so sánh, có đôi khi coi như là ngươi có tiền cũng không mua được. Cái này, Nhiếp công tử, cái này ta không dám nhận lấy, ta Nguyên Minh lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng, "Vô công không bị lộc, hắn kiên quyết không muốn." "Làm sao? Đối với ngươi vô dụng?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Không, không, đây là đồ vật này quá mức trân quý, ngươi vẫn là chính mình dùng đi." Nguyên biết do nếu là mình chiếm được chai này Hoán Phệ Thủy, thêm vào vừa nãy địa Dương Đan, hắn có chắc chắn 8 phần 10 đột phá đến lạc Dương cảnh. Những này đều không phải tiền có thể mua được. Nhan nhạt cười cười, nhất Thiên Minh nhìn trước mắt tên đại hắn này, không khỏi thán phục lên, gật đầu nói rằng, "Ha ta biết ngươi sẽ muốn vô công không bị lộc." Bất quá ngươi có thể giúp ta biện một chuyện, toán mời ngươi giá cả. Làm việc. Nguyên Minh khốn nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, không rõ hỏi. Haha, ha, lần đi khả năng rất nguy hiểm, cho nên giá cả cũng rất cao. Không biết Nguyên đại ca có nguyện ý hay không bằng. Nhiếp Thiên Minh sở sở mũi, thản nhiên nói, "Nghiếp Minh đệ ngươi một câu nói, ta tuyệt đối giúp ngươi làm được." Nguyên Minh dùng sức nói rằng, đối phương biếu tặng nhiều như vậy đồ vật, thậm chí có thể làm cho chính mình đề cao hơn một cấp, hắn còn có cái gì không đáp ứng đây? Lập tức trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn Nhiếp Thiên Minh. Sự tình nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, đó chính là bảo vệ ta nhân thân an toàn." Nhiếp Thiên Minh vi cười nói, xoay người nhanh chóng xuyên tiến bảo. "Cái này?" Nguyên Minh giờ khắc này mới ý thức tới, nguyên lai là Nhiếp Thiên Minh không muốn làm cho hắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm, hướng về Nhiếp Thiên Minh như vậy cường giả thì làm sao có thể sẽ cần hắn bảo hộ đây. "Ha ha, tiểu tử, người trung vu thành quen." Diệp ta thản nhiên nói. "Đa tạ hồ ra khích lệ, điều này cũng có người công lao ha. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, dù sao lần này tìm kiếm đại địa phủ sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vạn nhất toán hạch xuất hiện lần nữa lần trước sự cố, hắn nắm chặt liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng nếu là bên người có một cái lạc dương cảnh hoặc là càng cao hơn cảnh giới cường giả, tình huống thì không như vậy. Từ Nguyên Minh nhất cử nhất động đến xem, hắn cũng xác thực là cái loại này đáng tin cậy người. Chỉ cần hắn cho Nguyên Minh sáng tạo điều kiện, Nguyên Minh thậm chí có thể đột phá đến mộ âm cảnh, trở thành âm giới cường giả. Này đón lấy hành động cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Vù vù. Đột nhiên phía trước chuyển đến sóng nhiệt lăn lộn âm thanh, cứ việc Nhiếp Thiên Minh đã đạt đến hỏa viêm thể, nhưng đi lên tới vẫn là có một ít vất vả, mặt không khỏi bắt đầu đỏ lên rốt cục lại trở lại. Diệp ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ đang hồi ước cái gì, thần sắc cũng vô cùng chấm thấp. Dựa theo Diệp Tà lúc này thần tỉnh, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối không dám hỏi đến, miễn cho lại ai hấn. Đùng. Không khí không phải truyền đến sóng nhiệt nổ tung tiếng vang, như ngân bình nổ tung giống như nặng nghề. Vô vụ. Nhiếp Thiên Minh thật dài địa hô một hơi, rốt cục bước ra bước cuối cùng, bước tiến vào. Xì xì. Ngay hắn mới vừa tiến vào trong ngáy mắt, Nhiếp Thiên Minh liền nghe đến một trận thanh âm kỳ quái, ngay sau đó một đạo hàn quang cấp tốc tìm lại đây. Bên trong động một mảnh khô nóng. Nhất Tiên Minh nhìn thấy Hàn Quang hướng về chính mình nào tới, không dám khinh thường, chân phải nhẹ nhàng giẫm lập tức mặt đất, thân thể hóa thành một tia sáng, cấp tốc kề sát tới trên vách núi đá. Dương mắt nhìn lên, nguyên lai đạo kêu công kích hắn Hàn Quang là một con linh hồ, cùng Diệp Tà thập phần giống nhau, duy nhất có khác nhau chính là nó không có Diệp Tà như vậy trí tuệ ánh mắt. Hồ ra, nó là? Nhất Tiên Minh không rõ hỏi, rất rõ ràng nó cùng Diệp Tà có ngàn vạn tia liên hệ, không nên thương tổn nó. Diệp Tà cũng không hề chính diện hồi đáp, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở hắn, nhẹ nhàng run lên lông mi. Nhất Thiên Minh cũng không có mười phần nắm chặt không thương tổn nó, đối phương tu vi hiển nhiên cũng đã tiếp cận mộ âm cảnh. Nếu là này con linh hồ công kích nữa chính mình, hắn khó bảo toàn không ra tay. Cái này, e sợ không phải ta có thể quyết định rồi. Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn không ngừng nhìn chăm chú vào chính mình linh hồ, chậm rãi nói rằng: "Hào nào." Con kia linh hồ nhanh chóng vung vẩy đuôi, phát sinh mạnh mẽ khí thế, lợi trảo lóe lên, vừa tàn nhẫn đánh tới. Đùng. Nhất Thiên Minh bàn tay vô nhẹ vết đá, thân thể nhanh chóng phản bản tới, cấp tốc dán vào một bên khác trên vết tường. Linh hồn vừa gục nhếp thiên Minh trước đó vị trí trên thạch bích hậu, lập tức lại quay người vồ tới. "Mẹ kiếp, làm sao sẽ nhanh như vậy?" Nhếch Tiên Minh nhẹ nhàng oán trách một câu, thân thể vẫn không có ổn, lại bắn đi ra. Này con linh hồn thân thể cực kỳ linh hoạt, động tác mãnh liệt mà không khỏe tiêu xái, trong lúc nhất thời cũng làm cho Nhếch thiên Minh ăn chút khổ sở. Tại như vậy tiểu nhân, nhỏ bé địa phương bên trong, chỉ có thể chạy trốn, không thể công kích, điều này thật sự là có điểm độ khó. Hùng chi đối phương cũng là đứng đầu linh thú cấp bậc, thực lực vốn là không kém. "Con dám đuổi ta, ta thật sự liền ra tay rồi." Nhất Thiên Minh rốt cục mất kiên trì, hướng về phía đối diện nóng lòng muốn thử linh Hồ giống giận một tiếng. Nghe được Nhất Thiên Minh một tiếng này cảnh cáo, linh Hồ hơi run nhúc nhích một chút, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là trước tiên dừng lại, quan sát Nhất Thiên Minh nhất cử nhất động. Vù vù. Nhất Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nếu như đổi thành người khác, dám như vậy đối giết hắn, hắn đã sớm giải quyết đi đối phương. Cái này sẽ không phải ngươi đời sau đi. Nhất Thiên Minh sau khi dừng lại, con mắt thỉnh thoảng nhìn thẳng nó xem, thì thảo hỏi. Diệp Tà run run đôi, thân thể hơi chút run rẩy một thoáng, lắc lắc đầu nói rằng, không phải Nó và ta là thuộc về cùng một loại hồ, Diễm Hỏa hồ. Loại này hồ rất ít gặp, bởi vì nó linh tính hay nhất, cũng là hồ loại bên trong tu là tối cao một loại. Nghe được Diệp ta nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh sỉ sỉ nở nụ cười một tiếng, thì thào rêu cẩn nói, "Hồ ra, người đây không phải là biến tướng khoe khoang chính mình sao?" Diệp ta quả hắn một chút, cũng không có nói Nhiếp Thiên Minh, mà là tiếp tục nói rằng, mà nó tu luyện tới âm dương cảnh thời gian, nhất định phải mượn tối hỏa linh châu mới có thể đột phá đến hôn độ cảnh. A, thậm chí có loại tu luyện này phương thức. Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, "Ai?" Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Diệp ta lại tiếp tục nói rằng, nhưng là loại này thối hỏa linh châu, nhưng đến chi không dễ, nó nhất định phải do một loại khác linh hồ bỏ qua linh đan, từ ngũ dương chân hỏa bên trong trích linh hỏa, mới có thể luyện thành. Bỏ qua linh đan, chẳng phải là từ âm dương cảnh trực tiếp hạ trở lại thiên nguyên thần cảnh giới, cái này cái giá phải trả cũng quá lớn đi. Nhếp thiên minh khiếp sợ hỏi, thế gian có ai có thể làm được. Hơn nữa tu luyện ra thối hỏa linh châu vẫn không thể tự kiềm chế dùng, chỉ là vì mặt khác một con linh hồ tu luyện đây là rất vân vân nghị Thế nhưng đây là chúng ta hồ loại từ âm dương cảnh đột phá đến hôn độn cảnh biện pháp duy nhất, cho nên chúng quy phải có người hy sinh. Diệp ta bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm. chương 244, Thương Hải tan điển Nhất thiên minh cũng cảm giác được này một tia thương cảm bên trong ý vị, lẽ nào cũng có mặt khác một con linh hồ đã từng vì Diệp ta mà bỏ qua tu vi. Từ bỏ linh đan, cũng không có nghĩa là từ bỏ tu hành. Chỉ cần trong đó một cái linh hồ đạt đến hôn độn cảnh hậu, ngược lại trợ giúp trước đó linh hồ, liền có thể một lần nữa trợ giúp đối phương khôi phục thực lực Tốc độ tu luyện muốn so với trước đó càng nhanh hơn. Diệp ta cũng nhìn ra Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, thản nhiên nói: "Này đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?" Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, Lầm bẩm nói: Haha, nhưng là luyện chế thối hỏa linh châu quá trình nhưng là tương đương dài giang dật cùng gian khổ, chỉ có chờ đến đối phương triệt để đột phá đến hôn độn cảnh, chân chính tối hỏa linh châu mới kết thúc." Diệp Tà thật dài điệu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hư vô phiêu miểu thánh châu phía trên, phiền muộn nói rằng: "Nói cách khác, trong lúc không thể ra một chút ngoài ý muốn, bằng không Nhất Tiên Minh thế mới biết chuyện gì xảy ra, lo lắng nói rằng: "Khó, khó a." Diệp ta khổ sở thì thầm hai câu, không nói gì nữa. Ngao ngao. Con kia linh hồ nhìn không nhúc nhích Nhất thiên Minh, giống giận mấy lần, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Hồ gia bây giờ nên làm gì? Chúng ta có phải hay không trở về?" Nhất Tiên Minh nhẹ giọng hỏi, đã như vậy hắn cũng không có cần thiết lại đi lấy nải viên thối hỏa linh châu. Dựa vào hắn cùng Nguyên Minh thực lực, phải sống đi ra ngoài, độ khó vẫn là không lớn. "Không cần, cái này thối hỏa linh châu vượt nhưng đã bị phát hiện, nó kết cục chỉ có một cái." Cho nên, Diệp Ta thản nhiên nói, cực độ bình tĩnh ngự khí phía dưới, nhưng là sóng lớn hãi tâm tư, nhẹ nhàng run lên lông mi, nhếch thiên minh gại gai tóc, cảm thấy không rõ, thì thào hỏi, "Này bây giờ nên làm gì? Ta đi ra ngoài không phải, không ra cũng không phải là, ngươi sẽ không để cho ta vẫn ở chỗ này chờ nó đột phá đến hỗn độn cảnh đi." Diệp Ta không nói gì, toàn bộ không gian có vẻ cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Trong không khí chuyển đến bùm bùm sóng nhiệt bảo vệ mà tâm thành, còn có chính là con kia linh hổ câu nệ ánh mắt. "Ta tới đi." Diệp ta rốt cục mở miệng nói chuyện. Đơn giản một câu nói, tựa hồ nhưng dùng hết hộ ra toàn thân lực lượng. Mà một câu nói kia qua đi, Diệp Tà thân thể cũng run rẩy mấy cái, thân thể hư nhược không ít. Rất hiển nhiên này là rất lớn quyết định, thế nhưng hộ ra nhưng không có biện pháp nào khác có thể lựa chọn. Ách. Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Xì xì. Hộ gia nhanh chóng chui ra, hóa thành một cái cực kỳ suy yếu hư ảnh, cùng thánh châu bên trong nó tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh đệ vừa nhìn thấy Diệp Tà hư ảnh, lập tức kinh ngạc không thôi, con mắt không được nhìn nó. Chít chít. Trên mặt đất này chỉ hồ ly cũng bị Diệp Tà xuất hiện sợ hết hồn, thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra khó mà tin nổi ý vị. Con kia linh hồ run rẩy mấy cái, thân thể chậm dãi nghĩ Diệp Tà hư ảnh tới gần, biểu hiện ra cực kỳ dịu ngoan đáng dỗ. Nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt đất linh hồ, Diệp Tà chít chít ồ ồ nói mấy phút. Con kia linh hồ từ trước đó hiếu kỳ đến lúc sau khiếp sợ, phẫn nộ, đến lúc sau buồn bã thương thần. Giờ khác này đều tại nhiếp thiên minh trong mắt, hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là mình cũng nghe không hiểu hầu ngữ, chỉ có thể chính mình không ngừng phỏng đoán, hắn cũng không trông cậy vào Diệp Tà sẽ nói cho hắn biết. Chít chít chít chít. Linh hồ gật đầu lia lịa, cùng hồ ra nói tiếp cái gì. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng con kia linh hồ, Diệp Tà nhàn nhạt cười cười, cấp tốc chui vào Nhất Thiên Minh bên trong thân thể, kế tục tụ dưỡng. Hồ gia, quyết định. Nhất Thiên Minh không thể tin được, cứ như vậy mấy câu nói, Diệp Tà liền thành công. Diệp Tà gãi gãi đầu, bình tĩnh hơi chút tâm tình nặng nghề, lẩm bẩm nói, "Ân, giải quyết, ngươi theo nó vào đi thôi, có chuyện gì, ta tại nói cho ngươi biết." Khẽ khẽ gật đầu, Nhất Thiên Minh có trúng mặt đất trên này chỉ hồ ly cười cười. Vừa nãy con kia linh hồ cũng không lại như vậy cảnh giác xoay người lại, mang theo nó hướng về phía trước đi đến. Chít chít. Linh hồ nói mấy câu nói, bên trong cũng chuyển tới chít chít tâm thanh. Rất nhanh, xuất hiện một đạo cửa đá, linh hồn thông thạo mở ra cửa đá, dẫn Nhiếp Thiên Minh tiến bảo. Bành! Bành! Bành! Vừa đi bảo, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy to lớn dung nham phun trào âm thanh, hắn bản năng cho rằng núi lửa phun trào. Lần trước núi lửa phun trào, tình cảnh thật sự là sợ hãi, phạm vi mấy chục độ vật bên trong toàn bộ bị phá hủy. Nhìn kỹ, lai là dung nham không ngừng mã nhúc nhích, cùng trước đó mức độ lớn rung động hoàn toàn khác nhau lập tức cũng yên lòng. Chít chít, lại là một trận thanh âm kỳ quái, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, dung nham trung ương trên đài đá, lại có một con linh hồ, chỉ là này con hơi chút suy yếu chút. Tại linh hồ phía trên, Nhiếp Thiên Minh thấy được một viên nóng ánh hỏa trâu, vô cùng chói mắt, đầu bắn ra khí tức, muốn so với huyền âm cảnh cường giả còn cường thế hơn. Hưng hực liên hỏa, không ngừng thiêu đốt, thế cho lên Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một trận khô nóng. Bên trong thân thể hỏa viêm thể chậm rãi hiện ra, Thiên Minh lúc này bị dung nham ánh lửa chiếu sáng, cả tòa sơn động một mảnh hỏa hồng. Hỏa hồng Thiên Minh, hỏa hồng hắc huyền hỏa hùng linh hồ. Linh hồ cực kỳ nhanh chóng nhảy tới mà khắc một con linh hồ bên người, nhẹ nhàng vuốt ve để nó yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, con kia linh hồ có nguyên lai khẩn trương biến thành hiện tại bình tĩnh, hạnh phúc. Chíp chíp chi, chíp chíp chi. Hai con linh hồ trầm dãi đối thoại, tình ý kéo dài. "Hồ ra, nó nói cái gì?" Nhiếp Thiên Minh tỏ mờ hỏi. "Không nói gì, chỉ là khuyên bảo đối phương đem thối hỏa linh châu giao ra đây." Hồ ra thản như nói, cũng không hề mở mắt. "Ân." Nhiếp Minh tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng Hồ gia nếu không nói, hắn cũng không dễ tại hỏi thăm. Hai con linh hồ chít chít âu âu đàm luận 10 phút, cuối cùng đều ngừng lại. Vù vù. Thật ra điệu thở phào nhẹ nhõm, xem ra vấn đề đã giải quyết. Bất quá để Nhiếp Tiên Minh lấy đi chúng nó thối hỏa linh châu, hắn vẫn đúng là hạ không được cái này tay. Đặc biệt nghe được chúng nó loại tu luyện này phương thức, càng không đành lòng hơn. Đã từng thương hải làm có thủy. Chít chít. Con kia linh hồ hướng về Nhiếp thiên Minh nói vài tiếng, Nhiếp Tiên Minh cũng đoán được ý tứ trong đó. Đi thôi, nó để ngươi qua rồi. Diệp Tà bình tĩnh nói. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Tiên Minh thân thể tung bay, cấp tốc đi tới hai con linh hồ bên người nhìn thấy mặt khác một con linh hồ vẫn có chút khẩn trương, Nhiếp Thiên Minh đối với chúng nó cười cười, lộ ra sàn lạn mỉm cười. Lúc trước con kia linh vật chỉ chỉ không chung thối hỏa linh châu, chít chít ô o. Đi lấy xuống đây đi. Diệp Ta chậm rãi chỉ đạt hắn. Vụ. thối hỏa linh châu tỏa ra hỏa diễm so với trước kia con kia hỏa lòng kim sư nguyên đan cường đại rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh cũng không dám trực tiếp đem nó lấy xuống. Bên trong đan điền nguyên đan cấp tốc xoay tròn, nguyên lực cấp tốc hướng về lòng bàn tay phải tụ lại, mấy hǒu, đạt đến đỉnh điểm. Đùng. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hái xuống. Sơ động này lập tức chuyển đến một trận chấn động. Chít chít. Tùy theo mà đến, con kia linh Hồ cũng đau đớn hống kêu lên, lúc trước linh Hồ vội vàng đi chấn ăn nó, lúc này mới an tính lại. Liền ở chỗ này luyện hóa đi, chỉ cần đem bên trên Ngũ Dương chân hỏa gỡ xuống, linh đan tuyệt đối không nên tổn hại. Hồ gia Khẩn Trương nói rằng. Khi một hơi thật sâu, Nhiếp Thiên Minh hiểu nguyên nhân gì, nhất định là Diệp Tà đáp ứng đối phương, đem Ngũ Dương chân hỏa lấy ra hộ, đem đồ vật này hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Nghe được Diệp giới thiệu, Nhiếp Thiên Minh trước đó muốn lấy tối hỏa linh châu tâm tư lập tức bỏ đi. Thế nhưng nếu Diệp Tà cho hắn đi lấy, nhất định có đạo lý, tuy rằng hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thuần được, lập tức tàn nhẫn quyết tâm đến đem nó phóng tới tại chỗ. Nếu vô ý đạt được thối hỏa linh châu, có loại này vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhiếp thiên minh trong lòng ấy náy cảm cũng nhỏ rất nhiều. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thương tới nó một điểm. Trước đó nhiếp thiên minh hận không thể đem hỏa long kim sư tại chỗ hấp thu sạch sẽ, hiện tại cũng không dám hấp thụ nhiều một phần. Vụ. Năm quá. a. Nhiếp minh sợ hãi Tuy rằng trước đó nắm bắt tới tay trong lòng bàn tay không cảm giác được cử nóng. Thậm chí so với trước này viên nguyên đan vẫn lạnh lẽo một ít, thế nhưng linh hỏa tiến vào trong cơ thể hậu, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được không khỏe. Chí chí. Bên người hai con linh hồ khẩn trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Hắc Huyễn chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại, dối cái lưng mệt mỏi, nhìn Nhiếp Thiên Minh. Chương 245, giờ chết đến rồi. Tuyệt đối đừng động nó, bằng không, ta cả đời đều không tha thứ ngươi. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn Hắc Huyễn đã tỉnh, lo lắng cảnh cáo. Hắc Huyễn lúc đi đến linh thú cảnh giới hậu, đã triệt để rõ ràng chủ nhân ý tứ. Lập tức cũng không dám xem thêm cái kia Thối Hỏa Linh Châu một chút, ngoan ngoãn nằm ở này hai con linh hồ bên người. Nghĩ đến lần thứ nhất Hắc Huyền An vụng huyền mạng thu hoạch, cùng với trộm uống rượu của mình, chính mình đang an dưỡng, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cười cười, tiếp tục luyện hóa Thối Hỏa Linh Châu. Chít chít. Thối Hỏa Linh Châu phát ra thanh âm đáng sợ, liền ngay cả Thánh Châu bên trong Diệp Tà cũng khẩn trương lên. Nhanh, trước tiên dùng Hoán Khê Thủy dẫn độ nó, như vậy có thể đem Ngũ Dương Chân Hỏa rơi xuống nhỏ nhất. Diệp gấp, gấp hô, dựa theo Nhiếp Thiên Minh hiện nay luyện hóa phương thức, cái này Thối Hỏa Linh Châu sớm muộn đều sẽ bị phá hủy. Nhất Thiên Minh cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc, nếu không chính mình bị Thối Hỏa Linh Châu thương tổn được, nếu không chính mình tổn hại Thối Hỏa Linh Châu. Lập tức lập tức từ bên người bao bên trong móc ra Hoán Khê Thủy, chậm rãi hấp thu. Ngũ Dương Chân Hỏa Hỏa Diễm thật sự nhỏ rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí một hấp thu. Thân thể cũng xảy ra biến hóa to lớn, bên trong thân thể chậm rãi hiện ra một tầng tinh tế hỏa diễm. Như một đạo áo giáp giống như vậy, sinh sôi lún vào Nhiếp Thiên Minh da rẻ bên trong. Cùng lúc đó bên trong đan điền nguyên cũng tại cấp tốc hoán khê thủy cùng Hỏa Linh Châu khí tức, nghiêm nhiên đã có đột phá dấu hiệu. Đúng. Bên trong đan điền truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh lập tức vui lòng tê r, dĩ nhiên đột phá đến thăng dương cảnh giới. Hoán Khê thủy chậm rãi thanh tẩy Nhiếp Thiên Minh nguyên đan, nguyên đan bên trong tỏa ra càng mãnh liệt hơn nguyên lực. Nếu để cho cái này nguyên đan nổ tung, sơn động này trong nháy mắt có thể bị chấn động thành một mịt. Tuy rằng rất hưng phấn, thế nhưng trong tay công tắc cũng không dám qua loa. Nếu là không chú ý, cái này linh đan trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt. Vụ. Linh đan chậm rãi chấn động lên, mà lúc này Thiên Minh trong thân thể đã ngưng kết thành một cái dạng hỏa diễm áo giáp, so với trước viêm thể càng kiên cố hơn nhanh lên một chút đem Hoán Khê thủy dẫn vào đến Thối Hỏa Linh Châu trên. Diệp ta bắt được thời cơ tốt nhất, nhanh chóng nói rằng: "Không dám dừng lại đốn, lập tức dựa theo Diệp Tà phân phó đi làm." Xì xì. Tối Hỏa Linh Châu phát sinh nhàn nhạt âm thanh, Nhiếp Thiên Minh hấp thu cuối cùng một tia linh hỏa, bên trong thân thể áo giáp rốt cục đại thành. Vù vù. Rốt cục quyết định, Nhiếp Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt Tối Hỏa Linh Châu, giờ khắc này đã kinh biến đến mức có ánh long lanh. "Cuối cùng kết thúc, đem cái này linh cho chúng nó đi." Diệp Tà cũng để thanh thính lại, cao hứng nói: Giờ khắc này, Linh Đan tản mát ra linh khí muốn so với trước đó tối hỏa linh châu muốn yếu một ít, thế nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ. Đây chính là hoán khế thủy diệu dụng a." Diệp ta nhìn trước mắt Linh Đan, thản nhiên nói, "Tuy rằng con kia linh hồ mất đi thối hỏa linh châu, nhờ cơ duyên dĩ nhiên để nguyên lai like linh đan càng thuần khiết hơn, hay là không cần thối hỏa linh châu, nó cũng có thể đạt đến hốn độn cảnh rồi." Diệp ta cảm khái một tiếng, tiện đà trầm mặc, nhẹ nhàng từ trên mặt đất nhặt lên Linh Đan, nhếch thiên minh mà đi, giao cho chúng nó. Con kia suy yếu linh hồn vội vàng đem Linh thu vào trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nghiễm nhiên trong lúc đó đã đến ám âm cảnh. Chíp chíp chi, hai con linh hồ tựa hổ hướng về Nhiếp Thiên Minh cảm tạng, Nhiếp Thiên Minh ngượng ngủng cười cười, nếu không phải đối phương, hắn cũng không có thể đột phá đến thăng dương cảnh giới. Hát Huyền, lên đây đi, chúng ta đi rồi. Nhiếp Thiên Minh vỗ vỗ Hắc Huyền cái trán, lại nhẹ nhàng xoa xoa hai con linh hồ, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Ai, đi thôi. Hồ ra cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chết để trầm mặc. Ra khỏi núi động, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cả người dung. Nhẹ nhàng vận mai, trên người hỏa viêm thể lập tức hiện ra. Tầng kia dày đặc hỏa diễm, chậm rãi sung ra. Lập tức thu hồi tầng này hỏa diễm, nhanh chóng hướng về Nguyên Minh đi đến. Bành. Vừa đến Nguyên Minh bên người, Nhất Thiên Minh ngay lập tức sẽ nghe được một tiếng vang thật lớn. Lạc Dương cảnh. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, không nghĩ tới Nguyên Minh đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến Lạc Dương cảnh. Nguyên đại ca. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ha ha ha. Nguyên Minh một trận cười to, cực kỳ tục tạng. Chúc mừng Nguyên đại ca đột phá đến Lạc Dương cảnh. Nhất Minh xác định đối phương đã đến, lập tức cao hứng nói, nhẹ nhàng sờ soán Nguyên Minh mỉm cười nói rằng, nếu không phải Niếp huynh đệ hoán khê thủy, ta e sợ rất khó nhanh như vậy đã đột phá. Ha ha! Đều là chính ngươi cơ duyên, thêm vào chính mình nỗ lực, bằng không ta chính là cho ngươi hoán khê thủy, ngươi cũng không thể nào nhanh như vậy đã đột phá. Niếp thiên minh mỉm cười nói rằng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đi! Đi ra ngoài hảo hảo rào hơn bọn họ. Nguyên Minh Cao Hưng nói, lần này hắn đi tới nơi này, tuy rằng mất đi 10 triệu hoang tệ, thế nhưng đạt được đồ vật viễn còn lâu mới có thể dùng hoang so sánh mà chính mình tự địch cũng bị Nhiếp Thiên Minh chỉ tay đánh giết, thực sự là hả hê là người. Nhan nhạt cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Càng Lan nằm gần cửa động, âm thanh cũng càng ngày càng ầm ĩ, Nhiếp Thiên Minh nhìn Nguyên Minh một chút, chậm rãi tới gần. Lao gia tử, làm sao tên tiểu tử kia vẫn không ra?" Trong đó có một người thiếu kiên nhẫn nói rằng. "Câm miệng." Đào Lao ra tử phẫn nộ giống lên một tiếng, người kia lập tức túi đầu. Tạ tiểu xuyên nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói, "Người anh em, ngươi cứ yên tâm đi, đây là bọn hắn duy nhất lối thoát. Qua không được bao lâu bọn họ nhất định sẽ đi ra." thu chi tranh cùng với chờ chết bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đi ra Tạ tiểu xuyên quỷ dị cười cười khinh thường nói dạ dạ dạ tạ đại ca nói đúng người kia lúc này mới không nún hồi đáp lúc này nhạc ra lão ra tử sắc mặt cũng không khá hơn chút nào chính mình mời tới Văn Linh quyển cứ như vậy đần độn u mê bị người giết hại nếu là về đến trong nhà lại làm như thế nào theo người bàn giao đây có thể nói hắn so với đảo lao ra tử tổn thất càng to lớn hơn càng thêm đoán hận nhiếp tiên minh cái nàyắn nó chỉ cần hắn dám xuất hiện lao phu định đem hắn lột ra cho thịt Nhạc gia lão gia tử phẫn nộ nói rằng: "Ồ, thật sao? Là ai nên nằm chắc lột da chó tiện?" Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đi ra, lạnh giọng quát lớn nói: "Mọi người vừa nhìn là Nhiếp Thiên Minh cùng Nguyên Minh đi ra, mỗi người làm nóng người, chuẩn bị tại lão gia tử trước mặt lập công." "Tiểu tử, ngươi càng dám ra đây, có dũng khí?" Nhạc gia lão gia tử phẫn nộ hô. "Còn ngươi nữa, Nguyên Minh, ăn cây táo, rào cây sum đổ vỡ. Ngày hôm nay cũng là ngươi giờ chết." Tạ Tiểu Xuyên phẫn nộ quát trầm. Minh lạnh lùng quát lên: "Tạ Tiểu Xuyên, Ngươi chẳng qua là đảo gia lão gia tử một cái chó săn, hắn đảo gia đánh chết qua bao nhiêu cái chó hoang, ngươi so với ta rõ ràng đi. Cái gọi là Thỏ Khâu Tử, lương chó phanh, huống chi ngươi này còn chó hoang. Ngươi! Tạ Tiểu Xuyên phẫn nộ chỉ vào Nguyên Minh, lớn tiếng kêu là. Ha ha ha. Ta nhìn các ngươi vẫn là trước tiên giải quyết các ngươi về từ, coi như món ăn khai vị, đón lấy chúng ta ở tại giải giữa chúng ta món nợ. Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. Lẽ nào tên tiểu tử này đã luyện hóa thối hỏa linh châu? Không thể nào. Đừng nói nhiều như vậy huy động, hắn tại sao có thể tìm tới co như là tìm được, dựa vào hắn tu vi làm sao có khả năng luyện hóa đây? Không thể nào. Không thể nào. Coi như là phó trưởng môn, hắn cũng không có thực lực này tại ngắn như vậy thời gian luyện hóa cái này thối hỏa linh châu. Phô trương thánh thế. Được, người đã muốn chết, ta trước hết tiễn người một đoạn đường." Tạ Tiểu Xuyên lạnh lùng quát lên, thực lực của đối phương, hắn rõ như lòng bàn tay. Cao Dương cảnh người, dĩ nhiên cũng dám theo Tạ Kiêu ngạo như vậy. Nguyên Minh lạnh lùng quát lên, trước đó hắn xác thực không phải Tạ Tiểu Xuyên đối thủ, thế nhưng hiện tại hắn Thiên Minh cho hắn địa dương đan cùng hoàn khế thủy đã thành công đột phá đến lạc dương cảnh, hắn có nắm chắc giết chết Tạ Tiểu Xuyên. Người! Tạ Tiểu Xuyên không nghĩ tới đối phương dám như thế nói chuyện với hắn, lập tức tức giận không nói gì mà chống đỡ. Đến, đến đánh đi. Nguyên Minh không chờ Tạ Tiểu Xuyên trả lời, nhanh chóng chạy vội quá khứ, nắm đấm trong lúc đó nguyên lực cực độ dò người. Chương 246, lại liên thủ. Nguyên Minh trong nháy mắt sản sinh khí phách đã vững vàng áp chế Tạ Tiểu Xuyên, người chung quanh cũng cảm thấy Nguyên Minh đột nhiên cường thế. Này, này làm sao có thể? Tạ Tiểu Xuyên sợ hãi nhìn đối phương nắm đấm. Hắn này mới ý thức tới đối phương đã đến Lạc Dương Cảnh. Đùng. Hai người nắm đấm mạnh mẽ bính va vào nhau, sản sinh to lớn sóng chấn động. Đùng. Tạ Tiểu Xuyên bị rung động đến mặt sau trên vách núi đá, cả người đã sâu sắc đinh vào vách đá bên trong, đi đời nhà ma. Cái này. Này, Nguyên Minh khi nào trở nên xấu như vậy xoa. Ta nhớ được hắn vừa đột phá đến cao dương cảnh không lâu, nhiều nhất cũng là hai năm, lẽ nào hắn đã đến Lạc Dương Cảnh rồi? Lạc Dương Cảnh, đây cũng quá sắp rồi. Không sợ không phải Lạc Dương Cảnh đơn giản như vậy, nhìn khí thế, đã đến Lạc Dương Cảnh đại viên mãn. Vàng không tại đại ca này làm sao có thể như thế không gọi đánh. Nguyên đại ca, không sai, không sai. Năm ngoài sự dự liệu của ta a. Nhiếp Thiên Minh cũng tự đáy lòng địa than thở, không nghĩ tới Nguyên Minh này vừa đột phá, uy lực dĩ nhiên như vậy giỏi người. Nguyên Minh sở sở mũi, có vẻ cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng nói, nếu không phải Nhiếp công tử tặng tống đan dược, Nguyên Minh ngay quá 2 năm cũng không đạt tới loại cảnh giới này à. Một lời ồ lên. Nguyên Minh lời này vừa nói ra, như một tiếng sấm xét, rung động thật sâu ở đây mọi người. Hắn làm sao có khả năng có loại bản lĩnh này đây? Đúng vậy. Ngắn như vậy trong nháy mắt bên trong, liền để Nguyên Minh tăng lên nhiều như vậy, quả thực chính là nghịch tiên tu hành a. Ha ha ha. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ba Nguyên Minh tăng lên tới Lạc Dương cảnh, liền dám theo chúng ta chống lại, ngày hôm nay lão phu liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Kỳ thực mệt lão ra tự chấn động không thể so những người khác tiểu, hắn biết trong thời gian ngắn tăng cao nhiều như vậy là cỡ nào độ khó. Trước đó hắn cũng nghĩ tới Nguyên Minh nhất định là phục dụng bạo ngưng đan loại hình thức, thế nhưng từ thần tình và khí thế nhìn lên, không hề có một chút cực hạn. Nay cùng Lạc Dương cảnh viên mãn cường giả không có khác nhau quá lớn. Lẽ nào tiểu tử này có nghịch thiên bản lĩnh? Lao ca, chúng ta liền liên thủ trước tiên làm đi tên tiểu tử này lại nói. Đào ra lão gia tử vừa nhìn chính mình người chết thảm, không khỏi sự phẫn nộ lên. Mọi người lập tức cảm giác được khủng bố, Nguyệt lao ra tử cùng Đào lao gia tử lại muốn liên thủ đối phó trước mắt thiếu niên này, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Ha ha ha. Đến được, vừa vặn đưa các người đồng thời quy thiên, cho các người đời sau vẫn làm loạn ra đối đầu. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng chợt quát lên. Trong cả sơn động đều là Nhiếp Thiên Minh xem thường tiếng cười, người nhân sợn cả tóc gáy. Nguyên đại ca Những người khác đều giao cho ngươi rồi, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy thoát." Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Nguyên Minh cũng biết sự nghiêm trọng của sự việc, dù sao này hai nhà phía sau còn có một chút không muốn người biết thực lực, làm được nhỏ cỏ tận gốc hay nhất. Khe khe gật đầu, Nguyên Minh lạnh lùng quát lên, "Các vị, ngày hôm nay cũng đừng trách ta." Vâng. Một đạo mạnh mẽ trưởng phong lập tức vỗ lại đây, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười cười, cấp tốc khởi động trên người hỏa viêm thể, trong nháy mắt ngưng kết thành dày hỏa diễm khối giáp. Dĩ nhiên không tránh né, muốn chết. Vành Đảo ra lão ra tử bàn tay tầng tầng vỗ tới nhất thiên minh trên bả vai, vốn là cho rằng nhất thiên minh chính là bất tử, cánh tay cũng triệt để phế bỏ. Thế nhưng không nghĩ tới, nhất thiên minh dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, trên bả vai tiêu ngạo chỉ là thoáng ảo đọng hậu, lập tức lại khôi phục bình thường. Haha! ha. Nhất thiên minh hài lòng cười, không nghĩ tới lần này hấp thu thối hỏa linh châu hậu, hỏa viêm thể dĩ nhiên cường hành như vậy. Một cái mộ âm cảnh cường giả công kích, dĩ nhiên không có nửa điểm thụ thương. Đùng. Nhạc gia lão gia nắm đấm như một cái cự thạch từ trời cao bên trong bổ xuống, nhất thiên minh cũng không dám tại nên tiếp lập tức nhanh chóng né tránh, lớn tiếng quát, cũng tới phiên ta đi. Nói xong, tinh thần tự phụ cấp tốc bán ra, hiện nay đối với trả cho bọn hắn vẫn không có cần thiết sử dụng toán hạch, dựa vào tinh thần lực cùng nguyên lực đã vậy là đủ rồi. Mở. trên cánh tay vùng nổ ra kinh người luồng khí xoáy, không khí chít chít vang vọng. Đùng. Nhiếp Thiên Minh bàn tay tầng tầng lên tiếp quá khứ, thuận thế nhanh liệt đẩy quá khứ. A. Nhạc ra lão ra từ lúc này mới cảm thấy Nhiếp Thiên Minh đáng sợ, chuẩn bị né tránh. Còn muốn chạy, nằm mơ. Lời còn chưa dứt, nhếp Thiên Minh bản tay phải biến chào. Mạnh mẽ bắt được Nhạc gia lão gia tử thủ đoạn, kịch liệt ném đi. Nhạc gia lão gia tử như cấp tốc giống như sáo bằng, bị mạnh mẽ ném đến mặt đất trên thịt bích. Lao ca, người không sao chớ. Đào lão gia tử cấp tốc chạy vội quá khứ, nhanh chóng tiếp nhận đi. Hắn biết nếu là dựa vào chính mình một người liền liền một thành hy vọng đều không có, hắn không thể nào để Nguyệt lão gia tử cứ như vậy bị chém giết. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hai thân thể người chấn động, này mới chậm rãi ngừng lại. "Không có chuyện gì." Lần này nên có việc rồi. Nhiếp Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, thân thể nhanh chóng nhảy lên. Hóa thành một đạo mãnh liệt ánh lửa, vọt tới. A, hai vị cường giả, theo bản năng dơ tay lên trường, đến đón. Đi cho đi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng rơi xuống, như một cái hỏa cầu lớn, giũa ra hai tay mãnh liệt bổ xuống. Trên hai tay mang theo nồng nặc nguyên lực, cùng với ngũ dương chân hỏa khí tức, nhanh chóng đánh tới hai người trên bàn tay. Bành! Bành! Bành! Hai người đứng mặt đất bị sinh sôi tiếp tục đánh 3, 4 mét, cánh tay bị Nhiếp Thiên Minh triệt để làm vỡ nát. A! A! Hai vị cường giả thê thảm tiếng kêu lập tức truyền ra vẫn có mấy người không có được giải quyết, người lập tức run rẩy không ngớt, lỗ chân lông trên tóc gáy lập tức dựng thẳng. Ông ngoang. Nhiếp Thiên Minh không cho địa phương chạy trốn, song quyền tuấn thế biến trường, đập tới. Hai cường giả trong nháy mắt biến thành hai bộ thi thể. Cái này, ta trước tiên cầm. Nhiếp Thiên Minh tuấn thế từ trên người bọn họ đem bên người bao vừa kéo, mở ra vừa nhìn. Haha, ha, không sai, có ít nhất hơn 1 tỷ hoang tạp. Còn có một chút ngũ lục phẩm đan dược. Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn nhìn, tuấn thế hướng về chính mình bên người bao bên trong ném đi. A. Theo cuối cùng hét thảm một tiếng. Nguyên Minh cũng giải quyết triệt để những này nhân. nhạn công tử, vốn cho là ta tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới người càng nhanh hơn. Nguyên Minh cảm khái nói, tuy nói mình giết chết nhiều người, thế nhưng cùng Nhấp Thiên Minh so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Haha, ha. đi thôi, không đi nữa, chờ bọn hắn hồn phách tới tìm chúng ta sao. Nhấp Thiên Minh lập tức hài lòng cười, nhanh chóng đi ra khỏi sân động. Phía sau Nguyên Minh cũng mỉm cười một tiếng, nhanh chóng chui ra. Vô vù, vù, vẫn là bên ngoài không khí mới mẻ a. Nhấp Thiên Minh thật dài địa hít một hơi, thở dài nói, Nguyên Minh đã tạ nhất công tử tạ dược tri ân. Nguyên Minh lần thứ hai cung kính nói, "Ai, ta nói Nguyên đại ca, chúng ta không phải nói xong chưa? Ta tương đương với mời người hỗ trợ." Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Nguyên Minh vừa nhìn, trong lòng không khỏi ấm áp, mỉm cười nói rằng, "Vâng, là Nguyên đại ca quá cao hứng. Đi, chúng ta đi mang Tuyết Sơn." Nhất Thiên Minh nhìn một chút ngọn núi lối diện, mỉm cười nói rằng, Khe khẽ gật đầu, Nguyên Minh nhanh chóng đổi tới. Mới vừa gia nhập Mang Tuyết Sơn không lâu, chỉ nghe thấy một mảnh chấm giết. Đại sư huynh, này mấy cái yếu thú, quá lợi hại." Chúng ta làm sao bây giờ? Đây không phải là Lý Phong đám người bọn họ sao? Lẽ nào bọn họ bị nốt? Muốn chấn định, lão nhị ngươi dẫn dắt hai cái sư đệ coi chừng phía trước yêu thú, này một chỉ giao cho ta." Lý Phong lo lắng hô, thế nhưng so với những người khác hơi chút chấn định rất nhiều. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lông, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chạy vội quá khứ. Lúc này đang có ba con hung thần ám sát yêu thú tập kích Lý Phong bọn họ, xem cái này tình hình, sớm muộn bị yêu thú ăn đi. "Nhiếp công tử, các ngươi nhận thức?" Nguyên minh nhìn có chút sốt ruột Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi nói rằng: "Ừm, nhận thức, từng có gặp mặt một lần." Nhất Tiên Minh lời còn chưa dứt, Nguyên Minh cấp tốc xông qua, ai biết trong lòng Hắc Huyền cũng bật ra, hình thể trong nháy mắt khôi phục đến trước đó hình dạng. Một người một hổ cấp tốc chạy vội quá cứ. Đùng. Nguyên Minh giơ lên nắm đấm hướng về trong đó một con yêu thú trên đầu ném tới, yêu thú cứng rắn sau đầu trong nháy mắt bị đập ra, óc vỡ toang mà chết. Hắn không làm dừng lại, phản quyền lại nặng nề đánh sang, một con yêu thú khác cũng trong nháy mắt được giải quyết đi. Một con yêu thú khác sớm đã chết ở Hắc Huyền dưới lợi trảo, liếm liếm móng trên máu tươi, run run người thể, cảm thấy cực kỳ khoái Đa tạ, đa tạ. Mấy người sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ có Lý Phong mới hơi chút bình tĩnh chút, run dậy nói cảm ơn nói. Ha ha, ngươi không cần cám ơn ta, là hắn cứu các ngươi. Nguyên Minh mỉm cười chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi nói rằng: Chương 247, Long Tích Thành. Nhiếp công tử, tại sao là ngươi? Lý Phong hưng phấn kêu lên. Ha ha, tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Lý Phong cũng cảm thấy thân thiết, cao hứng nói. Lý Phong người phía sau không khỏi đối với Nhiếp Thiên Minh càng thêm kính nể, không nghĩ tới trong lòng lực của hắn vật, lực công kích cũng dĩ nhiên như vậy dò người ra ngoài tại bên ngoài, lẫn nhau phối hợp, điều này cũng hẳn nên phải vậy. Nhếp Thiên Minh nhìn Lý Phong, mỉm cười nói rằng: "Dạ dạ dạ, nếu không phải Nhiếp công tử, chúng ta sư huynh đệ mấy cái, mấy ngày liền chết ở chỗ này rồi. Đa tạ rồi." Lý Phong quyền trưởng bảo đáp, lần thứ hai biểu đạt cảm tạ. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh đáp lên nói: "Tiểu ca, khá bảo trọng, chúng ta còn có những chuyện khác, liền không đem các ngươi đưa đi rồi." Nói xong có gì người phía sau đánh một tiếng bắt chuyện, nhanh chóng hướng về mang Tuyết Sơn nơi sâu xa chạy đi. Con trẻ như vậy, liền có thể tới tu vi như thế? Thật là ta chờ học tập tầm gương, nhớ kỹ sau đó chăm chỉ luyện tập." Lý Phong nhìn đi xa bóng lưng, không khỏi cảm khái nói, "Vâng." Dưới trời chiều, một tia ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào hai người, một con hổ trên người. Bóng người cùng hổ ảnh bị kéo rất dài, Nhiếp Thiên Minh hài lòng nhìn chu vi sự vật. Dựa theo trên bản đồ biểu thị, chúng ta vượt qua phía trước sơn, đã đến Long Tích thành rồi. Phòng chứng đêm nay muốn ngủ ngoài trời dã ngoại rồi. Nguyên Minh nhìn một chút địa đồ, chậm rãi khép lại. Ha, "Ha ngủ ngoài trời nơi nào đều như thế, ta cũng không tin, con yêu thú kia dám chọc chúng ta." Nhất Thiên Minh tự tin nói rằng, sắc trời lờ mở, bọn họ tìm một một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngày mai, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt. "Nhất công tử, phía trước cái kia thật cao đỉnh tháp, chính là Long Tích thành tiêu chí kiến trúc, Hàng Long tháp." Nguyên Minh chỉ vào cao vút trong mây tháp cao, trầm rãi nói rằng, "Thật sự thật cao a." Nhất Thiên Minh kinh hỉ nhìn, hắn vẫn từ chưa từng thấy qua cao to như vậy tháp, không khỏi tò mò. Ngày xưa tại Vân môn thời gian, cái kia thư các đã toán là rất cao tháp. Thế nhưng cùng cái này so với thực sự là như gặp sư phụ. Đi, xuyên qua cái thành phố này, chúng ta sẽ đến chỗ cần đến rồi. Nhếp thiên minh nhẹ nhàng nắm đồng thời hạ nắm đấm, hương phấn mà nói rằng hai người một hổ, nhanh chóng xuyên hành. Long Tích Thành cũng coi như là một đại thành, tuy rằng không có phong vân thành miệng lớn thế nhưng muốn so với thiên hải thành đại một chút. Hai người nhanh chóng đi vào, bất quá phía sau hát huyền vẫn là khiến cho đến không ít người chú ý.